Cái kia ngự linh giả vừa mới nói xong, tôn ngộ không lông mảy mánh liệt nhăn, một cổ cảm giác xấu lập tức chuyển khắp trong lòng của hắn. Mà đúng lúc này, cái kia ngự linh giả thanh âm lần nữa vang lên, thân là phân thân của ta, ngươi ngủ say thời gian đã đủ lâu rồi, còn không mau mau tỉnh lại. chương 396, Tiểu Hầu Tử Thân Phận Đang ở đó ngự linh giả tiếng nói vừa rất thời điểm, tôn ngộ không sau lưng Tiểu Hầu Tử bỗng nhiên phát ra một tiếng hết sức kỳ quái thanh âm, thanh âm kia nghe không rõ là nói cái gì. Nhưng là tôn ngộ không nhưng có thể nghe ra vậy hẳn là không phải tiểu hầu tử thanh âm. Một chút kéo qua vẫn còn không biết làm sao diệt tử, tôn ngộ không thân hình chấp liên tục tầm đó đã là thối lui ra khỏi trăm mét có hơn. Mà cái kia minh thiết quẩn cũng là không chút do dự trực tiếp đi theo tôn ngộ không sau lưng hướng về hơi nghiêng tránh thoát đi. Tôn ngộ không ba người thân hình vừa định, cái kia tiểu hầu tử trên người ánh sáng màu xanh đại phóng, bất quá cái kia ánh sáng màu xanh tuy nhiên hết sức chói mắt nhưng lại cũng không có tiếp tục bao lâu chẳng qua là vừa để xuống tức thu. Nhưng khi ánh sáng màu xanh tản đi về sau, vốn là tiểu hầu tử vị trí đã thêm một người, người nọ một thân màu xanh chiến giáp, giữa lông mày cùng cái kia ngự linh giả có bảy tám phần giống nhau. Bất quá tôn ngộ không cũng chú ý tới, cái kia xuất hiện thanh giáp thân người sau, nhưng lại có một cây hầu tử cái đôi. Chứng kiến tiểu hầu tử bỗng nhiên biến thành bộ dáng này, tôn ngộ không trong nội tâm đã đoán được vấn đề này lại khái. Lúc trước tiểu hầu tử đối với mình thân phận liền đối tôn ngộ không nói một ít. Tuy nhiên cũng không có nói vô cùng rõ ràng nhưng là bằng vào tôn ngộ không ý nghĩ cùng thiên điệu đạo nhãn chứng kiến, hiện tại hắn trô đoán cùng chân tướng đã không xê xích bao nhiêu. Lúc trước tôn ngộ không sử dụng thiên điệu đạo nhãn cố ý liếc qua tiểu hầu tử, chính là liếc lại để cho tôn ngộ không thấy được tiểu hầu tử trong cơ thể có hai cái linh hồn, bất quá khi đó tôn ngộ không cũng không biết cái kia mặt khác linh hồn rốt cuộc là ai, hơn nữa cái kia linh hồn cũng là xuất phát từ ngủ say trạng thái. Cho nên tôn ngộ không nghe nữa tiểu hầu tử giải thích về sau cũng không có quá mức để ý nhưng khi vừa rồi cái kia ngự linh giả xuất hiện trong ngáy mắt, tôn ngộ không thầm. Vận thiên điệu đạo nhãn phía dưới, cũng đã đã biết tiểu hầu tử trong cơ thể ngủ say linh hồn vậy mà cùng cái này ngự linh giả có cùng nguồn gốc. Kết hợp với lúc trước tiểu hầu tử nói lời, tôn ngộ không cho ra như vậy một cái kết luận. Tiểu hầu tử ban đầu ở bàn cổ giới bị giết về sau, bởi vì có chút nguyên nhân tới nơi này tuần thiên giới. Nguyên nhân này có thể là ngự linh giả hoặc là mấy vị khác chấp pháp giả cố ý cũng có thể có thể là vô tình ý, tóm lại tiểu hầu tử đến nơi này. Về sau cái kia ngự linh giả bởi vì cảm thấy cả ngày giám thị cái này tuần thiên giới hết sức nhàm chán, bởi vậy liền định dùng linh hồn của mình đến chế tạo một người phân thân. Bất quá căn cứ lúc trước ngự linh giả tình huống tôn ngộ không phán đoán, cái này ngự linh giả tuy nhiên thực lực thông thiên, nhưng là có lẽ cũng không thể lăng không liền sáng tạo ra có được thực lực cường đại người. Mà hắn lựa chọn tốt nhất chính là tìm kiếm một người có được cường đại tiềm chất người, sau đó làm cho mình linh hồn chiếm cứ người nọ thân thể. Mà cuối cùng hắn lựa chọn người chính là tiểu hầu tử, bất quá trong chuyện này có lẽ lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cho nên dẫn đến ngự linh giả phân ra đến bộ phận linh hồn cũng không thể đem tiểu hầu tử linh hồn khu trừ đi ra ngoài do đó chiếm cứ này là thân thể. Cho nên kết quả cuối cùng chính là ngự linh giả phân ra đến linh hồn lâm vào ngủ say, thế nhưng là cái kia linh hồn bởi vì đẳng cấp so tiểu hầu tử cao. Cho nên tuy nhiên lâm vào ngủ say nhưng là cái kia linh hồn vốn có ý chí nhưng là thời gian dần qua cùng tiểu hầu tử ý chí dung hợp lại với nhau. Bất quá bởi vì linh hồn ngủ say quan hệ, cho nên chẳng khác nào là nhỏ hầu tử linh hồn lẫn chính mình, nhưng là linh hồn chính giữa lại nhiều hơn một bộ phận không thuộc về mình chi nhớ. Đây cũng là tiểu hầu tử nói hắn hay là hắn nguyên nhân. Ngự linh giả mặc dù biết sự tình cũng không có dựa theo tự mình nghĩ giống như như vậy phát triển, nhưng là mục đích của hắn vẫn như cũ là đạt đến. Dung hợp cái kia ngủ say linh hồn trí nhớ tiểu hầu tử trong tiềm thức sẽ đem giám thị cùng quản lý tuần thiên giới trở thành sứ mạng của mình, cho nên ngự linh giả liền trực tiếp đem tiểu hầu tử biến thành cái này tuần thiên giới giới linh. Đương nhiên, đây là trải qua tiểu hầu tử đồng ý. Về phần tiểu hầu tử tại sao phải đồng ý dùng mất đi tự do làm đại giá trở thành tuần thiên giới giới linh? Nguyên nhân chỉ sợ trí ít có 2 điểm, đầu tiên là linh hồn hắn chính giữa thuộc về ngủ say linh hồn trí nhớ lại để cho hắn không cách nào cãi lời ngự linh giả mệnh lệnh. Cái thứ hai là hắn cần phần này lực lượng đi thực hiện chính mình có chút mục đích. Mà chứng minh tốt nhất, chính là tiểu hầu tử tại lúc trước cũng không có giết chết Diệp Tử mà là ý định thu phục, còn có tiểu hầu tử đối Diệp Tử nói lời, cũng chính là cái kia đối với ly khai cái này tuần thiên giới vốn có cường đại khát vọng. Nói đến đây, hết thể sự tình liền cũng đã rõ ràng, tiểu hầu tử vì mình mục đích, cho nên đã tiếp nhận ngự linh giả sở ban tặng thực lực cường đại cùng trách nhiệm. Nhưng là hắn lại muốn thông qua phương pháp của mình tại giữ lại phần này thực lực điều kiện tiên quyết ly khai nơi đây, bởi vậy thì có đằng sau một loạt sự tình. Bất quá bây giờ, tiểu hầu tử kế hoạch đã bị cái này Long Hoàng thất bại trốn chết chỗ triệt để phá vỡ. Ngự linh giả xuất hiện, chẳng những ngăn trở Long Hoàng thông qua mở đường không gian thông đạo chạy khỏi nơi này hành động, càng làm cho tiểu hầu tử kế hoạch thất bại trong căng tấp. Cho nên khi cái kia thanh giáp người xuất hiện về sau... Tôn ngộ không chính là dùng dung hợp thiên điệu đạo nhãn hỏa nhãn kim tinh thấy được cái kia thanh giáp mắt người trong thuộc về tiểu hầu tử thật sâu không cam lòng. Bất quá tôn nộ không cũng không có nói thêm cái gì, tiểu hầu tử kế hoạch cùng tất cả hành động không khác bảo hộ lộ ra, tôn nộ không cũng không biết tiểu hầu tử cách làm rốt cuộc là đúng là sai. Bất quá bây giờ tôn nộ không biết rõ đấy là, chính mình phiền thoái. Nhìn ngự linh giả ý tứ, Hiển nhiên là muốn cho mình và cái này đã thức tỉnh về sau linh hồn của hắn phân thân độc đấu. Mà mình muốn mạng sống nhất định phải tại không giết mất cái kia thanh giáp người điều kiện tiên quyết đánh bại hắn. Ở chỗ này sẽ không được không nói cùng ngày mà nói mắt cùng hỏa nhãn kim tinh dung hợp về sau chỗ mang cho tôn ngộ không chỗ tốt, hai cái cường đại đồng tử thuật hiểu rõ kết hợp lại để cho tôn ngộ không thấy được rất nhiều sự việc. Tỷ như ở đằng kia minh thiết quần hướng chính mình quỳ xuống hơn nữa tỏ vẻ muốn đi theo chính mình thời điểm, tôn ngộ không sở dĩ đáp ứng như vậy thoải mái, cũng không phải bởi vì hắn đối cái kia minh thiết quần cỡ nào tín nhiệm hoặc là đối với cường giả khát vọng Mà lại hắn thông qua Thiên Điệu Đạo nhãn nhìn ra cái này minh thiết cuồng thân phận chân chính cùng hắn cử chỉ này ý nghĩa. Cái này minh thiết cuồng linh hồn một mực bị Ngự Linh Giả nắm trong tay, bằng vào Ngự Linh Giả kia đối với linh hồn điều khiển, lại thế nào khả năng lại để cho hắn dễ dàng như vậy bỏ chạy rời Ngự Linh Giả khống chế. Tuy nhiên đã có được thân thể về sau, Ngự Linh Giả đối kia khống chế có chút yếu bớt, nhưng là cái này minh thiết cuồng vẫn như cũng là không hề nghi ngờ bị Ngự Linh Giả thao túng. Mà tôn nộ không trố đã thấy Chính là ngự linh giả lại để cho minh thiết cuồng thần phục với chính mình dụ ý thực sự. Đầu tiên là muốn cho cái này minh thiết cuồng giám thị chính mình, bởi vì tựa như ngự linh giả theo như lời hắn còn có việc, cho nên hắn không có khả năng một mực đem lực chú ý tất cả đều đặt ở cái này tuần thiên giới. Nếu như là nguyên lai hắn còn có tiểu hầu tử, thế nhưng là rất hiển nhiên hắn đã phát hiện tiểu hầu tử ý đồ. Cho nên cái này minh thiết cuồng có thể nói là dùng để thay thế tiểu hầu tử, chỉ có điều cũng không phải dùng giới linh thân phận. mà đến chính là cùng cái này Minh Thiết cuồng thân phận có liên quan rồi, đối với cái này một điểm, Tôn Ngộ không cũng không phải rất xác định, hắn cũng chỉ là nhìn ra một ít dấu vết mà thôi, nhưng là hắn đối với mình phán đoán rất có tự tin. Mà cái này cái nguyên nhân thứ hai, chính là Ngự Linh Giả hy vọng mình ở cái này mình Thiết cuồng dưới sự trợ giúp, làm cho mình cái này một phương thắng được tuần thiên giới thí luyện thắng lợi. Đương nhiên, Ngự Linh Giả quan tâm cũng không phải cái này thí luyện thắng lợi, mà là hy vọng mình có thể giúp hắn giết chết mất mấy cái minh thần quân người. Về phần tại sao, tôn ngộ không cũng không biết, những tin tức này đã là tôn ngộ không có khả năng thấy cực hạ. Bất quá bởi vậy suy đoán, cái này tuần thiên giới, tuyệt đối không có lúc trước hiểu rõ đơn giản như vậy. Bằng không thì cái này ngự linh giả sẽ không lại rõ ràng cảnh cáo tiểu hầu tử không thể giết cái kia minh thần quân về sau lại ám chỉ mình có thể hạ sát thủ. Nghĩ đến những thứ này, tôn ngộ không đông nhiên không có tồn tại một hồi đau đầu, vốn là chỉ cho là đây là một hồi bình thường thí luyện, vì một lần nữa tuyển ra lục đại thần quốc. Thế nhưng là theo chính mình rồi giải càng ngày càng nhiều, Tôn Nộ không lại càng phát hiện mình biết rõ đấy quá ít. Nhưng là hắn rất xác định, mình đã bị cuốn vào cái nào đó cực lớn vòng xoáy chính giữa. Đánh bại hắn, chúng ta có thể ly khai nơi này, thật không? Tôn Nộ không nhìn xem cái kia thanh rắc người, sau đó đối ngữ linh giả hỏi. Ngữ linh giả nhẹ nhàng mà gật đầu nói, đối với cái này minh thích cuồng, ta còn là rất coi trọng, nếu như hắn lựa chọn ngươi, ta đây như thế nào cũng muốn bảo đảm ngươi có được bảo hộ thực lực của hắn a. Lời này nghe vào Tôn Ngộ Không trong thai lại hoàn toàn là cái khác ý tứ nếu như ta đem cái này nhiệm vụ giao cho ngươi, ta tự nhiên muốn nhìn xem ngươi có hay không hoàn thành nhiệm vụ này thực lực, nếu là không có cái kia phần thực lực, lẫn sớm làm chết đi coi như xong. Cái này là Tôn Ngộ Không không lý giải, cho nên hắn biết rõ lúc này đây nếu không thể thắng, vậy thật đã chết rồi. Đã như vậy, vậy chiến a bất quá không biết Ngự Linh Giả đại nhân, có thể hay không để cho ta dùng ra toàn lực đâu. Ngài cũng biết, của ta có chút năng lực Chỉ sợ là không thể lộ ra ngoài ánh sáng Tôn Ngộ không nghe được lời này Hoàn toàn là thăm dò tính hỏi ra Bởi vì ngay tại vừa rồi hắn đột nhiên nghĩ đến một người khả năng Mà khả năng này nếu như là thật sự Chuyện kia đã có thể nghiêm trọng Chương 397 Toàn lực nhất chiến Kỳ thật vừa rồi Tôn Ngộ không là trực tiếp liền định động thủ được rồi Bởi vì cái gọi là tiên hạ thủ vi cường hậu hạ thủ gặp nạn Húng chi hiện tại cái này hoàn toàn cũng coi là sinh tử một trận chiến Không lâu ngay tại vừa mới chuẩn bị động thủ lập tức tôn ngộ không trong đầu đỗng nhiên dâng lên một cái ý nghĩ, cũng chính là ý nghĩ này lại để cho tôn ngộ không đã có vừa rồi cái kia thăm dò tính vừa hỏi. Ngữ linh giả nghe xong tôn ngộ không câu hỏi, không có trả lời hắn, mà là cười nói, chẳng lẽ ngươi không biết, biết rõ quá nhiều người, thường thường cũng sẽ không có cái gì tốt kết cục sao. Tôn ngộ không vốn là còn có chút tâm tình khẩn trương lập tức liền buông lòng xuống dưới, bởi vì hắn biết mình suy đoán cùng ý nghĩ trong lòng, là rất đúng. Tôn ngộ không hơi bất đắc dĩ nói, cái kia tổng so cái gì cũng không biết kiểu chết rồi muốn xịn, hơn nữa, ta biết cũng không nhiều à, hơn nữa có lẽ quay người sẽ đã quên đâu. Lần này ngự linh giả thì là không có tiếp tôn ngộ không mà nói, mà là trực tiếp phất phất tay, nhìn ý tứ rất rõ ràng, đánh đi đánh đi, có bao nhiêu năng lực hay dùng bao nhiêu năng lực. Cái này, tôn ngộ không trong nội tâm tảng đã lớn đầu rốt cục lạc định. Tuy nhiên hắn như cũ không biết mình là hay không có thể đánh bại cái này thanh giáp người nhưng là trong nội tâm vô cùng đa nghi hỏi hắn đã có đáp án, hơn nữa hiện tại, nhưng hắn là không hề cần bó tay bó chân. Kỳ thật vừa rồi tôn ngộ không trong nội tâm phát sinh ý tưởng, chính là hắn như là đã đã biết cái này ngự linh giả lại để cho Minh thiết cuồng đi theo mình là vì để cho chính mình lợi dụng lực lượng của hắn chu sát Minh thần quân, vậy có phải hay không có thể như vậy lý giải, kỳ thật ngự linh giả cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình. Nói như vậy có lẽ rất mơ hồ, đổi lại thuyết pháp. Có phải hay không có thể lý giải ngự linh giả cần giám thị cái này tuần thiên giới? Hơn nữa cảnh cáo tiểu hầu tử không thể giết hại những cái minh thần quân, những thứ này căn bản cũng không phải là chính hắn buồn ý. ma tiểu hầu tử tại tuần thiên giới tất cả hành động kỳ thật cũng đều là hắn ngầm đồng ý. Bằng không thì cái này ngự linh giả nếu quả thật cùng tiểu hầu tử nói như vậy, cái kia tại phát hiện long hoàng ý đồ thoát đi cùng tiểu hầu tử bằng mặt không bằng lòng buông tha diệp tử về sau, như thế nào cũng không có khả năng biểu hiện như vậy mây trôi nước chảy a Thậm chí từ đầu đến cuối hắn đều không có nhìn nhiều dịp từ liếp. Cho nên tôn ngộ không ý tưởng chính là ngự linh giả mặc dù là vũ trụ chấp pháp giả một thành viên, nhưng lại cùng cái kia chế tạo tuần thiên giới tuần thiên giới cũng không phải hoàn toàn một lòng. Biểu hiện ra hắn cảnh cáo tiểu hầu tử không cho phép tổn thương Minh thần quân, lần này lại thừa cơ hội này, làm cho mình cái này tạm thời mà nói lẫn người ngoài cuộc đi chu sát Minh thần quân. Bởi vậy vì manh mối tiếp tục suy nghĩ xuống dưới, Lúc trước Tiểu Hầu tử đã từng nói qua Minh Thần quân trên người xiển xích cùng ổ khóa là vì hấp thu cùng tích góp từng tí một linh khí sau đó chuyển vận đến cái nào đó địa điểm. Cho nên có thể to gan như vậy tưởng tượng thoáng một phát, Tuần Thiên giả bọn hắn có một cái kế hoạch, kế hoạch này cần thập phần lớn lớn hơn nữa cực kỳ thuần túy có được lấy tức giận linh lực. Cái gì là có được tức giận linh lực? Bình thường linh khí trong thiên địa cùng linh lực là đơn thuần nguyên tố lực lượng, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ còn có mặt khác đủ loại, những thứ này linh khí là thiên địa tự hành tạo ra rất thuần thúy, nhưng lại có được nhất định được giã tính. Tất cả tu luyện giả đều là thông qua hấp thu luyện hóa loại này linh lực vì bản thân linh lực đến để thăng tu vị, sở dĩ là hấp thu luyện hóa mà không phải trực tiếp hấp thu vận dụng, chính là cần như vậy một người xóa linh khí chính giữa cái chủng loại kia giá tính quá trình. Cho nên có thể phán đoán tuần thiên giả kế hoạch này là cần cực lớn đến bất khả tư nghị đã mất đi giá tính có thể trực tiếp bị hấp thu vận dụng linh lực, hơn nữa bọn hắn vẫn không thể để cho người khác phát hiện Bằng không thì bọn hắn đại khái có thể bằng vào thân phận của mình cưỡng ép lại để cho tất cả vũ trụ thế giới tinh cầu vì bọn họ cung cấp có sinh khí linh lực. Tại đây chút ít dưới điều kiện, thì có tuần thiên giới sinh ra đời, một người bị tám vị vũ trụ chấp pháp giả thay phiên trưởng quản chuyên môn dùng để thu thập sinh khí linh lực địa điểm. Thế nhưng là đối với cái này cái kế hoạch, ngự linh giả hẳn là cầm phản đối ý kiến, nhưng là bất đắc di thế đơn lực bạc, cho nên cũng không thể áp dụng cái gì hữu hiệu phương pháp đến ngăn cản Có lẽ tại chính mình lúc trước trăm vạn năm trong, cũng có người cũng giống như mình, tại ngự linh giả trưởng quản tuần thiên giới thời điểm nhận được chu sát minh thần quân nhiệm vụ. Tuy nhiên không biết những người kêu kết cục như thế nào, nhưng là có lẽ rất đi nơi nào. Cho nên cái này trăm vạn năm đến nay minh thần quân số lượng đã ở giảm bớt. Tại đây chút ít ý tưởng đã thành lập điều kiện tiên quyết, tôn nộ không suy đoán ngự linh giả rất có thể là cùng tuần thiên giả không hợp. Nếu là như vậy, chính mình trấn giới thiên bi hoang thổ tam hào là bị tuần thiên giới chỗ cấm kỵ chi vật Cái kia tại ngự linh giả trước mặt có phải hay không cũng không phải là cấm kỵ Nhiều như thế suy đoán cùng ý tưởng tại tôn ngộ không trong đầu cũng không quá đáng là một người nghĩ lại mà thôi Tại đã chiếm được ngự linh giả cho phép về sau, tôn ngộ không rốt cục chuẩn bị xuất thủ Lúc này đây thu hàng, rất xa vượt ra khỏi tưởng tượng của mình à Mặc dù mình cũng bởi vì bị cuốn vào không biết tên vòng xoáy chính giữa Nhưng là tổng so cái gì cũng không biết mạnh hơn Đối với Diệp tử đánh cho cái ánh mắt, ý bảo hắn không nên ra tay Thời gian dần qua xoay người, Tôn Ngộ Không trên người chiến ý, chưa từng có tăng gọi. Tôn Ngộ Không hiếu chiến, đây là mọi người đều biết, bất quá từ khi tiến vào Tuần Thiên giới gặp được đối thủ hoặc là chính là quá yếu hoặc là chính là cường đại đến căn bản không cách nào chống lại, coi như là gặp được thế lực ngang nhau, mình cũng bởi vì đủ loại hạn chế không thể đem hết toàn lực một trận chiến. Coi như là cùng hóa Lôi tổ giới Bạch diệt còn có sáng thế thần quốc Lạc Trần, Tôn Ngộ Không đều không có sự xuất toàn lực. Nghĩ đến Lạc Trần, Tôn Ngộ Không trong nội tâm khẽ động. Lần trước sáng thế thần quốc giác loạn nói lạc trần mất tích, hiện tại xem ra cùng minh thần quân có lẽ kiếp trước quan hệ, một hồi nếu tiểu hầu tử còn có thể khôi phục, chờ hắn nghỉ ngơi tốt chính mình nên hỏi một câu, bằng không thì về sau vạn nhất cùng minh thần quân thời điểm chiến đấu giết lầm lạc trần, vậy cũng sẽ không tốt. Nhìn xem tiểu hầu tử biến thành thanh giáp người hai tay ánh sáng màu xanh loại lên. Một thanh màu xanh trường thương đã xuất hiện ở trong tay. Cảm thụ được cái kia màu xanh trường thương chỗ mang đến uy hiếp cảm giác, tôn ngộ không hít sâu một hơi cũng là thời gian dần qua thu liễm tâm thần. Kỳ thật tôn ngộ không hiện tại có một cái vấn đề rất lớn, đó chính là hắn vốn có chiêu thức nhiều lắm, hơn nữa hắn một mực cũng không sao, thời gian đi bế quan đi suy nghĩ chính mình chút ít chiêu thức như thế nào vận dụng cùng phối hợp mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Mà ngay cả trước đó lần thứ nhất tại phương thốn cung sau khi trở về tôn ngộ không bế quan càng nhiều nữa chỉ là vì làm cho mình thân thể thích hứng ngũ hành cân đối về sau biến hóa, phong thiên ấn, cựu tắc quyết, hốn nộn ngũ quyết ngũ hành cân đối. Không gian thần thông nặng đưa, 12 tổ vu, được từ Nguyện Hoàng Tuyển Hồng Trạch Kỳ, bị chính mình một lần nữa luyện hóa không gian xa, còn có đã từng hấp thu thánh giáp quy thần châu chỗ lĩnh ngộ năng lực, trấn giới thiên bi bên trong 3.000 hoan. Dê thổ còn có hoang Vũ các kim cô đồng khí chung thế giới có thể luyện hóa vạn vật lôi chỉ còn có hoang thổ bi chỗ mang theo chu thiên tinh đấu đại trận. Thậm chí mà ngay cả hoang thổ bi, tốt ngộ không đối kia vận dụng cũng chỉ là sơ bộ mà thôi, trấn giới thiên bi. Hán căn bản cũng không có vận dụng qua cái kia chân thế lực lượng. Hơn nữa còn có hoang thổ bi trong đó buồn nguyên tri thổ vận dụng, chân thế linh sơn cùng hoang vu biện cắt sử dụng, trong cơ thể mình ngũ sắc thần thạch, bồ đề diệu thụ. Có thể nói đối với những thứ này năng lực chiêu số hoặc là pháp bảo, một mình sử dụng tôn ngộ không đều không có vấn đề, đương nhiên chân giới thiên bi ngoại trừ, cái này chân giới thiên bi cũng không phải là dễ dàng như vậy dùng. Tuy nhiên một mình sử dụng không có gì vấn đề, Nhưng là loại này phương pháp sử dụng hoàn toàn là phung phí của trời, những thứ này hoàn toàn có thể có thể nói là thần kỹ chiêu số cùng có thể nói chí bảo pháp khí nếu như có thể tổ hợp đứng lên sử dụng, cái kia có khả năng phát huy ra huy lực tuyệt đối là trở nên gấp mấy lần tăng lên. Đánh cho cách khác, nếu như Tôn Ngộ không có thể đối với 12 tổ vu điều khiển càng tiến một bước, sau đó lại triệu hồi ra cựu Tắc Kim Cương Viên, để cho bọn họ 13 cái bố thành Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cái kia có khả năng phát huy sức chiến đấu tuyệt đối vượt xa một cộng một đơn giản như vậy. Bất quả nếu như hắn có thể đem Phong Thiên Ấn cùng Trấn Thế Linh Sơn kết hợp, cái kia Trấn Thế Linh Sơn vừa ra còn không phải. Muốn diệt ai gì ai? Yêu cũng không phát sinh bởi vì Trấn Thế Linh Sơn tốc độ quá chậm đánh không đến đối thủ tình huống. Biết rõ đạo lý này, nhưng là nếu không có thời gian lại để cho Tôn Ngộ không bình ổn tinh thần đi suy nghĩ tìm hiểu, cho nên mỗi một lần chiến đấu Tôn Ngộ không đều có một loại như nghẹn ở cổ họng cảm giác. Thiệt nhiều lần hắn rõ ràng nghĩ kỹ kế tiếp chiêu thức nhưng là bởi vì chiêu thức chuyển đổi ở giữa không thuần thuộc hoặc là không cách nào rất nhanh chuyển đổi mà mất đi cơ hội. con lần này đối mặt cái kia thanh giáp người, tôn nộ không cảm nhận được chưa bao giờ có uy hiếp cảm giác. Hai tay nắm chặt kim cô bồng, tôn nộ không cái động tác thứ nhất cũng không phải tiến vào đến hôn độn cự nhân biến trạng thái, mà là trước tiên sử dụng ra cựu tắc quyết chính giữa cái thứ 6, cựu tắc quyết, 6 thì là vì xem xét, cũng chính là thiên địa đạo nhãn. Đồng thời đem Thiên Điệu Đạo nhãn trực tiếp dung nhập tiến vào Hỏa nhãn Kim tinh chính giữa, Thiên Điệu Đạo nhãn cùng Hỏa nhãn Kim tinh hoàn mỹ dung hợp, khiến cho Tôn Ngộ Không hai mắt đã đã xảy ra nào đó biến hóa, mà Tôn Ngộ Không thì là trực tiếp đem hai người dung hợp về sau hai mắt xưng là thiên địa bệnh mắt đỏ. Sau đó Bồ Đề Diệu thụ tế ra, hơn nữa tại tế ra về sau lần nữa dung hợp tiến vào thân thể chính giữa. Lúc trước Bồ Đề Diệu thụ là đắm chìm tại Tôn Ngộ Không trong đan điền, mà lần này tế ra lại dung hợp thì là dung hợp tiến vào huyết nhục chính giữa. Sau đó lại thúc dục ngũ sắc thần thạch, hơn nữa đem mình trong cơ thể ngũ hành cân đối linh lực toàn bộ vây quanh ngũ sắc thần thạch bắt đầu điên cuồng xoay trọn. Theo tu vị thực lực tăng lên, tôn ngộ không phát hiện ngũ sắc thần thạch, tựa hồ cũng không phải chuyến thuyết đơn giản như vậy. Lại về sau, tôn ngộ không mới là tiến nhập hôn độn cự nhân biến thành trạng thái, lúc này đây tôn ngộ không trung quanh thân thể, thì là nhiều hơn một tầng nhàn nhạt lục quang, đây là bồ đề rượu thụ dung hợp về sau vần sáng. Tay phải hư không một nắm Trấn giới Thiên Bi Hoang thổ Tam hào xuất hiện, đồng thời 3000 hoang thổ nhanh chóng tôn ngộ không trên thân thể tạo thành một thân màu vàng sáng phong cách cổ xưa áo giáp, sau đó hoang vu cắt thì là quấn quanh tại kim cô đồng phía trên, cuối cùng, tôn ngộ không thì là tay trái vừa thu lại lại hất lên, 108 ở bên trong không gian xa đã một lần nữa xuất hiện ở thanh giáp người chúng quanh. Rốt cục, chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng là tôn ngộ không vừa ngẩng đầu lập tức, nhưng là đột nhiên cảm giác được thấy hoa mắt, sau đó phần bụng một hồi đại lực truyền đến. Lại nhìn, Tôn Ngộ không đã trực tiếp bị cái kia thanh giáp người một cước đạp bay đi ra ngoài. chương 398, dốc sức chiến đấu. Đang bay ra đi đồng thời, Tôn Ngộ không trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu, như thế nào còn mang đột nhiên tập kích, chính mình còn không có chuẩn bị cho tốt đâu. Bất quá tại nơi này ý niệm trong đầu bay lên đồng thời, Tôn Ngộ không đã thấy được một cây tản ra lợi hại ánh sáng màu xanh trường thương đã hướng về chính mình đâm thẳng mà đến, cái kia mũi thương bên trên chỗ mang theo sắc bén khí tức. Lại để cho tôn ngộ không chỉ cảm thấy tóc gây đứng đấy, tuy nhiên giờ phút này trên người có 3.000 hoang thổ biến thành áo giáp hộ thể, hơn nữa hôn độn cự nhân biến trạng thái cường đại lực phòng ngự, nhưng tôn ngộ không vẫn như cũ là không có nửa điểm tin. Tưởng mình có thể phòng ngự ở cái kia cực độ mũi thương rất sắc nhọn. Giờ phút này tôn ngộ không thậm chí đang suy nghĩ về sau có muốn hay không cho mình kim cô đồng phía trên cũng biết như vậy một người mũi thương, khiến cho càng sắc bén càng tốt, đến lúc đó nhìn xem ai còn dám ngăn trở chính mình kim cô đồng. Tuy nhiên bị cái kia thanh giáp người đột nhiên xuất hiện một cước đập bay, nhưng trên thực tế tôn ngộ không cũng không có thu được cái gì tổn thương, buồn nguyên tri thổ trong kiên cố nhất 3.000 hoang thổ biến thành áo giáp như thế nào dấy. Hơn nữa cái kia thanh giáp người một cước kia cũng không phải vì làm bị thương tôn ngộ không, mà là thật sự là nhìn không được. Nhìn xem tôn ngộ không tầng kia ra bất tận thủ đoạn, thanh giáp người rất sợ tại lại để cho tôn ngộ không tiếp tục nữa cuối cùng chính mình còn có thể không thể đánh qua đư. C. Trong tay kim cô đồng trước người một đường đã chặn cái kia đâm tới trường thương, bất quá cái kia trường thương đang bị ngăn trở về sau, nhưng là trên thân thương ánh sáng màu xanh lóe lên, sau đó Tôn Ngộ không đột nhiên cai đầu dài ngựa ra sau, ngay tại hắn ngựa đầu đồng thời một đạo màu xanh lá mui thương giống nhau lục mang đã trực tiếp đã đâm hắn vừa mới đầu vị trí, nếu như Tôn Ngộ không động tác chậm hơn một phần, chỉ sợ hắn đầu đã bị bạo điệu. Cũng liền tại lúc này, cái kia thanh giáp người đột nhiên phát ra một tiếng tức giận hừ âm thanh, bởi vì ngay tại hắn điều khiển trường thương phát ra đạo kia lục mang thời điểm, Bám vào tại kim cô đồng phía trên hoang vu cắt đã không có tiếng vang nào theo đụng chạm cùng một chỗ trưởng thương lan tràn đã đến trên xe. Ánh tay của hắn, hơn nữa lập tức liền cắn nuốt hắn một khối lớn huyết nục cùng linh lực. Nhưng là cũng liền không hơn, sau đó ở đằng kia thanh giáp người trên cánh tay liền nổi lên một tầng màu xanh biếc chất sửng, trực tiếp sẽ đem Hoàng vu cắt ra khỏi cánh tay của hắn. Mà tôn ngộ không kinh nghiệm chiến đấu sao mà lao đạo, ở đằng kia thanh giáp người lực chú ý đều đặt ở Hoàng vu cắt phía trên thời điểm. Tôn ngộ không thân hình đã là lập tức biến mất ngay tại chỗ, đồng thời thanh giáp thân người sau một viên không gian xa ngân quang lóe lên tôn ngộ không cũng đã xuất hiện ở sau lưng của hắn. Bất quá tôn ngộ không thiếu cũng không có lập tức tiến hành công kích, mà là tay phải nằm ngón tay mở ra, đồng thời ở đằng kia thanh giáp thân thể người trùng quanh chín khối không gian xa đột nhiên lóe sáng, sau đó tại tôn ngộ không lòng bàn tay phải chỗ, chín cây kim cương giống nhở. Sang chói siềng xích đống nhiên xuất hiện, Bất quả xuất hiện về sau chính là trực tiếp chui vào hư không chính giữa. Có lẽ là lúc trước tôn ngộ không liền phát hiện, nếu như đem đặc biệt mấy cây không gian siềng xích bao hàm nuôi dưỡng trong đan điển, hơn nữa bao hàm nuôi dưỡng sau một khoảng thời gian, cái này mấy cây không gian siềng xích sẽ nhiễm bên trên ý chí của mình. Bất luận là đối kia điều khiển lẫn không gian siềng xích linh hoạt độ cùng giam cầm năng lực đều so với cái kia dùng không gian chi lực ngưng tụ ra muốn mạnh hơn rất nhiều. Cho nên về sau tôn ngộ không không gian siềng xích hầu như đều là bao hàm nuôi dưỡng ở đan điển, chỉ có tại sử dụng thời điểm mới có thể thông qua tay phải phóng thích mà ra. Lúc này đây cũng là như thế, hơn nữa còn là duy nhất một lần trực tiếp phóng xuất ra toàn bộ 9 cây. Cái này vẫn chưa xong, 9 cây không gian siềng xích một chỗ, sau đó tôn ngộ không hai tay véo di chuyển phát quyết, trong miệng uống được, cửu tắc quyết, cửu tắc là vì linh, cựu tắc quyết, tam thì là vì diện. kèm theo, dung hợp. Theo tôn ngộ không thanh em rơi xuống, ở đằng kia thanh giáp người ngay phía trước, cựu tắc kim cương viên thình lính xuất hiện, bất quá lúc này đây cựu tắc kim cương viên lại cùng lúc trước có chỗ bất đồng, lúc này đây xuất hiện kim cương viên xuất hiện về sau không có lập tức tiến hành công kích, mà là hai tay nắm tay điên cùng nện búa lồng ngực, theo hắn mỗi một lần nện búa, cũng sẽ ở hắn lồng ngực chỗ lan tràn từng đạo màu tím sầm đường vân. Cái này đường vân, đúng là cựu tắc quyết trong cái thứ 8 lực lượng hủy diện chỗ đại diện hiểu rõ đường Vân Theo tôn ngộ không hỏa nhãn kim tinh cùng thiên điệu đạo nhãn dung hợp, tôn ngộ không đã có thể chứng kiến rất nhiều càng sâu cấp độ sự việc, mà cửu tắc quyết trong cửu tắc có thể dung hợp lẫn nhau sử dụng, đây chính là hắn phát hiện một trong. Làm cửu tắc quyết xuất hiện về sau, tôn ngộ không thân hình lại loại lên, lúc này đây trực tiếp xuất hiện ở khoảng cách thanh giáp người xa nhất chỗ một viên không gian xa địa điểm, nơi đây khoảng cách thanh giáp người đã chừng ngàn mét khoảng cách. Lúc này thời điểm thanh giáp người đã thoát khỏi hoàng vu cắt thôn phệ, vừa định quay người truy kích tôn ngộ không Lại không nghĩ rằng cái kêu cựu tắc kim cương viên vậy mà thập phần thân thể linh hoạt một khúc bắn ra đã chặn thanh giáp người đường đi. Thanh giáp người vốn là ngự linh giả linh hồn tách ra đi cùng thông bối viên hầu thân thể dung hợp sau tánh mạng. Tuy nhiên hắn đã có được chính mình ý chí độc lập, nhưng chung quy là ngự linh giả phân thân, bằng vào ngự linh giả cao cao tại thượng thân phận. Hắn căn bản là không có đem, cái này chính là thông linh đi ra triệu hắn sinh vật để vào mắt. Giờ phút này chứng kiến vậy mà chặn đường đi của mình, thanh giáp người không khỏi tức giận nổi lên Trong tay màu xanh trường thương giả thoáng tầm đó đã điểm ra trên trăm thương đem kim cương viên toàn thân cao thấp tất cả đều bao phủ tại thương ảnh ở trong. Thanh giáp người có lòng tin bằng vào trường thương sắp bén, một kích này cũng đủ để lại để cho cái này đại tinh tinh biến thành đầy thì nát. Thế nhưng là lại để cho thanh giáp người có chút ngoài ý muốn chính là, cái kia đại tinh tinh cũng không có bất luận cái gì phòng ngự động tác, mà là thân thể khổng lồ đống nhiên hư không tiêu thất, làm thanh giáp trong tay người mũi thương đã điểm ra trong chốc lát. Khi hắn sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, không kịp thu thương quay lại thậm chí không kịp quay người cùng né tránh, thanh giáp người chỉ có cắn răng một cái, ở phía sau hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái hình thể so cựu Tắc Kim Cương Viên còn muốn lớn hơn linh quy. Làm cái kia linh quy xuất hiện trong ngay mắt, Tôn nộ không bỗng nhiên lông mày nhướng lên, bởi vì hắn đã nhìn ra cái kia linh quy vậy mà đúng là lúc trước tại Hoàng tuyển Thế Giới thần kỳ tiểu sơn cốc bên trong gặp phải thanh giáp quy, bất quá đó cũng không phải lúc trước một con kia Một con kia tuy nhiên thực lực cũng rất mạnh, nhưng là tuyệt đối không hữu hiện tại đây chỉ cường đại như vậy. Đây là thánh giáp quý nhất tộc một vị tổ tiên A. Bất quá bây giờ thực sự chỉ còn lại một cố lực phòng ngự vô cùng cường đại mai rùa cùng linh hồn mà thôi. Đúng vậy, cái này xuất hiện ở Thanh giáp người sau lưng Linh Quy, cũng không phải chính thức, mà là một cố linh hồn thể. Bất quá linh hồn thể thánh giáp mai rùa bên trên mai rùa nhưng là hàng thật giá thật. Cái này Linh Quy xuất hiện vị trí vô cùng hay, vốn cái này linh hồn hình thể cũng rất khổng lồ. Giờ phút này càng là đem thanh giáp người hoàn toàn chặn Cho nên cựu tắc kim cương viên một búa tử, trực tiếp liền bổ chém vào thanh giáp quy mai rùa phía trên. Đương nhiên, người cũng không có nhìn lầm, cái kia cựu tắc kim cương viên đúng là cầm trong tay một thanh màu vàng đại phụ tử, cái kia búa hầu như cùng với cựu tắc kim cương viên giống nhau dài, hơn nữa cái kia như là cối say giống nhau búa càng là nhìn qua liền cực kỳ lực rung động. Cái này búa đương nhiên không phải lăng không mà đến. Mà là tôn ngộ không tại nếm thử lại để cho cựu tắc quyết trong cái thứ 8 cùng cái thứ 9 dung hợp hơn nữa sau khi thành công, đồng nhiên bay lên ý niệm trong đầu, đó là có thể không thể đem hốn độn ngũ quyết cúng cúng cái này cựu tắc kim cương viên dung hợp nạch. Sự thật chứng minh tôn ngộ không thành công, khi hắn thử khống chế cựu tắc kim cương viên dùng ra khai thiên nhất kích thời điểm, cái kêu cựu tắc kim cương viên dựa theo khai thiên nhất kích vận công lộ tuyến đem linh lực phóng thích về sau. Cũng không có tôn ngộ không sử dụng khai thiên nhất kích thời điểm kinh khủng kia bữa lớn hư ảnh, mà là trực tiếp đang hút thu một bộ phận hoang vu cắt cùng 3.000 hoang thổ về sau, tại kim cương viên trong tay nhiều hơn một thanh màu vàng kim óng ánh đại. Phủ tử Đang tại bữa vừa xuất hiện tôn ngộ không tâm thần một hồi kinh ngạc, mà cũng chính là là lập tức kinh ngạc, cái tiêu cửu tắc kim cương viên trực tiếp thoát ly tôn ngộ không không chế, chính mình liền như vậy một bữa tử đánh xuống. Tại sao có thể như vậy? Cái này khai thiên nhất kích như thế nào biến thành bộ dạng này bộ dáng. Rõ ràng là một loại năng lượng hình thái công kích, bây giờ lại biến thành một chút binh khí, trong chuyện này biến hóa cũng không phải là nửa lần hay một lần A, hoặc là nói cái này căn bản là không thể tưởng tượng sự tình. Nhưng là bất kể thế nào nói, sự thật đã là như vậy, tôn ngộ không cũng không có gì biện pháp, khi hắn đem lực chú ý tập trung đến cái kia thánh giáp quy mai rùa phía trên thời điểm, lại một lần nữa nho nhỏ lắp bắp kinh hãi. Đối với thánh giáp quy cường đại Tôn Ngộ không thấu hiểu rất rõ, nhưng là thánh giáp quy cường đại nhất không phải của hắn sức chiến đấu, mà là lực phòng ngự. Với tư cách một người đem tất cả tinh lực, thời gian, linh lực toàn bộ đặt ở ra tăng phòng ngự phía trên một trung tộc, có thể nghĩ bọn hắn cái kia một thân mai rùa vốn có lực phòng ngự đến cùng sẽ cường đại đến cái gì trình độ. Đặc biệt là cái này một cái khi còn sống hẳn là có được lấy giới chủ cấp bậc thực lực thánh giáp quy. Thế nhưng là chính là có được trí cường lực phòng ngự mai rùa. Vậy mà cứng rắn bị kim cương viên một búa tử cho trừ ra mấy đạo vết rách. Này làm sao có thể không lại để cho tôn ngộ không giật mình. Giật mình về giật mình, tôn ngộ không động tác trong tay cũng không chậm. Nếu như hôn đồn ngũ quyết đệ nhất quyết khai thiên nhất kích thật sự có thể thông qua cửu tắc kim cương viên phong xuất ra, hơn nữa quy lực của nó tựa hồ so với chính mình phong thích còn muốn lớn hơn, cái kêu mặt khác bốn quyết đâu. Có phải hay không cũng có thể. Tuy nhiên trong lòng có thử một lần ý tưởng, nhưng là tôn ngộ không cũng không có lập tức nếm thử. Đối với hôn độn ngũ quyết cũng liền chỉ có khai thiên nhất kích cùng hôn độn cự nhân biến hắn quen thuộc nhất, cho nên hắn có thể cho kim cương viên sử dụng thức thứ nhất. Bất quả những thứ khác tôn nộ không cũng không có cái gì nằm chắc có thể thành công, hiện tại thế nhưng là xin. Hát tử một trận chiến, vạn nhất đã thất bại, cái kia chính mình có thể chịu không nổi hậu quả. Cho nên tại kiểu tắc kim cương viên lần nữa vung đại phủ tử chuẩn bị lại đến thoáng một phát thời điểm, tôn nộ không đã là hai tay hư chảo. Sau đó một cây kim cương giống như không gian siềng xích trực tiếp xuất hiện ở cái kia thánh giáp quy bên cạnh thần, hơn nữa trực tiếp sẽ đem thánh giáp quy cho cái rắn rắn chắc chắc, đồng thời tại cửu tắc kim cương viên thứ hai búa sắp chém dụng thời điểm, không gian siềng xích đốn éo, dĩ nhiên là trực tiếp đem cái kia thánh giáp quy cho lật ra tới đây. Biến thành mai rùa hướng phía dưới mà bên trong linh hồn thể thánh giáp quy thì là trực tiếp bại lộ tại cái kia chém phía dưới. Cái kia thánh giáp người đương nhiên biết rõ cái này một búa tử nếu chém chúng. Cái này Thánh Giáp Quy cũng liền xong đời, cho nên hắn cũng không có thừa cơ hội này lẽ ra mà là trong tay trường thương chút tại Thánh Giáp Quy hơi nghiêng mai rùa phía trên ý định lại để cho Thánh Giáp Quy lần nữa chở mình trở về. Bất quá hắn trưởng thương còn không có đụng chạm lấy Thánh Giáp Quy, cũng đã bị một cái khác đầu đột nhiên xuất hiện không gian siềng xích cho cuốn chặt lấy. Hơn nữa Thánh Giáp người đang trước tiên đã đã mất đi đối cái kiêm màu xanh trưởng thương không chế. Sau đó lại là 5 cây không gian siềng xích như là năm đầu thần long giống như tại thanh giáp người 5 cái phương hướng xuất hiện, hơn nữa trực tiếp liền hướng hắn cuốn đi qua. Đã mất đi binh khí, cái kia thanh giáp người lại cũng không bối rối, trên người ánh sáng màu xanh lại loại lên, lại là một tầng màu xanh chất sừng tầng xuất hiện, chắn không gian kia siềng xích cùng thân thể của hắn trực tiếp. Không cách nào tiếp xúc đến thân thể của hắn, không gian siềng xích giam cầm chi lực cũng liền không thể nào phát huy. Nhưng là lúc này... Cái kia thánh giáp quy đã trực tiếp bị kim cương viên một búa tử cho chém thành hai nửa, bất quá cái kia mai rùa nhưng là đang không có thu được lần thứ hai công kích, nhìn ra được kim cương viên đối với lực đạo cùng cái kia đại phụ tử vận dụng vậy mà tương đối thuần thủ. chương 399, cựu tắc kim cương viên là ai? Kỳ thật tôn ngộ không vốn là ý định lại để cho cựu tắc kim cương viên trực tiếp một búa tử đem cái kia mai rùa tính cả thánh giáp quy toàn bộ trực tiếp vừa bổ hai nửa, thế nhưng là ngay tại cựu tắc kim cương viên vừa mới vung cái kia đại phụ tử thời điểm Tôn Ngộ không đông nhiên tâm niệm vừa động, hắn đã từng cùng tê chiếu xé xác an viên kia đến từ thánh giáp quy nửa khối thần châu tại yên lặng như thế chiều dài thời gian về sau, rốt cục lại một lần đã có phản ứng. Kể từ ngày đó đã uống ở đây nửa khối thần châu, Tôn nộ không về sau thậm chí đều đem chuyện này quên mất. Dù sao nuốt cái kia thánh giáp quy thần châu về sau, Tôn nộ không cũng không có bất luận cái gì đặc biệt cảm giác, ngoại trừ lúc ấy cảm thấy khí huyết thoáng tăng cường một ít về sau đa. NG không có bất luận cái gì cảm thụ Hơn nữa đằng sau một loạt sự kiện, tôn ngộ không cũng sớm đã đem việc này để tại sau đầu. Mà bây giờ, tại đối mặt cái này linh hồn thể thánh giáp quy, cái kia nửa khối thần châu rốt cục đã có phản ứng. Mà đây cũng là tôn ngộ không lại để cho cựu tắc kim cương viên không nên phá hư cái kia mai rùa nguyên nhân. Đang ở đó thánh giáp quy linh hồn bị một búa tử chém thành hai nửa thời điểm, tôn ngộ không trong cơ thể vẫn giấu kín thần châu đột nhiên từ tôn ngộ không vùng đan điền chui ra. Sau đó ở đằng kia thần châu phía trên chính là chuyển đến một cổ hấp lực trực tiếp sẽ đem đem hai nửa linh hồn hít vào thần châu ở trong, sau đó Tôn Ngộ Không liền chứng kiến vốn là chỉ có nửa khối thần châu bỗng nhiên biến thành nguyên chỉnh khối. Ngay sau đó Tôn Ngộ Không theo bản năng đối với cái kia Mai rùa vây tay một cái, đã mất đi thánh giáp quy linh hồn thể không chế Mai rùa chính là rất nhỏ rung động thoáng một phát liền hóa thành một đạo hắc quang bay đến Tôn Ngộ Không lòng bàn tay, không đợi Tôn Ngộ Không đi cẩn thận cảm thụ, cái kia hóa thành hắc quang Mai rùa đã khắc ở Tôn Ngộ Không trên mu bàn tay. Dưới sự kinh hãi vội vàng lật tay nhìn, Lúc này ở đâu còn có cái kia hắc quang, chỉ ở tôn ngộ không mu bàn tay chỗ nhiều hơn một người mai rùa hoa văn. Cái này, rốt cuộc, quả nhiên là kỳ dị à, không nghĩ tới ở đẳng kia nửa khối thần châu dẫn dắt phía dưới chẳng những hấp thu cái kia linh hồn càng là đem. Cái kia lực phòng ngự trí cường thánh giáp quy mai rùa cũng dung hợp tại tay của mình góng, cái này quả nhiên là nhân hát. A Cảm thụ thoáng một phát mu bàn tay chỗ mai rùa hoa văn, tôn ngộ không chỉ cảm thấy cùng cái kia hoa văn tâm thần tương liên. Tự hồ chỉ muốn chính mình ý niệm khẽ động có thể tùy thời tùy chỗ thuyên chuyển cái kia mai rùa giống như. Bất quá Tôn nộ Không cũng không có lập tức đi thí nghiệm một phen, trận này trận chiến, thế nhưng là còn không có đánh xong đâu. Không hề đi để ý tới mu bàn tay hoa văn cùng đã một lần nữa dung nhập vào trong thân thể thánh giáp quy thần trâu. Tôn Ngộ Không trong tay kim cô đồng đối với đã bị phong thiên ấn biến thành ngạch siếng xích vây khốn thanh giáp người xa xa một ngón tay. Tuy nhiên cái kia thanh giáp người lợi dụng tầng kiêm màu xanh chất rừng tầng phòng ngửa 5 cây không gian xiển xích cùng mình tiến hành trực tiếp tiếp xúc do đó tránh khỏi bị kia giam cầm, thế nhưng là cái kia 5 cây xiển xích lại vẫn như cũng là chăm chú mà buộc chặt ở thanh giáp người, lại để cho hắn trong thời gian ngắn thì không cách nào dễ dụ mở. Mà Tôn Ngộ Không kim cô một ngón tay, lập tức lại là 3 cây không gian xiển xích hướng về thanh giáp người quấn quanh mà đi. Như là đã bị ta bắt được, vậy ngươi liền ngoan ngoãn chịu chết đi. 3 cây không gian xiển xích lần nữa quấn quanh Khóa nhanh, điều này làm cho vốn là cũng đã dây rùa thập phần khó khăn thanh giáp trên thân người chói buộc lần nữa tăng cường. Thừa dịp thanh giáp người bị 8 cây không gian siềng xích trỗi chói buộc chặt thời điểm, tôn nộ không rốt cục tế ra trấn giới thiên bi. Trấn giới thiên bi vừa ra, tôn nộ không cả người khí thế đều là đột nhiên bắt đầu bạo tăng, một loại huy nghiêm, trang trọng, trầm trọng trầm ổn cảm giác lập tức truyền khắp ở đây tất cả mọi người trong nội tâm, bất luận là những cái long tộc lẫn ngự linh giả, cũng không ngoại lệ Mà những cái long tộc kể cả long hoàng ở bên trong, đang nhìn đến tôn ngộ không tế ra trấn giới thiên bi thời điểm tất cả đều là khuôn mặt khiếp sợ cùng hoảng sợ, những cái long tộc kỳ thật cũng không nhận ra trấn giới thiên bi, nhưng là cảm thụ được thiên bi cái chủng loại kia chỉ thuộc về đại địa trầm ồn cùng trang trọng còn có cái loại này trấn áp hết thẻ khí thế, hãy để cho bọn hắn không khỏi sinh lòng kính sợ. Mà long hoàng, mặc dù không có thấy tận mắt qua chân giới thiên bi, nhưng là lẫn theo hoang thổ bi phía trên cảm nhận được một ít gì đó. Bởi vậy sắc mặt mới có thể liên tiếp biến hóa. Mà cái kia ngự linh giả, vốn hẳn nên nhất rung động người lúc này thời điểm nhưng là vẻ mặt vui vẻ cùng quả là thế biểu lộ, nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ đã sớm biết tôn ngộ không có được hoang thổ bi sự tình. Tôn ngộ không tự nhiên sẽ không đi để ý tới những người kia cảm thụ cùng ý tưởng, chấn giới thiên bi vừa ra, trực tiếp hóa thành một tòa nguy nga núi lớn. Nhưng là lúc này đây, tôn ngộ không cũng không có lại để cho ngọn núi lớn kia trực tiếp rơi xuống. Bởi vì đến một lần núi lớn này thật sự là quá mức cực lớn, nếu như trực tiếp cứ như vậy rơi đập, chỉ sợ cái này lòng chi cốc chính giữa tất cả mọi người sẽ không bị bao phủ ở trong đó. Có lẽ tôn ngộ không diệp tử đám người sẽ không có việc gì, nhưng là long liệt cái kia mấy vạn Long tộc đoán cờ hở. NG sẽ chết hầu như không còn, tôn ngộ không cũng không phải là sát nhân của ma, liên quan đến nhiều như vậy vô tội sinh linh, tôn ngộ không tự nhiên là không muốn. Cho nên Trấn thế Linh Sơn xuất hiện về sau. Tôn Ngộ không đông nhiên trở nên sắc mặt ngừng trọng, sau đó liền như vậy xoay quanh ngồi trên mặt đất, sau đó hai tay không ngừng nhanh chóng kết xuất lần lượn pháp ấn, hơn nữa từng cái pháp ấn kết thành về sau đều trực tiếp bay ra sau đó khắc ở cái kia khí thế nguy nga Trấn thế Linh Sơn phía trên, theo Tôn Ngộ không từng cái pháp ấn kết xuất lại ấn đến cái kia Linh Sơn phía trên, Trấn thế Linh Sơn bắt đầu thời gian dần qua nhỏ đi, đồng thời vậy mà, đã ở trở nên hư hảo, đã mất đi Tôn Ngộ không điều khiển, Cái kia Cửu Tắc Kim Cương Viên chẳng những không có đình chỉ công kích ngược lại là cuồng tiếu đột nhiên tâm huyết quá, hai tay dẫn theo Khai Thiên Nhất Kích biến thành màu vàng đại phụ tử trực tiếp liền hướng phía đã bị không gian xiển xích vây khốn thanh giáp người bổ tới. Bất quá Cửu Tắc Kim Cương Viên mỗi một lần công kích đều bị cái kia thanh giáp trên thân người đột nhiên xuất hiện màu xanh áo giáp chấu ngăn trở. Đó cũng không phải thanh giáp trên thân người mặc áo giáp, mà là một loại khi hắn thân thể chính giữa đột nhiên xuất hiện chất sừng tầng, thoạt nhìn cũng không phải như thế nào trầm trọng nhưng lại có thể mỗi một lần đều ngăn cản được Cửu Tắc Kim Cương Viên công kích. Đương nhiên, Cửu Tắc Kim Cương Viên công kích cũng không phải đơn giản như vậy, Thanh Giáp người phải tập trung tất cả tinh lực mới có thể ngăn trở Kim Cương Viên cái kia như là mưa to gió lớn giống như điên cuồng bổ chém, cho nên tự nhiên cũng liền không có công phu suy nghĩ tiếp biện pháp giãy rủa khai mở cái kia 8 cây không gian xiển xích chói buộc. Bất quá khi Tôn Nộ Không trấn thế linh sơn xuất hiện hơn nữa bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại thời điểm, Thanh Giáp người lập tức cũng cảm giác được một loại tim đập nhanh. Sau đó rốt cuộc chẳng quan tâm tại bảo tồn thực lực hoặc là mà khác, toàn thân ánh sáng màu xanh bỗng nhiên đại thịnh, mà cái kia ánh sáng màu xanh chính giữa lúc này đây còn nhiều thêm một chút huyết hồng cùng màu xám. Cái này tam trung hào quang vừa xuất hiện, cái kia tám cây không gian siềng xích vậy mà cũng bắt đầu rung động lắc lư, tựa hồ rất nhanh sẽ bị thanh giáp người dãy rổ mở, mà kiểu tắc kim cương viên tại cảm nhận được cái tia ánh sáng màu xanh trong nguy hiếp về sau ngược lại trở nên càng thêm điên cuồng, toàn thân cơ bắp lại một lần nữa hở ra Hơn nữa lúc trước bị tôn ngộ không kèm theo tại kia trên người lực lượng hủy diệt màu tím đường vân cũng bắt đầu lóe ra yêu dị hào quang màu tím. Hơn nữa, màu tím kia đường vân bắt đầu hướng về màu vàng đại phủ tử mạn kéo dài mà đi. Là màu vàng đại phủ tử bị màu tím đường vân triệt để bao trùm mà biến thành màu tím thời điểm. Kế tiếp một kích, vậy mà trực tiếp đem thanh giáp người dùng để ngăn cản áo giáp trực tiếp ché. mở nát, hơn nữa huy lực còn lại không giảm hung hăng một búa tử bổ vào thanh giáp người đầu vai. May mắn thanh giáp trên thân người cái này một thân áo giáp lực phòng ngự muốn vượt qua lúc trước phóng thích ly thể giáp mảnh, nhưng là cựu tắc kim cương viên cái này một búa tử vẫn như cũng là đổ máu, tuy nhiên bởi vì thanh giáp trên thân người áo giáp ngăn cản vào thịt cũng không sâu, nhưng cũng là thiếu chút nữa liền tháo bỏ xuống thanh giáp người một cái cánh tay. Nếu như một màn này lại để cho tôn ngộ không chứng kiến, chỉ sợ tôn ngộ không lập tức sẽ thu hồi cựu tắc kim cương viên, bởi vì này thanh giáp người thân thể thế nhưng là tiểu hầu tử đó à. Nếu là thật bị tháo bỏ xuống một cái cánh tay, cái kia tiểu hầu tử về sau đã có thể không phải thông bối viên hầu mà là cụt tay viên hầu. Bất thình lình một búa tử, lại để cho thanh giáp người động tác cũng là trì trệ, sau đó vừa mới dành dụm đứng lên khí thế đều là tán loạn thêm vài phần. Bất quá cũng chính là cái này đau đớn kích thích lại để cho thanh giáp người cũng là lập tức điên cuồng. Ánh sáng màu xanh trong màu đỏ như máu hào quang trực tiếp bột phát, đã có muốn che giấu mất ánh sáng màu xanh xu thế mà lúc này cái kia Trấn thế Linh Sơn đã thu nhỏ lại đã đến nguyên lai like 1 phần ba lớn nhỏ, thế nhưng là nói tôn ngộ không như cũ không có dừng lại trong tay động tác. Hiện tại một trận chiến này, đã là hết sức rõ ràng, hiện tại tranh được, chính là thời gian, nếu như tôn ngộ không tại thanh giáp người dây rũa 8 cây không gian siềng xích lúc trước hoàn thành công kích, cái kia thanh giáp người thua không nghi ngờ. Nếu như là thanh giáp người trước tại tôn ngộ không dãy rũa mở không gian siềng xích hơn nữa thoát khỏi cứu tắc kim cương viên công kích, Cái kia thắng bại cũng liền còn muốn xem kế tiếp chiến đấu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mà thanh giáp người giờ phút này đã bứt đức 4 cây không gian xiển xích, trong đó thậm chí có một cây là cựu Tắc Kim Cương Viên cho chặt đức. Từ khi Tôn Ngộ Không lĩnh ngộ Phong Thiên Ấn hơn nữa có thể vận dụng trong đó không gian xiển xích đến nay, đây là lần thứ nhất phát sinh không gian xiển xích bị người chặt đức cùng bức đức tình huống, đây chính là Phong Thiên Ấn tầng thứ 3 lần đích sao toán, chui vào, xiển xích, nhưng là bây giờ chính là bị thanh giáp người dần dần bứt đứt. Bất quá bây giờ thanh giáp người trên người cũng là máu tươi đầm địa, áo giáp cũng là nhiều chỗ tổn hại, thậm chí một cái cánh tay trái đã mềm rũ xuống. Lại trái lại cái kia cửu tắc kim cương viên tình huống tuy nhiên so thanh giáp người muốn xịn nhưng là cũng mạnh mẽ không được quá nhiều, giờ phút này đã là thất khiếu chảy máu, trên người cơ bắp cùng gân mạch cũng bắt đầu đứt gãy. Dù sao đem lực lượng hủy diệt hoàn toàn dung nhập thân thể chính giữa nhưng lại muốn áp chế bữa lớn chính giữa hủy diệt lực lượng, hơn nữa còn muốn toàn lực công kích. Kiểu tác kim cương viên thân thể tuy nhiên mạnh mẽ vô cùng nhưng là hiện tại cũng đã đã vượt qua cực hạn, tối đa tại chỉ có 3 lượt công kích, kiểu tác kim cương viên toàn thân gân mạnh cùng cơ bắp chỉ sợ cũng sẽ toàn bộ từng khúc đứt gãy, khi đó cho dù không chết cũng tuyệt đối không có công kích sức mạnh. Giờ khác này, bất luận là kiểu tác kim cương viên lẫn thanh giáp người, cũng đã đang dùng tánh mạng tương bính. Kim cương viên mặc dù là được triệu hoán sinh vật, nhưng là cũng là có huyết có thịt đích sinh linh, chỉ có điều cũng không phải cái thế giới này sinh linh mà thôi. Giờ phút này vì tôn ngộ không như thế dốc sức liều mạng, xa xa một mực ở xem cuộc chiến hiệp tử, Long Liệt cũng không khỏi được sinh lòng cảm xúc, đều muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng nhìn cái kia như cũ ý cởi đầy mặt ngự linh giả, hai người cuối cùng là không hề động. Ba lượt công kích về sau, Cửu Tác Kim Cương Viên bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thê lương khát giải, sau đó toàn thân đột nhiên máu tươi bắn tung tóe, vẫn là gân mạch đứt đoạn, mà trong tay hắn màu tím búa lớn tại đã mất đi hắn lực lượng áp chế cũng là bỗng nhiên ánh sáng tím đại phóng. Sau đó liền như vậy lạng yên mất đi, làm như chưa bao giờ xuất hiện qua. Tại toàn thân máu tươi bắn tung tué đồng thời, kim cương viên cũng là trực tiếp hướng về đằng sau thẳng tắp té xuống. Ở đằng kia ngã xuống trong quá trình, kim cương viên đã dùng hết khí lực toàn thân, miệng phun tiếng người hô lớn, tôn ngộ không, ta vô chi kỳ tận lực. Đã mất đi cựu tắc kim cương viên kiềm chế, cuối cùng mấy cây không gian siềng xích cũng bị thanh giáp người toàn bộ bức đức, ngay tại thanh giáp người vừa thở dài một hơi thời điểm. Một đạo màu vàng hào quang đống nhiên chui vào chán của hắn chính giữa, sau đó thanh giáp người liền như vậy sưng sờ ở tại chỗ, ánh mắt, dần dần trở nên trống giống. chương 400, Long Hoàng Quy Hàng. Cái kia màu vàng hào quang, vừa tiến vào thanh giáp người thân thể, trước hết nhất có chỗ phản ứng không phải cái kia thanh giáp người, trên thực tế thanh giáp người giờ phút này đã ngốc trễ bất động, hoàn toàn mất đi ý thức. Trước hết nhất có chỗ phản ứng thì còn lại là ngự linh, giả, ngồi ngay ngắn ở màu xanh vương tỏa phía trên. Ngữ Linh giả lộ ra hết sức rõ ràng thưởng thức ý tứ, mà bàn tay đang tại không ngừng mà đập cùng vậy mà lại vì Tôn Ngộ không biểu hiện mà vô tay. Tôn Ngộ không cũng không để ý tới cái kêu ngự Linh giả, mà là thân hình loay lên, sau đó một viên không gian xa sáng ngời, Tôn Ngộ không trực tiếp xuất hiện ở đạng ngã xuống vũng máu chính giữa cửu tắc kim cương viên bên cạnh. Không chút lựa chọn trực tiếp song trường đặt tại cửu tắc kim cương viên lồng ngược chỗ. Sau đó đã sáp nhập vào tôn ngộ không huyết đục bên trong bồ đề diệu thụ trầm rãi tại tôn ngộ không thân thể chính giữa hiển hiện mà ra, làm bồ đề diệu thụ hoàn toàn đã đi ra tôn ngộ không thân thể về sau. Tôn ngộ không vốn là nhìn ngự linh giả liếc, phát hiện ngự linh giả cũng không có muốn ngăn cản ý của mình, vì vậy tay phải lăng không ấn xuống tại bồ đề diệu thụ phía trên, hơn nữa vận khởi trong cơ thể. Ngũ hành lực lượng chính giữa một thuộc tính lực lượng lưu chuyển tiến bồ đề diệu thụ chính giữa. Nhận lấy tôn ngộ không trong cơ thể một thuộc tính linh lực kích thích Bồ Đề Diệu Thụ bắt đầu tản mát ra từng đoàn từng đoàn màu xanh biết hà quang, theo tia sáng này xuất hiện, cự tác kim cương viên trên người vốn là đang tại cảng không ngừng chảy máu tươi, miệng vết thương cũng nổi lên màu xanh lá hà quang, sau đó cái kia miệng vết thương lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ đang khép lại. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không lông mày, nhưng là như trước níu chặt cùng một chỗ, nhưng là không nói một lời, chẳng qua là sắc mặt hết sức khó coi. Cái này Bồ Đề Diệu Thụ lục quang, chỉ có thể trị hết cự tắc kim cương viên thân thể mặt ngoài thương thế. Nhưng là kia đã từng khúc đứt gây gân mạch cùng cơ bắp còn có đã tổn hại thập phần nghiêm trọng nội phủ cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Cái này Bồ đề Diệu thụ cố nhiên là có được cường đại khôi phục cùng trị hết năng lực, nhưng là lúc trước đạo chuẩn vi để cho Bồ đề Diệu thụ có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả, cho nên đã lại để cho Bồ đề Diệu thụ cùng Tôn Ngộ Không huyết nục dung hợp, cho nên cái này Bồ đề Diệu thụ đối Tôn Ngộ Không có thể phát huy ra 100% thậm chí 200% tác dụng, nhưng là đối với người khác tối đa chỉ có thể phát huy ra 20 30 Bất quá đối với linh lực khôi phục tác dụng vẫn là cùng nguyên lai. Giống nhau. Dùng thiên điệu đạo nhãn điều tra cựu tắc kim cương viên thương thế bên trong cơ thể, tôn ngộ không mày nhữ lại càng phát ra cấm. Tựa hồ là đang suy nghĩ cái này cái gì, không sai biệt lắm có hai ba cái hô hấp thời gian, tôn ngộ không rốt cục cắn răng một cái, lang không ấn xuống ở bồ đề rượu thụ tay phải đột nhiên dùng sức, đồng thời với đến diệp tử một tiếng. Nghe được tôn ngộ không ngời đến, vốn là có chút xứng sở diệp tử lập tức trở về qua thần đến rội vàng mấy cái lách mình đi tới Tôn Ngộ không bên cạnh. "Đem ngươi khổng lồ kia sinh mệnh lực rót vào trong cơ thể của hắn, chú ý một chút, đừng làm cho hắn gân mạch cùng nội tạng lần nữa bị thương." Cũng không nhìn Diệp tử, Tôn Ngộ không hai mắt ánh lửa quần quanh chầm chậm vào cựu Tắc Kim Cương Viên thân thể đối với Diệp tử nói ra, cũng không có trả lời, nhẹ nhàng mà nhẹ gật đầu, cũng là chính là hai tay hóa trưởng, một tay đặt tại Kim Cương Viên nơi trái tim trung tâm, tay kia thì là đặt tại kim vữa vượn cái trán. Sau đó tinh khiết sinh mệnh lực số lượng ngay tại diệp tử song trưởng chỗ hướng về kim cương viên thân thể chạy xuôi mà vào. Sau đó tôn ngộ không trực tiếp lăng không ấn xuống bùa đề diệu thụ lại để cho kia gốc đã rơi vào cứu tắc kim cương viên lồng ngực. Một màn này xem diệp tử là trong lúc kinh ngạc lại dẫn tiết nối. Kinh ngạc là tôn ngộ không vậy mà vì cứu cái này rõ ràng cho thấy triệu hắn sinh vật mà cam lòng, cho. Như vậy một cây thượng cổ kỳ thụ, tiếc nuối chính là nếu mình có thể dung hợp cái này bùa đề diệu thụ. Cái kia thực lực của mình tuyệt đối có thể khôi phục đến đỉnh phong thời kỳ, nếu như là cho mình đệ đệ diệp vô cho rằng thân thể, vậy cũng tuyệt đối sẽ làm cho diệp vô thực lực đại tiến. Theo bồ đề diệu thụ rơi vào kim cương viên lồng ngực, bồ đề diệu thụ dễ cây trợn bắt đầu như là có sinh mạng giống như triển khai vài cái, sau đó liền như vậy trực tiếp chui vào kim cương viên lồng ngực ở trong, mở ra thiên địa bệnh mắt đỏ tôn ngộ không có thể rất rõ ràng chứng kiến bồ đề diệu thụ gốc tại tiến nhập kim cương viên trong lồng ngực về sau. Bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng hơn nữa thời gian dần qua đem kim cương viên đã sắp ngưng đập trái tim tiểu tâm dựng cánh ôm trọn. Mà bắt đầu, hơn nữa đem diệp tử khổng lồ kia sinh mệnh lực dẫn đạo giả chạy xuôi kim cương viên toàn thân. Đầu tiên đã chiếm được diệp tử tinh thuần sinh mệnh lực bổ sung, những cái xe rách cơ bắp cùng kinh mạch bắt đầu không ngừng mà khôi phục khép lại. Sau đó kim cương viên trái tim tại bồ đề rượu thụ dễ cây ôm trọn hạ cũng bắt đầu thời gian dần qua lần nữa ấy ngảy lên đứng lên. hơn nữa càng ngày càng hữu lực Bất quá Tôn Ngộ Không tựa hồ vẫn là cảm thấy chưa đủ, vậy mà tay trái bên phải tay chỗ cổ tay vẽ một cái, lập tức một đại cổ nóng bỏng máu tươi túy vậy tại bồ đề diệu thụ phía trên, sau đó cái kêu bồ đề diệu thụ sẽ đem Tôn Ngộ Không máu tươi toàn bộ hấp thu, sau đó theo thân cây rễ cây lại quán chú tiến vào kim cương viên trái tim bên trong. Đã chiếm được Tôn Ngộ Không máu huyết, kim cương viên trái tim bỗng nhiên đã bắt đầu mạnh mẽ hữu lực nhảy lên, mà Diệp Tử nhưng là kinh hô một tiếng, sau đó trực tiếp tế ra bổn mạng của mình Nguyên Châu. Bởi vì ngay tại vừa rồi, tại kim cương viên trong cơ thể bỗng nhiên chuyển đến một cổ cực kỳ khủng bố hấp lực, cái kia trong nháy mắt trực tiếp liền hấp thu Diệp Tử gần như 1/2 sinh mệnh lực. Đây chính là đem Diệp Tử lại càng hoảng sợ, nếu cái này hấp lực nhiều hơn nữa tiếp tục như vậy ba cái thời gian hô hấp, Diệp Tử không chút nghi ngờ chính mình sẽ bị trực tiếp hấp thành người khô, không đúng, là một đoạn cây gỗ khô. Cho nên sợ tới mức hắn trực tiếp lấy ra Nguyên Châu. Hơn nữa dùng Nguyên Châu bên trong chứa đựng sinh mệnh lực một bên khôi phục chính mình, một bên đem vẻ này hấp lực dẫn tới Nguyên Châu chính giữa. May mắn kinh khủng kia hấp lực chẳng qua là trong nháy mắt, bằng không Thỉ Diệp Tử có thể không nỡ bỏ xuất ra Nguyên Châu. Hiện tại cái kia hấp lực tuy nhiên vẫn tồn tại bất quá đã yếu đi rất nhiều. Theo liên tục không ngừng sinh mệnh lực rót vào Kim Cương Viên thân thể chính giữa, cái kia vốn là đã rách nát không chịu nổi thân thể dần dần bắt đầu khôi phục sinh cơ. Trọn vẹn một phút đồng hồ về sau, Cựu tắc Kim Cương Viên bỗng nhiên mở ra chuông đồng giống như mắt to, sau đó trong mắt hiện lên rõ ràng không thể tin thần sắc, sau đó mới nhìn đến Tôn Ngộ không còn có diệp tử. Nhìn một hồi lâu Kim Cương Viên tự hồ mới phản ứng tới, có chút không thể tin hỏi, ta không chết. Chứng kiến rốt cục tại quỷ môn quan đem Kim Cương Viên kéo lại, Tôn Ngộ không mới chậm rãi thở dài một hơi. Sau đó đặt mông thì ngồi vào trên mặt đất, không để ý hình tượng lau một cái mồ hôi chán, đối với Kim Cương Viên nói, có ta ở đây. Cho dù ngươi muốn chết cũng chết không được. Chỉ nói vậy thôi a, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lúc này thời điểm Diệp Tử cũng đình chỉ sinh mệnh lực chuyển vận, thu hồi xong trưởng cũng là trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất, sau đó ánh mắt sáng rực chằm chầm vào cái kia tựa hồ là sinh trưởng ở cửu Tắc Kim Cương Viên trên lồng ngực bồ đề diệu thụ. Tôn Nộ không chứng kiến Diệp Tử bộ dạng, bất đắc dĩ cười mắng, ngươi muốn là có thể lấy xuống, liền cho ngươi mượn dùng 3 canh giờ. Diệp Tử nghe xong lập tức thật hưng phấn, mà bắt đầu Thậm chí hai mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Đây chính là ngươi nói a không cho phép chơi xấu. Nói xong cũng mặc kệ mặt khác, trực tiếp liền hướng phía kim cương viên lồng ngực chô cùng bồ để diệu thụ liên tiếp địa điểm nổ một bãi nước miếng nước miếng. Chứng kiến diệp tử vậy mà hướng phía chính mình nổ nước miếng, kim cương viên vừa định vùng bàn tay liền đập đi qua, thế nhưng là tay vừa dơ lên chính là lại buông xuống, bởi vì làm cái kia nước miếng rơi vào cái kia liên tiếp chỗ lúc, cái kia bồ để rượu thụ một hồi run dậy. Sau đó Diệp Tử trực tiếp chính là từng thanh bồ đề rượu thụ rút xuống. Động tác này thế nhưng là dọa tôn ngộ không ngảy dựng Muốn biết rõ vừa rồi cái kêu bổ đề rượu thụ dễ cây thế nhưng là quấn quanh tại kim cương viên trên trái tim, cứ như vậy trực tiếp giật xuống đến, còn không đem kim cương viên trái tim cũng kéo ra đến. Mà kim cương viên thì là không có lớn như vậy phản ứng, vốn là vẫn còn đang suy tư lồng ngực của mình lúc nào dài quá một gốc cây tiểu thụ, không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận đã bị Diệp Tử một chút kéo xuống, sờ lên lồng ngực Cũng không có cảm giác gì, không khỏi hết sức nghi hoặc. Ừ, không nên coi thường ta, ta thế nhưng là thượng cổ thần thụ, nước miếng của ta đó cũng là bạ bối. Tôn nộ không thì là không có phản ứng đến hắn, mà là quay đầu chầm chầm vào kim cương viên. Lần nữa hỏi, ta còn là cần ngươi tới giải thích thoáng một phát, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vừa rồi ngươi tại sao phải tự xưng là vô tri kỷ Hơn nữa ngươi làm sao sẽ nói chuyện. Ngươi hẳn là ta thông qua kiểu tắc quyết triệu hoán tới dị giới sinh linh A. Cái kêu kim cương viên thì là gãi gãi đầu, sau đó bốn phía nhìn qua, dĩ nhiên là ý định giả vờ ngây ngốc. Tôn nộ không thở dài nói, chuyện này một hồi hơn nữa, người tốt nhất cùng ta thẳng thắn hiện tại, ta đi giải quyết thoáng một phát trước mắt sự tình. Nói xong, Tôn nộ không đứng lên, trực tiếp lách mình xuất hiện ở ngự linh giả trước người, mắt sáng như lúc nói, ta đánh bại hắn, có phải hay không có thể thả chúng ta rời đi. Ngự linh giả thập phần tán thưởng nhẹ gật đầu, có thực lực, có dũng khí, có ý nghĩ, trọng cảm tình. Không kiêu ngạo không xiểm định. Rất không tồi, Tôn Ngộ không đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi rồi, hy vọng trong tương lai đại chiến trong có thể chứng kiến thân ảnh của ngươi. Nói xong, cái tiêu ngự linh giả quay đầu nhìn về phía Như cũ Phi ở giữa Không Trung Long Hoàng nói, hôm nay lòng ta tỉnh rất tốt, tạm tha ngươi một mạng, bất quá ngươi dù sao phạm sai lầm, cho nên ta phạt ngươi, phạt ngươi hãy theo Tôn Ngộ không à, làm người theo đuổi của hắn, không được phản bội, bằng không thì ngươi cái này long tộc đem vĩnh viễn biến mất. Long Hoàng giờ phút này nhưng thật ra là có chút may mắn, chính mình một lần hành vi nếu như là đổi thành những thứ khác chấp pháp giả cái kia tuyệt đối không nói hai lời trực tiếp diệt tộc, bây giờ kết quả, hắn đã rất hài lòng. Chứng kiến Long Hoàng gật đầu, ngự linh giả đối với tôn ngộ không mỉm cười, sau đó chính là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Chương 401, tiểu hầu tự khôi phục Cái này ngự linh giả quả nhiên là đến đột nhiên đi được dứt khoát, dĩ nhiên cũng làm như vậy hư không tiêu thất mà ngay cả cái kia thanh giáp người cũng đều không để ý tới sẽ. Chứng kiến thanh giáp người đột nhiên biến mất, Diệp Tử vội vàng bước nhanh chạy vội tới Tôn Ngộ Không bên cạnh, vốn là cảnh giác nhìn phi ở giữa không trung mặt môi tràn đầy quái dị biểu lộ lo hoàng, sau đó đôi Tôn Ngộ Không hỏi: rời đi." Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, bất quá rất rõ ràng Tôn Ngộ Không đã ở tự hỏi cái gì, lộ ra có chút không yên lòng. Đạt được Tôn Ngộ Không khẳng định đáp án, Diệp Tử rốt cục cũng là thở dài một hơi. Từ khi Ngự Linh Giả xuất hiện, Nhưng hắn là một mực liền chờ đợi lo lắng, sợ ngự linh giả một người bàn tay đem mình trục chết. Tuy nói lần trước hắn liều linh ý định đột phá giới chủ cấp bậc, nhưng là khi đó hắn là nghẽ mới sinh không sợ còn, cho là mình thực lực đã đầy đủ đánh vỡ cái kia hạn chế, hơn nữa lúc ấy hắn cũng là ôm cá chết lưới rách tâm tính. Thế nhưng là tại thất bại về sau lại qua nhiều năm như vậy, tâm tình của hắn cũng sớm đã chuyển biến rất nhiều. Cái này nếu trước kia hắn coi như là chết trận cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục, nhưng là bây giờ bất đồng. Hắn biết rõ chỉ có còn sống, hết thẻ mới có thể, đã chết, vậy thì cái gì cũng không có. Vô vô diệp tử bà vai, sau đó tôn ngộ không ánh mắt phức tạp nhìn xem giữa không chung Long Hoàng, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào ngỡ miệng. Dựa theo tôn ngộ không tính cách, hắn cũng không bắt buộc Long Hoàng cũng gia nhập phía bên mình, dù sao Long Hoàng cùng diệp tử bất đồng. Không nói trước Long Hoàng chính là tộc trưởng, tự như cùng mình ở hoa Quả Sơn giống nhau. Riêng là Long Hoàng chính mình liền có được ly khai nơi đây thực lực. Tôn Ngộ không đã cảm thấy hắn chắc có lẽ không như vậy dứt khoát nghe theo ngự linh giả mệnh lệnh Bất quá không đợi Tôn Ngộ không nghĩ kỵ muốn như thế nào mở miệng, Long Hoàng nhưng là tại vòng quanh Long Chi Cốc xoay ba vòng về sau, đồng nhiên toàn thân kim quang lóe lên, đã là lần nữa biến thành thân người sau đó rơi xuống. Nhìn Tôn Ngộ không liếc, cái kia Long Hoàng chính là đi về hướng Long Chi Cốc khác một bên phần đông Long Tộc chính, giữa lúc trước một loạt sự tỉnh những cái Long Tộc thế nhưng là đều thấy rõ, giờ phút này chứng kiến Long Hoàng tuy nhiên cũng không có bị thương nhưng nguyên một đám cũng đều là thần sắc cảm đạm. Bởi vì bọn họ hiện tại đã biết hai chuyện, thứ nhất chính là bọn họ Long Tộc nhìn như cường đại, có thể vì sở dục vì nhưng là trên thực tế dĩ nhiên là như là tù phạm giống nhau bị nốt tại đây lúc này thế giới, hơn nữa khi bọn hắn mặt trên còn có một vị thực lực cường đại như vậy người đang giám thị lấy bọn hắn. Thứ hai chính là bọn họ Long Hoàng, rất có thể phải ly khai bọn họ. Tôn nộ không đám người không rõ ràng lắm cái kia Long Hoàng vừa mới hành vi ý nghĩa, Nhưng là những thứ này lòng tộc nhưng là biết rõ đấy. Vòng quanh Long Chi Quốc xoay quanh ba vòng liền đại biểu cho cái này đầu Long đang tiến hành cáo biệt, hoặc là sắp tử vong hoặc là vĩnh viễn ly khai. Hơn nữa lúc trước ngự linh giả mà nói, bọn hắn biết rõ, Long Hoàng đã quyết định đi theo cái kia tôn ngộ không? Nhìn xem những thứ này chính mình Long tộc tương lai, Long Hoàng hai mắt không khỏi cũng có chút ướt ác. Vươn tay trong ngực lấy ra một vật, giao cho một đầu Hoàng Kim Long, sau đó lớn tiếng nói, về sau ta Long tộc, an phận thủ thường. Sẽ không có thể sinh ra thoát đi cái này tuần thiên giới ý niệm trong đầu. Hôm nay, ta đem long tộc tộc trưởng vị truyền cho long chiến. Ta long tộc bất diệt. Câu nói sau cùng, long hoàng đã có chút ít ngại ngạo. Hắn kỳ thật cũng không biết chính mình đi theo cái này tôn ngộ không sắp sửa đi nơi nào làm mấy thứ gì đó. Nhưng là hắn biết rõ, sau này mình, không bao giờ. Nữa là long tộc tộc trưởng, đây là hắn nhất định phải gánh chịu hậu quả. Ngăn trở được kêu là long tộc hoàng kim long mở miệng. Đồng dạng cũng ngăn trở chúng Long tộc mở miệng, Long Hoàng không chút lựa chọn trực tiếp quay người, xảy bước hướng đi Tôn Ngộ Không. Nhìn xem một màn này, Tôn Ngộ Không cũng là sinh lòng cảm xúc. Ngày đó chính mình ly khai hoa quả sơn ra ngoài tìm kiếm trường xanh bất lao chi thuật thời điểm, lúc đó chẳng phải như vậy sao. Bất quá Tôn Ngộ Không nhưng là tốt lắm thu liễm nổi lên tâm tình của mình, đối với đã khi hắn trước người đứng lại Long Hoàng nói, hoang nên gia nhập. Long Hoàng cũng không có trả lời, chẳng qua là khẽ gật đầu. Nhìn xem Long Hoàng cũng không có cái gì mâu thuẫn biểu hiện, tôn ngộ không cũng không khỏi được thở dài một hơi. Đến tận đây, một chuyến này mục đích thứ hai, coi như là hoàn thành. Diệp Tử cũng không có bị ngự linh giả như thế nào, Long Hoàng cũng thuận lợi nhập bọn, nhưng lại nhiều hơn một người Minh Thiết Cuồng, hơn nữa cái này Minh Thiết Cuồng, còn có một thân phận khác, cái kia chính là nguyên Minh Thần Quân Đệ nhất quân đoàn đệ nhất liên đội chiến đấu trung đoàn trưởng. Cho nên đã có sự gia nhập của hắn, tại về sau đối phó Minh Thần Quân thời điểm. Không thể nghi ngờ sẽ là một lớn trợ lực, về phần tại sao Minh thần quân chiến đấu trung đoàn trưởng sẽ nghe theo ngự linh giả mệnh lệnh, vậy không phải Tôn Ngộ không có khả năng biết. Cho nên hiện tại duy nhất có chút phiền phức địa điểm chính là tiểu hầu tử, cũng chính là bây giờ thanh giáp người. Lúc trước Tôn Ngộ không dùng phong thiên ấn biến thành không gian siềng xích trói buộc chặt thanh giáp người sau đó cựu tắc kim cương viên lại dùng tánh mạng tương bính kéo lại thanh giáp người, lại để cho hắn không có thể tại Tôn Ngộ không công kích được trước khi đến giấy rủa khai mở mà Tôn Ngộ không tại tế ra Trấn Thế Linh Sơn về sau, mà bắt đầu không ngừng mà áp xúc Trấn Thế Linh Sơn thể tích, vốn hắn là bởi vì Trấn Thế Linh Sơn quá mức khổng lồ mà không muốn liên quan đến người vô tội, nhưng khi hắn đem Trấn Thế Linh Sơn áp xúc đến chỉ có vốn là 1 phần ba lớn nhỏ thời điểm, cái kia Trấn Thế Linh Sơn không biết vì sao trận bắt đầu chính mình an. Hắt chóng thu nhỏ lại, thẳng đến cuối cùng vậy mà hóa thành một đoàn móng tay che lớn nhỏ vàng mênh mông quan đoàn, mà khi Tôn Ngộ không đều muốn khống chế thời điểm. Cái kia đoàn ánh sáng màu vàng hết sức tuân theo, cho nên Tôn Ngộ không chính là trực tiếp đem cái kia đoàn ánh sáng màu vàng đánh hướng về phía Thanh Giáp người. Không phải hắn không muốn lại đi nắm lấy thoáng một phát, mà là bởi vì hắn đã chứng kiến Cựu Tắc Kim Cương Viên toàn thân máu tươi té xuống, mà Thanh Giáp người đã dè rủa mở cuối cùng mấy cây không gian xiểm xích. Nếu như hắn không thừa cơ công kích, cái kia Cựu Tắc Kim Cương Viên làm hết thể đã có thể đã thành vô dụng công. Mà khi cái kia đoàn ánh sáng màu vàng trực tiếp chìm ngập vào Thanh Giáp Ngươi cái chính giữa thời điểm, Tôn ngộ không trong đầu đã nhiều hơn một đạo tin tức, đúng là đạo này tin tức lại để cho tôn ngộ không căn bản không có lại đi để ý tới cái kia thanh giáp người, mà là trực tiếp đi cứu kim cương viên. Đạo kia tin tức là vừa mới đạo kia công kích phản hồi, nội dung là cái kia ánh sáng màu vàng vốn có năng lực. trấn áp linh hồn, giam cầm phong ấn cùng cho bong. Rất đơn giản một câu nhưng lại nói ra vừa rồi cái kia ánh sáng màu vàng cường đại. trấn áp linh hồn, cho nên cái kia thanh giáp người đang lập tức liền đã mất đi hành động năng lực giam cầm phong ấn, lại để cho cái kia thanh giáp linh hồn của con người đã mất đi đối với thân thể điều khiển, mà cuối cùng chóc bong, hiện tại cũng chầm chậm nhẹ ra, bởi vì tại ngự linh giả sau khi rời khỏi, cái kia thanh giáp đầu người đỉnh, một người hư hảo linh hồn hình người đang tại bị thời gian dần qua chóc bong ra cái kia khối thịt thân. Mà giờ khắc này tôn ngộ không, Long Hoàng, Diệp Tử cùng minh thiết cùng bốn người đang vây quanh ở cái kia thanh giáp người bốn phía, tất cả đều là vẻ mặt tò mò nhìn cái kia hư hảo linh hồn. Không sai biệt lắm tới đây một phút đồng hồ thời gian, một đạo màu vàng quang đoàn tại đứng yên thanh giáp người châu ngực nhẹ nhàng mà phiêu đãng mà ra, cái kêu ánh sáng màu vàng một chỗ, mới vừa rồi bị cưỡng ép chóc bong ra linh hồn thể lập tức đã bị hấp thụ tại ánh sáng màu vàng phía trên, bất quá cũng không có biến mất, mà là liền như vậy phiêu đãng. Cái này tại phạm nhân trong thế giới, phải là giữa ban ngày gặp quỷ rồi A Cái này, đó là một tình huống như thế nào? Cái này linh hồn như thế nào như vậy quá gì? Diệp tử có chút tò mò mà hỏi. Tôn nộ không cũng không trả lời, trên thực tế hắn cũng không phải rất rõ ràng chuyện gì xảy ra, chẳng qua là biết rõ một thứ đại khái. Với ý định tại vận dụng thiên địa hỏa nhãn xem đến tuật cùng, cái kia minh thiết quẩn nhưng là bỗng nhiên nói ra, cái này là ngự linh giả đại nhân một đám linh hồn phân thân bất quá là đã tu luyện ra ý thức của mình, lúc trước hẳn là chiếm cứ này là thân thể cho nên mới có thể bất diệt, nhưng là giờ phút này lại bị, lại bị nói đến đây. Minh Thiết cuồng đống nhiên sắc mặt cổ quái nhìn xem tôn ngộ không, nhưng không có nói tiếp. Tôn ngộ không nhưng là không thèm để ý chút nào nói, bảo ta tôn ngộ không hoặc là đại thánh là được. Cái kêu Minh Thiết cuồng có chút thở dài một hơi, tiếp tục nói, hiện tại cái này linh hồn thể bị đại thánh pháp thuật cho ra khỏi đi ra. Bình thường mà nói đã đi ra thân thể linh hồn hoặc là tự hành tiêu tán hoặc là đi hướng hoàn tuyển, nhưng là hiện tại cái này linh hồn lại bị cái này ánh sáng màu vàng giam cẩm, sẽ không tiêu tán cũng không cách nào rời đi. Minh thiết cùng nghe theo ngự linh giả mệnh lệnh đi theo tôn ngộ không, nhưng là dùng niềm kiêu ngạo của hắn nhưng là như thế nào cũng không cách nào mở miệng gọi tôn ngộ không chủ nhân, bởi vậy trong lúc nhất thời mới không biết như thế nào mở miệng. Nghe xong ngự linh giả mà nói, Diệp tử nhưng là ánh mắt sáng ngời hỏi, vậy bây giờ cái này linh hồn, có phải hay không, có thể hấp thu. Minh thiết cùng suy nghĩ một chút nói, có thể xử, khiến cho, có thể, bất quá cái này linh hồn năng lượng rất khổng lồ, không phải dễ dàng như vậy hấp thu. Diệp tử nhưng là chợt cười to nói, không có việc gì không có việc gì, ta không. Nhất thiếu đúng là sinh mệnh lực. Tôn Đại Thánh. Ngươi xem, cái này, hắc hắc. Diệp tử sau đó vẻ mặt định nọt đối với tôn ngộ không nhăn nhó đạo. Tôn ngộ không vốn là đối minh thiết cùng hỏi, cái này linh hồn bị ra khỏi, cái kia vốn là cái kia khối thị thân linh hồn đâu. Có thể hay không có việc. Minh thiết cùng lần này trả lời vô cùng dứt khoát, không có vấn đề quá lớn, nhưng là sẽ phải có một chút hao tổn. Về sau tìm chút ít bổ sung linh hồn thiên tài địa bảo là được rồi. Bất quá cái này linh hồn, cái này không được." Tôn Nộ không gật gật đầu, rồi hướng Diệp Tử nói, "Cái này linh hồn về ngươi rồi, hy vọng đệ đệ của ngươi có thể sớm ngày khôi phục." Nói xong, Tôn Nộ không liền đem ánh mắt quan hướng về phía Long Hoàng, Long Hoàng nhíu mày, trầm giọng nói, "Ta Long tộc kiêu ngạo không cho phép chúng ta làm ra bội bạc sự tình, huống hổ ta mấy vạn Long tộc vẫn còn ngự linh giả giám sát và điều khi n ở phía dưới." Ta biết mình phải làm cái gì. Đối với cái này Long Hoàng, Tôn Ngộ không cũng không có gì quá tốt đích phương pháp xử lý, dù sao hắn và Long Hoàng có thể nói hoàn toàn chưa quen thuộc. Tuy nhiên đã ở cũng là nhận thức không lâu, nhưng là Diệp Tử tính cách cùng Diệm Thần rất tương tự, cho nên mấy ngày nay tiếp xúc xuống đã rất quen thuộc. Đây cũng là Diệp Tử sẽ cùng Tôn Ngộ không muốn cái kia linh hồn nguyên nhân. Về phần cái này Long Hoàng, nhưng là thuộc về cái loại này lánh ngạo ngạch tính cách, cũng không khá lắm ở chung nhưng cũng may Long Hoàng cũng rất rõ lý lẽ. Cũng không có như gì. Mà cái kia minh thích quẩn, lại hoàn toàn là dùng tôn ngộ không như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tôn ngộ không rất ngạc nhiên cái kia ngự linh giả rốt cuộc là như thế nào lại để cho như vậy một vị ngày xưa cường giả biến thành như vậy. Nhìn chung quanh mọi người liếc, tôn ngộ không nghiêm túc nói, ta biết rõ các ngươi đều có ý nghĩ của mình. Nhưng là bất luận như thế nào, như là đã làm ra lựa chọn, cái kia hy vọng các ngươi có thể nghiêm túc đối đãi về sau, sẽ có rất nhiều chiến đấu. Hy vọng chúng ta có thể trở thành, có thể đem sau lưng giao cho đối phương kiên cố chiến hữu. Nói xong, tôn nộ không cũng không tại quản ba người này, mà là đi tới vẫn như cũng là đứng thẳng bất động thanh giáp người bên người. Ngay tại tôn nộ không chuẩn bị dùng linh lực của mình trợ giúp thanh giáp người khôi phục thời điểm, lại cảm thấy một cổ quen thuộc khí tức, đó là thuộc về linh hồn khí tức. hắn biết rõ, này là thân thể bên trong thanh giáp linh hồn của con người bị chóc bong sau khi ra ngoài, tiểu hầu tử linh hồn đã thời gian dần qua thức tỉnh tới đây. Chẳng qua là không biết sẽ đối với tiểu hầu tử tạo thành cái gì bị thương, nhưng là miễn là còn sống, vậy còn có hy vọng. Chương 402, nghỉ ngơi hồi phục, tiếp tục tiến bước. Cũng không có lại để cho tôn ngộ không đám người các loại quá lâu, làm tôn ngộ không phát hiện cái kia thanh giáp người thân thể chính giữa bắt đầu xuất hiện tiểu hầu tử linh hồn khí tức thời điểm, cái kia thanh giáp người thân thể lại bắt đầu biến hóa. Tại ánh sáng màu xanh quẩn quanh đang lúc mà bắt đầu thời gian dần qua thu nhỏ lại, Hơn nữa ánh sáng màu xanh đã ở thời gian dần qua chuyển hóa làm màu vàng hào quang. Không sai biệt lắm bỏ ra một phút đồng hồ nhiều một chút thời gian, ánh sáng màu xanh đã triệt để biến thành màu vàng đất hào quang, hơn nữa thu nhỏ lại đã đến chỉ có cao chưa đủ một mét. Làm màu vàng hào quang tản đi về sau, tiểu hầu tử đã một lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mắt. Bất quá giờ phút này tiểu hầu tử so với việc lúc trước lộ ra càng thêm khô héo cùng gầy yếu đi, nhìn qua đều có loại xương bọc ra cảm giác, tựa hồ một trận gió có thể đem hắn thổi tới. Mở hai mắt ra, nhìn xem trước người tôn ngộ không còn có một bên cạnh Diệp Tử, Long Hoàng cùng Minh thiết cuồng, tiểu hầu tử khó khăn cười hát hát nói, đã biết rõ ngươi sẽ thành công, linh minh, ta hiện tại cần nghỉ ngơi, ngươi lại để cho Diệp Tử cho ngươi dẫn đường, tiến về trước mục tiêu kế tiếp A Nói xong, tiểu hầu tử nhắm lại tràn đầy mọi mệnh chi sắc hai mắt, sau đó cả người lần nữa hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng, ánh sáng màu vàng nhanh chóng ngưng kết, cuối cùng vậy mà đã trở thành một viên nắm đấm lớn màu vàng đất hạt Châu Chứng kiến cái này hạt Châu tôn ngộ không khuôn mặt giật mình. Bởi vì này hạt Châu dĩ nhiên là hồn Châu Tiểu hầu tử vậy mà biến thành một viên hồn Châu điều này thực là lại để cho tôn ngộ không có chút khó có thể tin. Diệp tử nhưng không có tôn ngộ không như vậy kinh ngạc, ngược lại giải thích nói, không có gì đáng giá kinh ngạc. Hắn đây là bởi vì linh hồn hao tổn nghiêm trọng, cho nên mới đem linh hồn chi lực kết thành hồn Châu Như vậy có thể trình độ lớn nhất hấp thu rời rạc linh hồn năng lượng. Đúng rồi, Đại thánh Chúng ta mục tiêu kế tiếp là cái gì? Tôn nộ không thu hồi tiểu hầu tử biến thành hồn Châu thu tại trong ngực, nói, dựa theo thông bố kế hoạch lúc trước, tại đem ngươi cùng Long Hoàng tất cả đều kéo vào hỏa về sau. Mục tiêu kế tiếp chính là xương mù yêu tộc vụ mình sau đó là cường thi vương hắc hôi. Đem bọn họ lưỡng cùng kéo lên chiến xa về sau, chúng ta có thể đi trở về. Tôn nộ không vừa nói xong, lại nghe đến cái kia nằm trên mặt đất Kim Cương Viên kêu hắn một tiếng. Tôn nộ không quen người, đi tới Kim Cương Viên bên cạnh. Lần nữa kiểm tra một chút thương thế của hắn, phát hiện thương thế đang lấy một người rất nhanh tốc độ khỏi hẳn, Tôn Ngộ không nói, "Chờ ngươi tổn thương toàn bộ tốt rồi về sau, ta tiễn đưa ngươi trở về." Kim Cương Viên nhưng là bỗng nhiên một phát bắt được Tôn Ngộ không cánh tay, do dự một chút, nói, "Đại Thánh, thực xin lỗi, ta đẩy ngươi lâu như vậy." Tôn Ngộ không nhưng là vô vỗ Kim Cương Viên hoặc là vô chi kỳ bà vai nói, "Không có việc gì, ngươi khẳng định cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình. Nếu như chúng ta còn có thể nơi đây tại gặp được Cái kia chính là vận mạng an bài. Đã có chút ít sự tình không muốn nói, ta đây cũng liền không đi hỏi. Mỗi người đều có bí mật của mình, bất kể thế nào nói, người Vĩnh viễn đều là hảo huynh đệ của ta. Vô chi kỳ, xích khao mã hầu tương ứng, cùng linh minh thạch hầu tôn ngộ không, thông bối viên hầu viên bất tử, lục nhĩ mi hầu đế yêu hoàng tổng cộng xưng là tứ đại linh hầu. Chỉ có điều năm đó kể cả tôn ngộ không ở bên trong ba người ra ngoài học nghệ mà vô chi kỳ một mực ở lại hoa quả sơn. Tuổi vẫn đang thiên tư thật tốt nhưng không biết làm sao không có ai dạy bảo, vẫn là tự mình tu luyện, cho dù như thế, đã ở Tôn Ngộ Không Tây Thiên lấy kinh nghiệm về sau tu luyện đến Đại La Kim Tiên Cảnh Giới. Càng là tại Tôn Ngộ Không dẫn đầu yêu tộc phản công thiên đình thời điểm tu luyện đến nửa đế cấp độ, nhưng là bất đắc di trận chiến ấy bị Phật môn đánh lén, dẫn đến yêu tộc tổn thất vô cùng nghiêm trọng, mà vô chi kỳ tức thì bị vây khốn Tây Thiên Linh Sơn, cuối cùng chạy trốn vô vọng dưới tình huống, vô chi kỳ dùng bản thân cánh mạng làm đại giá đã thông u minh giới, dẫn vô tận biển máu bao phủ Linh Sơn, đem Phật môn Thánh Địa Tây Thiên Linh Sơn cứng rắn là biến thành một mảnh phế địa. Do đó lại để cho Phật môn căn cơ bị tổn hại, Phật môn mọi người càng là thiếu chút nữa điên cuồng. Khi đó Tôn Ngộ Không vẫn cho là vô chi kỳ khẳng định đã bị chết, thậm chí tại hoa quả sơn trả lại cho hắn dựng lên địa. Bất quá không nghĩ tới vậy mà tại đây tuần thiên giới đụng phải vô chi kỳ, hơn nữa càng làm cho Tôn Ngộ Không không thể giải thích vì sao chính là Cái này vô chi kỳ lại còn là chính mình thông qua cựu tắc quyết triệu hoán cựu tắc kim cơ viên. Điều này thật sự là lại để cho tôn ngộ không không nghĩ ra, nếu như nói tiểu hầu tử tao ngộ tôn ngộ không còn có thể lý giải, cái kia vô chi kỳ xuất hiện liền thật là không thể tưởng tượng. Cũng đang bởi vì chính mình không nghĩ ra, cho nên tôn ngộ không mới cũng không có bức bách vô chi kỳ, trong chuyện này đã phát sinh sự tình chắc chắn sẽ không rất đơn giản, bằng không thì dựa theo mình và vô chi kỳ quan hệ, hắn khẳng định chính mình sẽ nói. Theo sự tình phát triển, tôn ngộ không thật sự cảm giác mình đã bắt đầu lâm vào một người cực lớn vòng xoáy chính giữa, từng kiện từng kiện chính mình căn bản không cách nào tưởng tượng sự tình lại thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mắt. Nghe xong tôn ngộ không mà nói, vô chi kỳ lộ ra rất kích động, bắt lấy tôn ngộ không cánh tay tay đều có chút rất nhỏ run dày. Làm vô chi kỳ dùng cựu tắc kim cương viên thân phận xuất hiện thời điểm, hắn liền nhận ra tôn ngộ không, thế nhưng là hắn cũng không có cho thấy thân phận của mình. Bởi vì hắn trên người đã phát sinh sự tình quá mức ly kỳ mà ngay cả chính hắn cũng không sao có thể tiếp nhận, huống chi là tôn ngộ không. Hơn nữa hiện tại hắn bộ dạng cũng là triệt để thay đổi, hắn không biết là tôn ngộ không còn có thể nhận ra mình. Cùng hắn biểu lộ thân phận do đó sinh ra rất nhiều phiền thoái, vô tri kỳ lựa chọn tiếp tục dùng cữu tắc kim cương viên thân phận âm thầm bảo hộ lấy tôn ngộ không. Hắn là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy, bằng vào mình và tôn ngộ không cái kia như có như không liên tục. Tại tôn ngộ không mỗi một lần triệu hoán thời điểm hắn đều thông qua cái kia một tia liên tục xuất hiện ở tôn ngộ không bên người. Bằng không thì cửu tắc quyết trong gọi linh tức thì, chỗ triệu hoán sinh vật đều là tùy cơ hội, là không thể nào liên tục mấy lần đều triệu hồi ra cùng một cái sinh vật. Thẳng đến hôm nay, tại biết rõ tôn ngộ không một trận chiến này thua sẽ cái chết dưới tình huống, hắn rốt cục liều tính mạng vì tôn ngộ không kéo dài thời gian, mà ở cuối cùng hắn cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, mới triển lộ thân phận của mình. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, tôn ngộ không vậy mà bằng vào diệp tử cùng bồ đề rượu thụ đem hắn cứu sống, cho nên bây giờ vô chi kỳ nhưng thật ra là có chút xấu hổ. Cũng tỉ như ngươi cho rằng chính mình mắc phải tuyệt chứng trước khi chết cùng lao bà nói ta lúc nào, thế nhưng là bác sĩ lại đến nói cho ngươi biết là lầm xem bệnh, có thể xuất viện, khi đó cảm giác tuyệt đối là thậm phần không xong. Không chết, đây là đáng giá cao hứng mà, thế nhưng là vô chi kỳ thật là không biết tại sao cùng tôn ngộ không giải thích. Đại thánh Ngươi thật sự tin tưởng, ta chính là vô chi kỷ. Bộ dáng của ta bây giờ vô chi kỳ buông lỏng ra bắt lấy tôn ngộ không cánh tay tay, thời gian dần qua ngồi dậy, tham dò tính hỏi một câu. Tôn ngộ không thì là cười nhạt một tiếng nói, làm nhiều năm như vậy huynh đệ, nếu vẫn không thể xác nhận thân phận của ngươi, ta đây hỏa nhãn kim tinh có thể từ bỏ. Lúc trước một mực không có phát hiện là tôn ngộ không chưa từng có nghĩ tới cửu tắc kim cương viên sẽ có vấn đề gì, nhưng khi vô chi kỷ biểu lộ thân phận của mình về sau, Hắn dùng hỏa nhãn kim tinh cũng đã phát hiện đây đúng là vô chi kỳ, hoặc là nói là vô chi kỳ linh hồn. vị vô chi kỳ ngồi thẳng, tôn ngộ không nói, ta kế tiếp còn có rất nhiều chuyện muốn làm, ngươi nguyện ý giúp ta sao? Vô chi kỳ không chút lựa chọn gật đầu. Từ khi hắn phát hiện mình chẳng những không chết nhưng lại đã trở thành tôn ngộ không chịu hắn sinh vật thời điểm, hắn cho mình sống sót ý nghĩa chính là bảo hộ tôn ngộ không, cho nên bây giờ căn bản không có chút do dự nào. Tôn ngộ không cũng là khẽ gật đầu một cái sau đó đối sau lương diệp tử ba người nói, nghỉ ngơi một canh giờ, một canh giờ về sau, xuất phát. Nói xong, tôn nộ không liền khoanh chân ngồi ở vô chi kỳ sau lưng, sau đó song trưởng chống đỡ tại vô chi kỳ trên lưng, dùng chính mình cái kia ngũ hành cân đối lực lượng thông qua ngũ hành tương sinh đích nguyên lý trợ giúp vô chi kỳ mau chóng khôi phục thương thế. Hiện tại tôn nộ không càng ngày càng rõ ràng cảm nhận được ngũ hành cân đối cường đại. Không khỏi có thể thông qua ngũ hành tương khắc nguyên lý triệt tiêu tuyệt đại bộ phận nguyên tố pháp thuật công kích, càng là có thể thông qua ngũ hành tương sinh cho mình cung cấp hầu như vô cùng vô tận linh lực, hơn nữa ngũ hành lực lượng thuận thế vận chuyển, đối với thương thế khôi phục cũng có được cường đại phụ trợ hiệu quả. Phòng ngự vật lý chính mình có 3000 hoang thổ, nguyên tố phòng ngự chính mình có ngũ hành lực lượng, hơn nữa vừa rồi lấy được cái kia thánh giáp quy mai rùa có thể đã khắc ở rảnh tay trên lưng, tìm thời gian chính mình còn phải nắm lấy thoáng một phát có hay không có thể vận dụng cái kia mai rùa. Nếu có thể dùng, lực phòng ngự của mình tuyệt đối tăng lên bố trí một cái cấp bậc. Tựa hồ hiện tại thủ đoạn của mình càng ngày càng nhiều a, chỉ là chính mình vốn có năng lực cùng vô chi kỳ dung hợp, khiến cho tôn ngộ không phương thức chiến đấu sinh ra vô số loại khả năng. Ngẫm lại à, ngược lại là ngấu cựu Tắc Kim Cương Viên vô chi kỳ một chỗ, mặc 3000 hoang thổ phòng ngự áo giáp, cầm trong tay khai thiên nhất kích thêm bổn nguyên chi thổ biến thành đố lớn, nhưng lại có thể vận dụng hốn độn ngũ quyết cùng cựu tắc quyết. Hơn nữa còn có thể thông qua không gian xa tiến hành di động, khi đó vô chi kỳ sẽ cường đại đến cái gì trình độ. Những thứ không nói khác, dùng hiện tại vô chi kỳ cường đại hơn nữa hôn độn cự nhân biến, cái kia vô chi kỳ lực lượng, tốc độ, công kích phòng ngự tuyệt đối sẽ tăng lên tới một người tương đối trình độ khủ. NG Bố Hiện tại tôn ngộ không thiếu nhất đúng là thời gian, hắn thật sự cần một đoạn không ngắn thời gian làm cho mình thông hiểu đạo lý những năng lực này, thế nhưng là không như mong muốn. Chỉ hy vọng Tại đã thu phục được vụ mình cùng Hắc Khôi về sau, chính mình sẽ có chút thời gian A, như vậy tại cuối cùng đại chiến thời điểm, cũng sẽ nhiều một ít nắm chắc. Chương 403, tiến vào huyết vụ Sơn. Một lúc lâu sau, Tôn Ngộ Không, Diệp Tử, Long Hoàng, Minh Thiết cùng 4 người lần nữa ra đi. Mà kiểu tắc kim cương viên thì là Tại trên thân thể thương thế tốt rồi 6-7 thành về sau, Tôn Ngộ Không giải trừ triệu hoán, mà vô chi kỳ tự nhiên cũng liền về tới vốn là thế giới. Xuất phát từ hiếu kỳ Diệp tử tầng hỏi thăm vô chi kỳ hắn chỗ thế giới là một bộ dáng gì nữa, mà vô chi kỳ trả lời cũng rất mơ hồ, liền hắn biết hắn chỗ thế giới rất lớn, hơn nữa cơ hội toàn bộ đều là nhìn không thấy bờ tế rừng rộng, trong đó sinh sống rất nhiều cường đại tồn tại, mà thôi vô chi kỳ thực lực, cũng chỉ có thể xem như đã trên trung đẳng. Điều này làm cho Diệp tử lập tức đã tới rồi hứng thú à, đó là một cái dạng gì thế giới. Cựu tác kim cương viên thực lực chẳng qua là đã trên trung đẳng, cái kia tại trở lên đâu. Sẽ cường đại đến cái gì trình độ Bất quá điều này cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi Diệp tử mặc dù đối với thế giới kia Rất cảm thấy hương thú nhưng là cũng không hơn Nhìn xem kim cương viên thân thể Thời gian dần qua biến mất Diệp tử không khỏi có chút cảm thán Cái này triệu hắn sinh vật thật đúng là thuận tiện a thời điểm mấu chốt một người triệu hắn đã tới rồi Sau đó kích thước lưng áo gặp được nguy hiểm Một khi tiếp xúc triệu hắn lại tiêu sái thối lui Bất kể thế nào nói Một chuyến này mục đích thứ hai Coi như là đã đạt thành hơn nữa còn là vượt mức đạt thành tiểu hầu tử Tuy nhiên bị thương, nhưng là cũng không phải không có khôi phục hy vọng lập tức tại Diệp tử dưới sự dẫn dắt một đoàn người đã đi ra lòng tri cốc mà Long Hoàng cũng lộ ra tương đối thất thời không có chút nào lưu luyến ngược lại lộ ra một bộ bất cứ giá nào cái gì đều không để ý bộ dạng như vậy Diệp tử trong nội tâm hết sức không cam lòng Hán Diệp tử cũng là từ bỏ nghiêm chỉnh cánh rừng lớn Tuy nhiên cái thanh kia còn giữ lại một nửa rừng dậm hiện tại cũng đã biến thành bình thường Tây cối Bởi vì minh thiết cùng cùng Long Hoàng tính cách đều là cái loại này so sánh trầm mặc, cho nên trên đường đi ngoại trừ Diệp Tử cùng Tôn Ngộ không có không có trò chuyện hơn mấy câu, hầu như chính là một đường trầm mặc. Dung Diệp Tử mà nói nói, cái kêu nhị vị làm sao lại cảm giác cùng sắp sửa lao tới pháp trường tù phạm giống nhau. Bốn người cơ hội là một đường bay nhanh, theo Long Chi Cốc đến huyết vụ sơn, vốn là cần 3 ngày thời gian, nhưng là bốn người chỉ dùng một ngày rơi đã đến. Xuất phát thời điểm là giữa trưa. Mà đạt tới huyết vụ sơn chân núi thời điểm đúng là ngày hôm sau sáng sớm. Huyết vụ sơn, danh như ý nghĩa chính là một tòa bị huyết vụ chỗ bao phủ ngọn núi. Bởi vì bị nồng đậm màu đỏ như máu xương ngủ chỗ bao phủ, cho nên căn bản thấy không rõ ngọn núi này đến cùng cao bao nhiêu. Vốn là tôn ngộ không là định dùng thiên địa hỏa nhãn đi xem, kết quả bị dịp từ ngăn trở. Cái này huyết vụ sơn huyết vụ, cũng không phải là nhìn qua đơn giản như vậy, ẩn chứa trong đó cực kỳ cường đại huyết sát ăn mòn chi lực vì tiện vận dụng thiên địa hỏa nhãn vạn nhất bị cái kêu huyết sát chi lực thuận thế xâm nhập hai mắt vậy cũng không dễ làm. Nhìn xem Tôn Ngộ Không như cũ có chút không tin, Diệp Tử khẽ thở dài một hơi, sau đó tay vung lên, một gốc cây tiểu thụ cũng đã trống rông xuất hiện, sau đó vung tay một ném, cái kia tiểu thụ cũng đã bị ném vào cái kia huyết sát xương mù chính giữa, lập tức, cái kia tiểu thụ trực tiếp bị ăn ngọn một mảnh huyết hồng sau đó hóa thành một đoàn đồng dạng xương mù phiêu tán. Thế nào? Ngươi muốn là còn chưa tin, vậy ngươi liền chính mình thử xem. Cái này huyết vụ sơn, thế nhưng là tuần thiên giới ngoại trừ Long Chi Cốc bên ngoài thứ hai đại cấm địa. Cái kêu Long Chi Cốc là vì bên trong sinh sống mấy vạn đầu thực lực cường đại Long Tộc, tất cả chưa cho phép mà vào bên trong người, tất cả đều sẽ bị giết chết. Mà cái này huyết vụ sơn, cũng là bởi vì cái này huyết vụ tồn tại. Ăn mòn hết thể sinh linh, vật thể, thậm chí là linh hồn cùng linh lực. Bất quá, đã có một người, cái này huyết vụ căn bản không làm gì hắn được. Tôn nộ không theo Diệp Tử mà nói hỏi. Tên kia là ai? Ngươi muốn cùng ta nói người kia là vụ minh chính mình, ta sẽ đem ngươi ném vào đi. Diệp tử cũng không quan tâm tôn ngộ không uy hiếp, mà là hướng phía Long Hoàng chép miệng, ý tứ này rất rõ ràng. Tôn ngộ không giật mình, chắc không được tiểu hầu tử sẽ như thế an bài, hiện tại xem ra đây hết thể đều cũng có nguyên nhân. Trước tìm tới diệp tử, đó là bởi vì diệp tử tuy nhiên cũng là giới chủ cấp bậc cứng giả, nhưng là sở hữu lực công kích cũng không phải hết sức cường đại, hắn lớn nhất năng lực là trị hết cùng khôi phục cho nên hắn hẳn là tứ đại hung thú bên trong tốt nhất đối phó. Tại đánh bại hơn nữa đem Diệp Tử kéo vào hỏa về sau, chính là trực tiếp tìm tới thực lực mạnh nhất Long Hoàng. Cái này không chỉ là bởi vì đã có Diệp Tử khôi phục trị hết năng lực tiểu hầu tử có lòng tin bằng vào tôn ngộ không hai người chi lực đánh bại hắn, càng là bởi vì chỉ có Long Hoàng mới có được tự do ra vào huyết vụ sơn năng lực. Bằng không thì bằng vào tiểu hầu tử chính mình tuy nhiên hoa một ít một cái giá lớn cũng có thể tiến vào. Nhưng là nếu muốn ở bên trong một bên bảo hộ tôn ngộ không một bên chiến thắng vụ minh, vậy không là bình thường khó khăn. Nếu như tại kết hợp được Long Hoàng chi lực có thể thuận lợi nắm bắt vụ minh, cái kia người cuối cùng mục tiêu cương thi vương hắc khôi cũng liền dễ dàng. Bởi vì vụ minh năng lực vừa vặn khắc chế cương thi vương hắc khôi, lập tức tôn ngộ không chính là đưa ánh mắt Quang hướng về phía Long Hoàng. Long Hoàng chẳng qua là khẽ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Chẳng qua là ngẩn đầu nhìn liếc cái kia mênh ngông không thấy giới hạn huyết vụ Nhẹ nhàng mà vung tay lên, lập tức một người phạm vi mười mấy thức màu vàng kim nhạt màn hào Quang cũng đã xuất hiện. Hơn nữa cái này màn hào Quang là trực tiếp đem tôn ngộ không bốn người cho bao ở trong đó. Màn hào Quang lớn nhất phạm vi 300M, độ cao 200M thời điểm chiến đấu không nên vượt qua cái phạm vi này, cái kia vụ minh, ta để đối phó là được. Nhàn nhạt đích thoại ngữ lại hiện ra cường đại tự tin, tôn ngộ không nhẹ gật đầu, ý bảo có thể tiếp tục đi tới. Tôn nộ không cũng không lo lắng cái này Long Hoàng sẽ hại chính mình, bất luận là bởi vì Long Chi Cốc cái kia mấy vạn Long tộc lẫn Long Hoàng bản thân cao ngạo, cũng sẽ không cho phép hắn làm ra chuyện như vậy. Cái này Long Hoàng bản thể chính là Hoàng Kim Thánh Long, một thân cực kỳ thuần túy thần thánh hơi thở hơi thở vừa vặn có thể khắc chế cái này huyết vụ. Năm đó vụ Minh Nương tựa theo huyết vụ đều muốn tiến công Long Chi Cốc, kết quả bị Long Hoàng cho đánh cho bị dày vò, nếu không phải hắn chạy trốn nhanh, chỉ sợ cũng không có cái này huyết vụ sơn. Về sau cái kia vụ minh thâm cư huyết vụ sơn sẽ không rời núi, hiện tại không biết thực lực của hắn đến. Trình độ nào, dù sao đối phó lời của ta, không hề lo lắng. Nhìn xem tôn ngộ không đối với cái kia long hoàng phát ra màn hào quang rất ngạc nhiên, vì vậy Diệp tử chính là nói khẽ với tôn ngộ không giải thích nói. Tôn ngộ không giật mình nhẹ gật đầu, đồng dạng cũng đúng Diệp tử nói, ta cảm thấy được à, ngươi về sau liền chuyên trách trị hết được rồi. Bằng không thì ngươi quả thực có chút yếu đất Diệp tử nghe xong nhưng là không làm. Có chút buồn bực đến, ngươi không biết, ta bản thể là song sinh cây ngô đồng, ta vốn là không phải chiến đấu loại hình, đệ đệ của ta Diệp Vô mới là. Ta cùng hắn, hắn chủ trưởng tiến công phòng ngự, ta chủ trưởng tu luyện cùng khôi phục. Cho nên bây giờ ta vốn có sức chiến đấu cái kia tất cả đều là đệ đệ của ta tại linh hồn khôi phục về sau truyền thụ cho của ta, bằng không thì ta còn ngu. Tốn yếu hơn một ít. Nhưng là muốn giết chết ta, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Hơn nữa chỉ cần đệ đệ của ta cải tạo thân thể Ta đầy sức chiến đấu tuyệt đối có thể đạt tới một tầng khác." Nói ra đệ đệ của Hanzevo, diệp tử trên mặt tràn đầy kiêu ngạo chi sắc. Nhìn xem chung quanh cái kia tất cả đều là màu đỏ như máu thế giới, Tôn Nộ không âm thầm lấy làm kỳ. Cái này huyết vụ khủng bố hắn đã đã biết, có thể ở cái này huyết vụ chính giữa sinh tồn, thực lực kia dù thế nào cũng sẽ không quá thấp. Bất quá cảm giác được cái kia màu vàng kim nhạt màn hào quan sát thực đối cái kia huyết vụ có được mãnh liệt bài xích, Tôn Nộ không cuối cùng một điểm lo lắng cũng chậm chậm biến mất. Mà nghe xong Diệp Tử mà nói, Tôn Ngộ không không khỏi nói, ngươi yên tâm, nếu như đã đáp ứng ngươi, ta tự nhiên sẽ không nuốt lời, hơn nữa thực lực của ngươi tăng lên với ta mà nói cũng chỉ có chỗ tốt. Như vậy đi, các loại lần này chấm dứt trở lại Hoàng Tuyền Cung. Dê, ta liền một đoạn bồ đề rượu thụ nhánh cây cho ngươi đệ đệ cải tạo thân thể. Được Tôn Ngộ không khẳng định trả lời, Diệp Tử trong ánh mắt rõ ràng nhiều hơn một vòng kiên định mà thần sắc, nhẹ gất đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Lúc này Long Hoàng bước chân nhưng là bỗng nhiên ngừng lại, thấp giọng nói, "Chuẩn bị chiến đấu, Vũ Minh huyết vụ thú đã phát hiện chúng ta." Nghe được Long Hoàng trong thanh âm một tia cảnh giác, Tôn Nộ Không Tâm cũng không khỏi có chút khẩn trương. Tuy nhiên Diệp Tử nói Long Hoàng đã từng đã đánh bại Vũ Minh hơn nữa còn đem hắn đánh cho cái bị dày vò, thế nhưng là cái kia dù sao đã qua thời gian rất lâu, thời gian lâu như vậy tu luyện Vũ Minh thực lực cũng hiểu được xưa đâu bằng nay. Hơn nữa cái kia một lần là sân nhà tác chiến, Vũ Minh khẳng định cũng không có thể toàn lực ứng phó. Tất nhiên có chỗ giữ lại, cho nê. N nếu là thật xem thường vụ mình, cái kia tuyệt đối sẽ thiệt thòi lớn. Rất rõ ràng, Long Hoàng cũng không có người vì đã từng đã đánh bại vụ mình có chỗ bương lòng mà là đang trước tiên thông chi mọi người chuẩn bị chiến đấu. Hiện tại, mọi người thế nhưng là sân khách tác chiến, vạn nhất bởi vì chủ quan mà lật thuyền trong mương, cái kia tất cả mọi người có thể trực tiếp tự tận tại nơi này. Rất nhanh, đang tại 20 đầu màu đỏ như máu mánh hổ đang lúc mọi người bốn phương tám hướng thời gian dần qua xuống tới. 4 đầu cựu vân trí tôn cấp bậc huyết hổ, 16 đầu 8 vân trí tôn cấp bậc, chương 404, Long Hoàng Cường Thế. Nhìn xem cái kia nhìn chầm chầm màu đỏ như máu mánh hổ, tôn ngộ không đi đầu ra tay, tay phải tìm tòi, một cây sao toàn siếng xích đã trực tiếp tại tôn ngộ không lòng bàn tay bay ra, trực tiếp hướng về một đầu khoảng cách mọi người gần nhất huyết sắc mánh hổ cuốn đi qua. Tuy nhiên những thứ này mánh hổ chỉ có 8 văn đến cựu vân trí tôn tu vị. Nhưng là thân ở tại trong huyết vụ có trời mới biết chúng có thể hay không có cái gì thực lực tăng thêm hoặc là đặc thù thủ đoạn công kích, trước dùng phong thiên ấn biến thành không gian siềng xích thăm dò thoáng một phát không thể nghi ngờ là bảo đảm nhất lựa chọn. Năm đó Kim Cương siềng xích thổi sang một đầu mánh hổ trên người thời điểm, nhưng là trực tiếp liền xuyên thấu qua này mánh hổ thân thể, cảm giác kia thật giống như trước mắt mánh hổ cũng chỉ là hào ảnh giống nhau. Tôn Ngộ không còn muốn thử lại, diệp tử lại ngăn trở Tôn Ngộ không đồng thời nói, đường thử, vô dụng đích. Lúc này huyết vụ chính giữa ngưng tụ mà thành huyết linh, không có thật thể, như vậy trực tiếp vật lý tính công kích không có tác dụng. Chỉ có dùng sức mạnh lớn pháp thuật duy nhất một lần hoàn toàn phá hủy mới có thể, bằng không thì chính là làm bị thương cũng sẽ rất nhanh liền hấp thu huyết vụ năng lượng mà khôi phục Nghe xong Diệp Tử mà nói, Tôn nộ không trực tiếp thu hồi cái kia cây kim cương siếng xích vừa định tuyên chuyển trong cơ thể ngũ hành chi lực phát động pháp thuật công kích thời điểm. Minh Thiết Quần Đống Nhân nói, Đại Thánh, để cho ta tới à. Đối phó cái này chính là huyết linh, còn dùng không đến đại thánh ra tay. Nói xong, cái kia minh thiết cuồng hai tay bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, tốc độ không phải rất nhanh, nhưng lại dùng một người đều đặn nhanh trong trước người vẽ lấy cái nào đó đồ án, chỉ có điều cái kia đồ án cũng không có hệ ra, cho nên cũng không có cách nào phân biệt. Sau đó minh thiết cuồng khẽ quát một tiếng, song trưởng đột nhiên đẩy ra, lập tức một đạo màu xanh thấm vầng sàng hiệu nổ bắn ra mà ra, Hơn nữa rời đi Minh Thiết cùng song trưởng thời điểm liền chia làm 20 đạo đồng dạng lớn nhỏ quang đoàn hướng về 20 đầu huyết sắc mánh hổ đụng tới. Sau đó Minh Thiết cùng trên người đỗng nhiên xuất hiện một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, ngay sau đó thân thể của hắn mà bắt đầu dùng một cái tốc độ cực nhanh lây động luật bắt đầu chuyển động. Mà theo thân thể của hắn luật di chuyển, tại Long Hoàng Kim quang vòng bảo hộ phía ngoài huyết sắc mánh hổ mà bắt đầu một đầu tiếp một đầu mất mạng. Là triệt để mất mạng, trực tiếp chính là hóa thành cực kỳ mỏng huyết vụ Tôn Ngộ không tò mò thiên địa hỏa nhãn mở ra, lập tức trước mắt thấy hết thể khiến cho Tôn Ngộ không kinh ngạc. Bởi vì vận dụng thiên địa hỏa nhãn về sau, Tôn Ngộ không chứng kiến cái kia minh thiết cùng sở di thân thể bắt đầu cấp tốc luật di chuyển, đó là bởi vì hắn đang lấy một người nhanh đến bất khả tư nghị tốc độ đang di động. Hơn nữa di động quỹ tích hết sức kỳ lạ, thoạt nhìn giống như là hắn rất nhanh di động đến một đầu huyết sắc mánh hổ bên người, sau đó công kích thoáng một phát lại nhớ tới vòng phòng hộ ở trong. Về sau lần nữa lách mình đến đồng nhất chỉ huyết sắc mánh hổ bên người đang công kích một lần sau đó lại lần trở lại vòng bảo hộ ở trong. Phương thức công kích như vậy Tôn Ngộ không lẫn lần thứ nhất nhìn thấy, đánh thoáng một phát lui về tại chỗ sau đó tại đi qua đánh thoáng một phát, cái này thoạt nhìn quả thực chính là tại lãng phí thể lực A hơn nữa Tôn Ngộ không phát hiện minh thiết của công kích rất có quy luật, mỗi lần một đầu huyết sắc mánh hổ hắn chỉ công kích 3 lượt sau đó sẽ chuyển đổi mục tiêu mà hắn ba lượt công kích về sau cái kêu huyết sắc mánh hổ sẽ trực tiếp hóa thành một đạo huyết vụ biến mất. 20 đầu mãnh hổ, 60 lần công kích, lại chỉ dùng hai cái hô hấp nhiều một chút thời gian. Đương nhiên, khi bọn hắn loại này đẳng cấp nếu là thật mà liệu tốc độ mà nói, một cái hô hấp phát ra hơn mấy trăm ngàn lần đích công kích cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì, thế nhưng là minh thiết của cái này 60 lần công kích nhưng là bao gồm hắn đi tới đi lui tại chỗ đứng lập địa điểm cùng 20 đầu huyết sắc mãnh hổ ở giữa. Mà minh thiết của công kích Tại diệp tử xem ra, hắn chính là thân thể cơ cơ sau đó những cái mánh hổ liền biến mất. Hai cái hô hấp về sau, tất cả huyết sắc mánh hổ biến mất, minh thiết cuồng lại như là cái gì cũng không có làm giống nhau cung kính đối tôn ngộ không nói. Đại thánh, chúng ta có thể tiếp tục đi tới. Như thế ngắn ngủi thời gian ở trong vùng khủng bố như vậy tốc độ tiến hành di động cùng công kích, thế nhưng là sau đó nhưng lại ngay cả hô hấp đều không có chút nào biến hóa. Đối với cái này minh thiết cuồng thực lực, tôn ngộ không thật sự cảm giác mình có lẽ một lần nữa ước định. Chỉ sợ nếu cái này minh thiết cuồng toàn lực bộc phát, mình cũng không phải là đối thủ của hắn A. Muốn biết rõ thiên hạ võ học duy nhanh không phá, là một người tốc độ nhanh đến một loại cực hạn thời điểm, cái chiêu gì thức cùng phòng ngự với hắn mà nói cái kia hoàn toàn không có bê. Ất kỳ tác dụng. Có lẽ tại vừa rồi minh thiết cuồng trong mắt, tôn nộ không đám người cùng huyết sắc mánh hổ đều là bất động bất động A. Nếu như huyết sắc mánh hổ đã bị tiêu diệt, tôn nộ không khẽ gật đầu một cái ý bảo tiếp tục đi tới. Mà Long Hoàng trong mắt cũng là hiện lên rõ ràng kinh ngạc, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, mà là xoay người, hướng về đỉnh núi tiến lên. Kỳ thật lúc trước Tôn Ngộ không là ý định trực tiếp bay lên đỉnh núi, bất quá Long Hoàng lại nói cho hắn biết, cái này huyết vụ sơn tự 500m trở lên, có một chỗ tự nhiên mê trợn, coi như là hắn nếu như muốn bay đi lên, vậy cũng cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho nên vẫn là thành thành thật thật thối lui đi lên bảo hiểm. Mà Tôn Ngộ không trong đầu lại nghĩ đến một chuyện khác, Nếu có thể lại để cho vụ mình cũng nhập bọn, cái kia các loại về sau quyết chiến thời điểm, có phải hay không có thể đem minh thần quân hoặc là diệt thế vạn yêu liên quân dẫn tới cái này huyết vụ sân đến. Như vậy đặc thù địa hình, không lợi dụng một phen chẳng phải là lãng phí. Hơn nữa diệp tử lúc trước chỗ cái kia cánh rừng thậm chí là long hoàng long chi cốc, có phải hay không cũng có thể lợi dụng một chút. Nếu thành công, chỉ là long chi cốc bên trong cái kia mấy vạn long tộc liền đủ minh thần quân uống một bình được rồi, húng chi mình còn có thể khống chế những cái những thứ khác hung thú chắc không được tiểu hầu tử cùng với chính mình thu phục cái này tứ đại hung thú, với hắn đám bọn họ bốn cái hơn nữa tiểu hầu tử hung thú đại quân, đối với cái này cuối cùng một trận chiến tôn ngộ không tràn đầy tin tưởng. Không sai biệt lắm lại rời đi nửa canh giờ, mọi người đã đi tới một chỗ so sánh rộng lớn hòa bình thản đại khái là ở vào sườn núi chỗ một người trên bệ đá. Cái này nửa canh giờ thời gian, mọi người lại gặp ba đợt huyết sắc hung thú tập kích, bất quá đều không ngoại lệ tất cả đều bị minh thiết cùng giải quyết, cho đến lúc này tôn ngộ không mới phát giác được Có một tùy tùng, cũng rất không tệ, ít nhất rất nhiều chuyện đều không cần chính mình tự mình động thủ. Chứng kiến Long Hoàng tại đây trên bệ đá ngừng lại, Tôn Nộ không đám người còn tưởng rằng Long Hoàng là chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, dù sao cái kia vòng bảo hộ màu vàng nhạt thoạt nhìn tựa hồ rất tiêu hao linh lực. Bất quá Long Hoàng lại không các loại mọi người nghỉ ngơi lại đột nhiên mở miệng nói, chuẩn bị chiến đấu, nơi này chính là vụ Minh Hang ổ một hồi ta đối phó vụ Minh, các ngươi phụ trách giải quyết thủ hạ của hắn. Đoạn đường này Long Hoàng là đơn giản không mở miệng Mà hắn mỗi một lần mở miệng liền nhất định là có việc muốn phát sinh, tuy nhiên kể bên này thoạt nhìn căn bản không giống như là cái gì hãng ổ, nhưng là Long Hoàng nếu như nói như vậy, vậy khẳng định thì có phán đoán của hắn. Lập tức Tôn Ngộ không trực tiếp liền tiến vào hốn độn cự nhân biến thành trạng thái, sau đó tế ra chân giới thiên bi, hơn nữa điều khiển 3.000 đất vàng cho mình tại trên thân thể ngưng kết ra một bộ áo giáp. Sau đó tại diệp tử cái kia mặt mũi tràn đầy hâm mộ trong lúc biểu lộ, Tôn Ngộ không cũng phân biệt cho Diệp Tử cùng Minh Thiết cuộn tất cả ngưng kết một bộ áo giáp. Mà Long Hoàng lại khoát tay ngăn trở Tôn Ngộ không cho hắn cũng biết một thân áo giáp ý định. Hay nói giỡn, thân là Hoàng Kim Thánh Long, hắn lân giáp chính là hắn cường đại nhất phòng ngự. Mọi người chuẩn bị hoàn tất, Long Hoàng đối mọi người làm cái chuẩn bị thu thập, ngay tại Tôn Ngộ không ba người nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ bốn phía cảnh giác đang trông xem thế nào muốn nhìn một chút cái kia vụ mình rốt cuộc muốn ở nơi nào lúc đi ra, Long Hoàng nhưng là bỗng nhiên ngửa mặt lên trời giống lớn một câu. Vũ Minh, cho bố mày đi ra, bằng không thì bố mày vành sụp huyết vụ Sơn. Long Hoàng thanh âm này lớn thần kỳ, hơn nữa trong thanh âm còn bao hàm cái kia hùng hậu linh lực chấn động, bất ngờ không để phòng tôn ngộ không ba người thế nhưng là đều bị lại càng hoảng sợ. Nhìn xem cái kia bị Long Hoàng cái này một cuống họng thật sự núi đá lăn xuống, ba người không khỏi một hồi im lặng. Cái này Long Hoàng cũng quá có cá tính đi à nha. Hiện tại tôn ngộ không tựa hồ cảm thấy. Cái này Long Hoàng sở dĩ dẫn đầu bọn hắn đi đến cái này giữa sần núi vị trí vì cái gì ở đâu là tìm cái gì vụ minh, rõ ràng là địa điểm, là phá hủy chỗ này huyết vụ sơn vị trí tốt nhất. Đợi không sai biệt lắm ba cái thời gian hô hấp tả hữu Long Hoàng cảm giác được chung quanh cũng không có động tinh gì, khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh, Long Hoàng đống nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long âm, sau đó trên người kìm quang tăng gọn, mà hắn một cái cánh tay phải trực tiếp hóa thành một cái chừng hơn 3 mét lớn lên long cánh tay. Phía trên 5 cây màu vàng kim óng ánh trường dài một thước sắc bén long chảo lẻ sáng lạn mà lại trói mắt kim quang. Không chút lựa chọn, Long Hoàng trực tiếp chính là một trường chụp được. Một kích này đến hết sức đột nhiên rồi lại lực công kích rất mạnh, thật là có một kích này muốn đã đoạn chỗ này huyết vụ sơn ý tứ. Cũng liền tại Long Hoàng bàn tay sắp đập rơi trên mặt đất thời điểm, một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết đỗng nhiên văng lên, Long ra, Long ra, dừng tay a chương 405, vụ minh ra tay. Đang nghe thanh âm kia sau một khắc, tôn ngộ không, diệp tử minh thiết cùng thậm chí long hoàng đều là theo bản năng ngẩn đầu hướng về trái phía trước nhìn lại. Không vì cái gì khắc ngạch, chỉ là bởi vì thanh âm kia thật sự là quá thê thảm, quả thực giống như là bị người vừa mới dùng thiên hạ tàn nhẫn nhất hình phạt tra tấn hết bộ dạng Hơn nữa cái kia hai câu long ra, cũng làm cho mọi người sương sở. Cái này vụ minh cũng quá không có cốt khí A. Như thế nào cảm giác không giống như là một phương cường giả nên có khí phách A. Cũng liền đang lúc mọi người theo bản năng ngẩn đầu đồng thời, đang lúc mọi người dưới chân khắc mặt đất bỗng nhiên dâng lên bốn cây vô cùng sắc bén màu đỏ như máu mọc gai. Vừa vặn mỗi người một cây, hơn nữa long hoàng cái kia cây huyết thứ, lộ ra đặc biệt vừa thô vừa to sắc bén. Cái này huyết thứ xuất hiện hết sức đột ngột hơn nữa, lúc trước căn bản không có bất luận cái gì báo hiệu, hơn nữa bốn người bị cái kia hét thảm một tiếng hấp dẫn tâm thần, lập tức tất cả đều tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống bị cái kia huyết thứ hung hăng đã đâm trúng. Cái kêu huyết thứ cũng không phải thẳng từ trên xuống dưới, mà là nghiêng nghiêng hướng về bốn người ngược đâm ra. Thanh âm kia tiêu tán, bốn người tất cả đều bị cái kêu huyết thứ cực lớn lực đánh vào đâm vào bay ngược mà ra. Bất quá lúc này cũng liền có thể nhìn ra bốn người thực lực cao thấp cùng ứng biến năng lực. Tôn ngộ không là ở có chỗ cảm ứng về sau trước tiên đem chân giới thiên bi vượt qua tại trước ngực, cho nên cái kêu huyết thứ cũng không có đối tôn ngộ không tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương, chỉ có điều bị cái kêu huyết thứ lực đánh vào đỉnh đã bay mà thôi Mà Diệp Tử thì là trực tiếp bị huyết thứ đâm thủng, cả người đều là động ở cái kia đã kéo dài đã đến 78m lớn lên huyết thứ phía trên. Minh Thiết Quỳng đồng dạng bị huyết thứ đã đâm chúng, nhưng là rất nhanh cái kia bị đâm chúng thân thể mà bắt đầu biến thành hư ảo mà Minh Thiết Quỳng nhưng là đột nhiên xuất hiện ở tôn ngộ không bên cạnh, hơn nữa trực tiếp đem tôn ngộ không hộ tại sau lưng. Cái này Minh Thiết Quỳng tốc độ quả nhiên vậy mà. Lại làm sao trong thời gian ngắn chẳng những lấy cực nhanh tốc độ tránh thoát này huyết thứ mà là trực tiếp lách mình đã đến tôn ngộ không bên cạnh tiến hành bảo hộ. Lại nhìn cái kia Long Hoàng, nhưng là càng thêm cường hãn, trực tiếp hai tay hóa thành hai cái rực rỡ màu vàng lòng chảo hơn nữa trộp vào này huyết thứ mũi nhọn, bởi vậy đồng dạng không có bị thương. Hơn nữa tại huyết thứ đỉnh chỉ kéo dài về sau Long Hoàng hai tay đột nhiên pháp lực, cứng rắn đem cái kia huyết thứ cho từ đó bẻ gậy. Cái này Long Hoàng cường hãn cực kỳ. Hơn nữa tựa hồ khi hắn trong tự điển căn bản không có né tránh cùng lùi bức chữ. Hất lên tay đem cái kia một nửa huyết thứ ném vào một bên, Long Hoàng cũng là hết sức cẩn thận nhanh chóng di động đã đến tôn ngộ không khác một bên. Cùng minh thiết quầng tôn ngộ không ba người lương tựa lương tạo thành một người đơn giản tam giác trận hình phòng ngự. Về phần cái kia bị xuyên thủng lồng ngược động ở huyết thứ phía trên diệp tử, ba người căn bản là xem đều không có nhìn nhiều liếc Ai ta nói ba người các ngươi cùng quá không có lương tâm A, cũng không biết quan tâm tà thoáng một phát Ta nếu là thật đã chết làm sao bây giờ? Quả thực thật là không có nhân tính rồi. Diệp tử khuôn mặt bất mãn cùng phản án, người nhưng là tại tôn ngộ không trong ba người đất trống dưới mặt đất thời gian dần qua hiện hiện mà ra. Nhìn bộ dáng nơi đó có nửa điểm bị thương bộ dáng Mà theo Diệp tử xuất hiện, cái kia động ở huyết thư phía trên thi thể cũng bắt đầu hiện ra nguyên hình, thình lình đúng là một đoạn nhân tính cây gỗ khô. Người nghĩ rằng chúng ta đều là mù loài nhìn không ra người cái kia thủ đoạn A, đã thành, đừng làm rộ Xem ra cái này vụ mình cũng không tính đầu hàng A, vốn là còn tưởng rằng hắn là cái sáng suốt chi nhân. Tôn nộ không nói xong, đã đem trong tay 108 hạt không gian xa ném đổ đi ra ngoài, không hề chỉ là ném chiếu vào long hoàng màu vàng vòng bảo hộ bên trong, chính là vòng bảo hộ bên ngoài cũng có một bộ phận, chỉ có điều ở bên trong cái kia màu vàng vòng bảo hộ về sau trực tiếp liền biến mất tại hư không chính giữa, bởi vậy cái kia huyết vụ cho dù có được cường đại ăn mòn lực nhưng là cũng không biết làm sao ngươi không gian xa không được. Long Hoàng đã ở cùng một thời gian làm lớn ra chính mình vòng bảo hộ, phạm vi mở rộng đã đến cao 200m mở rộng 200m khoảng cách. Tuy nhiên cái này trăm mét khoảng cách trong mắt bọn hắn không đáng kể chút nào, nhưng là ít nhất cũng có chần chọc xe dịch không gian, hơn nữa bốn người bọn họ cũng đều có các loại dùng để chống cự cái kia huyết sát chi lực phương pháp, có lẽ cũng không thể để cho bọn họ thời gian dài ở vào huyết vụ chính giữa, lúc ấy thời gian ngắn chiến đấu nhưng là cũng được. Dường như cùng lúc trước minh tiết cũng như vậy, một cách là sẽ quay về cho dù huyết sát chi lực tại cường đại tại làm sao trong thời gian ngắn đối với hắn cũng không tạo được cái gì hữu hiệu mà tổn thương. Ngay tại bốn người bọn họ cảnh giác trong ánh mắt, một người do huyết vụ ngưng kết mà thành người bỗng nhiên xuất hiện ở bốn người bọn họ trước người. Lúc này Tôn Nộ Không Thiên Địa Hỏa Nhãn đã toàn bộ triển khai, tự nhiên nhìn ra được bóng người kia cũng không phải thật thể, mà chẳng qua là huyết vụ ngưng tụ thành hư ảnh mà thôi. Ba người khác mặc dù không có Tôn Nộ Không Thiên Địa Hỏa Nhãn nhưng là cũng biết đây không phải là thật thể. Ta nói là ai? Nguyên lai thật là long gia đại giá quang lâm A nhưng lại mang đến ba vị khách nhân. Ừ, vô tận xâm hải cây ngô đồng gia, ổ. Hai vị này ngược lại là lạ mặt nhanh à. Tại hạ xương mù yêu tộc Vũ minh, còn chưa thỉnh giáo hai vị là. Cái kia xuất hiện hư hào bóng người, đúng là Vũ minh. Chỉ thấy cái này Vũ minh tướng mạo hết sức bình thường, bất quá một đôi trong mắt trong nhưng là không phải để lộ ra khôn khéo sáng giỏi đó có thể thấy được người này tuyệt đối là lòng dạ sâu đậm chi nhân. Tôn Ngộ không đông nhiên cười nhạt một tiếng nói, hoa quả sơn tề thiên đại thánh Tôn Ngộ không. Minh thiết cuồng thì là căn bản không có phải về đáp ý tứ. Hoa quả sơn. Thật đúng là chưa nghe nói qua, không nghĩ tới tôn ra cũng là một núi chi chủ a không biết hôm nay đến ta đây huyết vụ sơn, có gì muốn làm a Cái kia vụ mình con mắt hết sức độc, chẳng qua là liếc thấy ra Tôn Ngộ không bốn người chính giữa này đây Tôn Ngộ không cầm đầu. Bởi vậy cho dù đã từng đánh bại qua hắn Long Hoàng đã ở trận, Hắn nhưng là trực tiếp hỏi hướng về phía tôn ngộ không? Không có gì lớn sự tình, chính là muốn tìm người uống uống trả hạ hạ quân cờ. Ta nhìn huyết vụ sơn cũng không có gì đặc biệt phong cảnh, ở tại chỗ này không độ quãng đời còn lại chẳng phải là lãng phí các hạ một thân năng lực. Cái kia vụ Minh cũng không có lập tức phản bác, mà là như có điều suy nghĩ sở lên cảm, tựa hồ đang suy nghĩ tôn ngộ không mà nói. Mà tôn ngộ không thực sự không đổi, thấp dọng với diệp tử long hoàng minh thiết cuồng ba người nói mấy thứ gì đó. Chính là dù bận vận đung dung đứng ở nơi đó chờ vụ minh trả lời. Kỳ thật ta tại đây huyết vụ sơn cũng là ngốc có chút mệt mỏi, nhưng là không biết có cái gì không chỗ tốt đâu. Nếu là không có để cho ta động tâm chỗ tốt, ta tình nguyện ở chỗ này huyết vụ sơn, tuy nhiên nhàm chán một ít, nhưng là cũng may an toàn a Cái kia vụ minh trong ánh mắt lué ra tên là rào hoặc thần sắc nói ra. Tôn nộ không cũng là chầm ngâm chốc lát nói, muốn nói chỗ tốt, thật đúng là không có gì quá lớn chỗ tốt, nhưng là ly khai cái này tuần thiên giới. Không biết ngươi có hứng thú hay không a Vũ minh vốn là có chút nghiền ngấm dáng tươi cười lập tức chính là cứng đờ, sau đó thần sắc có chút khẩn trương cùng kích động mà hỏi, thật sự, ngươi nói đây là thật, ngươi thật sự có biện pháp để cho ta ly khai nơi đây. Tôn ngộ không nói, đó là đương nhiên, bởi vì ta bản thân cũng không phải là người của thế giới này, ta sở dĩ xuất hiện ở nơi đây, là vì tiến hành cái nào đó thí luyện. Cái kia vụ minh lại là rất nhanh bình tĩnh lại, có chút hứng thú đần độ nói, vậy thì có sao? Vậy thì sao dùng? Cho dù ngươi không phải người của thế giới này, chỉ cần là vào được, còn muốn đi ra ngoài cũng không ngươi nghĩ dễ dàng như vậy. Cũng không sợ nói cho ngươi biết, ta vốn cũng không phải cái thế giới này, thế nhưng là vậy thì như thế nào? Không phải là vây ở cờ hở. Này không cách nào ly khai. Đối với vụ minh mà nói, tôn nộ không lộ ra có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này vụ minh vậy mà cũng là thế giới khác chi nhân. Tôn nộ không khẽ cười nói, ta lần này thí luyện đâu? Tên là Tuần Thiên Giới Thí Luyện, là do Tuần Thiên Giả Đại Nhân tổ chức một lần thập phần trọng yếu thí luyện. Ta nghĩ nếu ta đây một phương có thể đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng, đến lúc đó ta mang cá biệt người đi ra ngoài, Tuần Thiên Giả Đại Nhân chắc có lẽ không có ý kiến gì à. Kỳ thật Tôn Ngộ không lời này, nửa thật nửa giả, cái này thí luyện đích thật là Tuần Thiên Giả chỗ tổ chức không giả, nhưng Tuần Thiên Giả cũng không nói người tháng sau cùng còn có thể dẫn người đi ra ngoài. Tôn Ngộ không sở dĩ nói như vậy, Thứ nhất là vì ổn định cái này Vũ minh, mà D. N. Hắn tử giao lúc trước cùng ngự linh giả coi như là có một chút như vậy chút giao tình. ngự linh giả liền Long Hoàng cùng Diệp Tử đều có thể buông tha, chắc hẳn trong nhiều như vậy một người vụ minh cũng không phải không thể nào. Lúc này đây Vũ minh thật sự có chút động dung, ngay tại Tôn Ngộ không cho rằng cái này Vũ minh thật sự động tâm doài thời điểm. Long Hoàng đống nhiên sắc mặt đột biến, đồng thời phẫn nộ quát, Vũ minh, người muốn chết. Nói xong. Long Hoàng hai tay trong dây lát sáng lên sáng lạ kim quang, hai tay nắm tay, co lại tại sau lưng, ngay sau đó Tôn Ngộ Không liền chứng kiến trước mắt kim quang lóe lên, Long Hoàng cả người đã liền sông ra ngoài. Mà mục tiêu của hắn, đúng là trước thạch thai lúc này thân núi Đồng thời Tôn Ngộ Không cũng đã nhận ra giống nhau, một tay một người dắt diệp tử cùng minh thiết cuồng trực tiếp ngày lên, ngay tại ba người bọn họ vốn là đứng yên địa điểm, đã biến thành một mảnh huyết trì. Huyết trì chính giữa các loại huyết trùng huyết xà đang tại điên cuồng tích lũy động lên. Cái này Vũ Minh, quả nhiên không phải cái gì dễ dàng thu phục. Chương 406: Ấn Sơn đồng. Ngay tại Tôn Ngộ Không thân hình nhảy lên đồng thời, Minh Thiết Cuồng đã là trực tiếp tránh thoát Tôn Ngộ Không lôi kéo tay của hắn, sau đó thân hình loé lên cũng đã biến mất. Mà Diệp Tử thì là mặt mũi tràn đầy may mắn nhìn xem Tôn Ngộ Không, muốn nói cái gì, nhưng không đợi hắn mở miệng, liền trong giây lát nghe được một tiếng đinh thai nhức óc tiếng nổ vang. Tại đây trong chốc lát, Long Hoàng công kích đã đến. Nương theo lấy toàn thân sáng lạn kim quang, Hai đấm trực tiếp công kích tại thân núi phía trên. Thế nhưng là ở đằng kia nổ vang tiếng nổ vang trong, Tôn Ngộ không cùng Long Hoàng lông mày, nhưng là bỗng nhiên nhíu lại. Chứng kiến Long Hoàng công kích đã phát ra, Diệp Tử cũng không cam chịu yếu thế, không có dây rủ Tôn Ngộ không mang theo hắn cổ áo tay, Diệp Tử liền như vậy là không bị Tôn Ngộ không dẫn theo, sau đó toàn thân lục quang đại thịnh. Hơn nữa cái kia lục quang trực tiếp chia làm bốn đạo, phân biệt bao phủ tại Tôn Ngộ không, Long Hoàng, Diệp Tử mình còn có cái kia đã rơi xuống đất minh thiết cuồng trên người có thể rất rõ ràng chứng kiến cái kia lục quang tại bao phủ bốn người về sau chính là hóa thành một cây đại thụ bộ ráng. Đồng thời tôn ngộ không ba người cũng là cảm thấy từng cổ một thuần túy nhu hòa rồi lại không ngất không dứt sinh mệnh lực không ngừng mà ở đằng kia lục quang đại thụ hư ảnh chính giữa chuyển vào trong cơ thể. Đặc biệt là Minh Thiết Cuồng, khi hắn chạy ra khỏi long hoàng cái kia vòng bảo hộ màu vàng nhạt thời điểm, kinh ngạc phát hiện bên ngoài cái kia huyết vụ cũng không tại đối với hắn tạo thành cái gì tổn thương. Bất quá tầng kia đại thụ màu xanh lá hư ảnh nhưng là đang từ từ bị tiêu hao Đã có tầng này phòng hộ hơn nữa chính hắn trên người ánh sáng màu xanh, hắn ở đây trong huyết vụ thời gian chiến đấu sâu sắc già tăng lên. Ngay tại vụ minh lao ra huyết vụ đồng thời, Long Hoàng lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, sau đó cả người trực tiếp nhanh lùi lại. Vẫn như cũng là đang ở giữa không trung tôn ngộ không bằng vào thiên địa đạo nhãn có thể rất rõ ràng chứng kiến Long Hoàng hai tay vậy mà tại rất nhỏ run dậy Hơn nữa tay hắn trên cánh tay ống tay háo cũng đã là bị ăn mòn đã thành một mảnh vải rách. Vừa rồi Long Hoàng uy lực này rất mạnh một kích phía dưới, thua thiệt dĩ nhiên là chính hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn hai đấm công kích được thân núi, cũng không phải chính thức thân núi, mà là một đống thịt nhau giống nhau sự việc. Thoạt nhìn cùng vách núi giống nhau, như lúc hơn nữa cảm thụ phía dưới đó cũng là bình thường nham thạch, thế nhưng là Long Hoàng hai đấm va chạm vào lập tức, hai đấm liền hóa vào. Giống như là một quyền nện vào tìm tỏi thịt nhão bùn nhão bên trong giống nhau. Hơn nữa hai đấm cùng cánh tay rơi vào đi về sau, Long Hoàng trên cánh tay kim quang đều là bị lập tức thôn vệ sau đó hai cổ điên cuồng lại bá đạo huyết sát ăn mòn chi lực ngay tại hai cánh tay của hắn chuyển đến. May mắn Long Hoàng phản ứng nhanh chóng, tại cảm giác được không ổn trước tiên liền rút ra hai tay, bằng không thì còn không biết hắn đôi cánh tay có thể hay không tiếp nhận được cái kia ăn mòn chi lực. Tôn nộ không vẫn như cũ là phi tại giữa không trùng. Nhìn xem Long Hoàng cái kia bởi vì phẫn nộ mà run dậy thân thể còn có cái kia đã đã đi ra màu vàng kim nhạt vòng bảo hộ mà biến mất thân hình Minh Thiết Cuồng, Tôn Ngộ không đột nhiên cảm giác được hết sức phiền thoái. Đương nhiên, cái này phiền thoái chỉ cũng không phải cái này đến nay còn không có hiện ra bản thể vụ Minh, mà là bởi vì này mới nhập bọn ba người. Đối với bọn hắn ba cái, ngoại trừ đối diệp tử có một chút hiểu rõ bên ngoài, đối với Long Hoàng cùng Minh Thiết Cuồng Tôn Ngộ không chẳng qua là biết rõ Long Hoàng lực lượng cường đại. Minh thiết cuồng tốc độ kinh người, nhân số những thứ khác, Tôn Ngộ Không hoàn toàn không biết. Mà điều này cũng làm cho đưa đến trong chiến đấu Tôn Ngộ Không căn bản không có biện pháp cho bọn hắn ba người hạ ra hữu hiệu mà mệnh lệnh. Trên thực tế Tôn Ngộ Không cũng không thấy được ba người bọn hắn sẽ nghe mệnh lệnh của mình. Đương nhiên Diệp Tử sẽ phải nghe, nhưng là Tôn Ngộ không biết rõ cái này Diệp Tử tính cách cùng Diễm Thần Rốn. Dê nhau, nếu trông cậy vào hắn, cái kia mình tại sao cái chết cũng không biết. Giống như là hiện tại. Diệp Tử tại phóng xuất gian này, một đoàn lục quang kèm theo tại bốn người trên người về sau, liền như vậy phiêu ở giữa không trùng, hiển nhiên là không có tiếp tục xuất thủ quyết định. Nhìn xem Tôn Ngộ Không cái kia hơi có chút lo lắng ánh mắt, Diệp Tử đối Tôn Ngộ Không cùng hắn nhẹ nhõm nói, ngươi cứ yên tâm đi, nếu Long Hoàng Liên khu khu một người vụ mình đều không đối phó được, vậy hắn cũng không phải là cái này tuần thiên giới xếp hàng thứ nhất cường giả. Hơn nữa vừa rồi cái kia Minh Thiết tựa hồ là phát hiện vụ minh bản thể chỗ. Không cần lo lắng có cường đại như vậy tay chân tại, người hoàn toàn có thể an tâm chờ đợi kết quả cuối cùng. Tôn Ngộ không nghe xong Diệp Tử mà nói, nghĩ nghĩ cảm thấy cũng là, tuy nhiên hiện tại vụ mình cũng coi là chiếm hết địa lợi, nhưng là dù sao thực lực còn tại đó. Hơn nữa đối với cái này, Long Hoàng thực lực cùng năng lực chiến đấu, Tôn Ngộ không cũng là hết sức tò mò. Vì vậy Tôn Ngộ không liền như vậy cùng Diệp Tử thập phần vô lương xếp bằng ở giữa không trùng, nhiều hứng thú nhìn xem Long Hoàng. Mà Long Hoàng giờ phút này cũng không có lần nữa công kích Mà là vận chuyển linh lực đem hai tay huyết sát chi lực bước ra bên ngoài cơ thể về sau, bắt đầu đứng ở nơi đó đang suy tư cái gì. Đương nhiên, đối với Tôn Ngộ không cùng Diệp Tử khoanh tay đứng nhìn, Long Hoàng chẳng những không có nửa phần bất mãn ngược lại hơi có một tia cảm kích. Dùng Long Hoàng thân phận cùng tiêu ngạo, hắn như thế nào lại dễ dàng tha thứ mình ở thời điểm chiến đấu với hắn người nhúng tay đâu. Tuy nhiên nếu như Tôn Ngộ không thật sự ra tay hắn không nhất định biết nói cái gì, nhưng là trong nội tâm nhất định sẽ không thoải mái. Rốt cục Không sai biệt lắm 3 năm cái hô hấp về sau, Long Hoàng hai tay chấn động, cái kia tàn phá ống tay háo đã khôi phục như lúc ban đầu. Nguyên lai like là ngươi người này, ta còn tưởng rằng cái kia vụ minh vậy mà đã tại huyết vụ sơn đồng hóa nữa nha. Bất quá có thể ăn mòn của ta Hoàng Kim Thánh Lực, xem ra nhiều năm như vậy ngươi cũng là tiến bộ không nhỏ A Theo Long Hoàng Thanh âm văng lên, trước mặt hắn vách núi trợn bắt đầu kịch liệt rung động, sau đó cái kia trên vách núi đá đất thạch lăn xuống. Tựa hồ phải có quái vật gì sẽ ở cái kia thân núi chính giữa leo ra giống nhau Mà trên thực tế cùng tôn ngộ không muốn cũng không có cái gì khác nhau Bởi vì rất nhanh một mực cao 7-8 mét màu vàng đất con góc lớn Cũng đã xuất hiện ở lòng hoàng trước người Mà ở cái kia con góc lớn sau lưng Thân núi một cái đằng trước hố sâu đã xuất hiện Hiện tại tôn ngộ không đã biết rõ Nguyên lai vừa rồi lòng hoàng một kích vừa vặn đánh vào cái kia con góc lớn phần bụng Bất quá không chỉ có không có thương tổn đến cái kia con góc lớn Ngược lại hai tay lâm vào con cóc lớn phần bụng do đó bị ăn mòn Hiện tại hẳn là Long Hoàng khám phá con cóc lớn nguy trang, mà cái kia con cóc lớn dứt khoát cũng liền tiên lộ ra bản thể. Dĩ nhiên là cái này đồ chơi, thật không nghĩ tới cái này Vũ minh là thế nào đem cái này thứ đồ vật bắt đến nơi đây, chậm chậm, một hồi ngươi chú ý một chút à, ngàn vạn đừng để bên ngoài cái kia cóc trên người chất lỏng tung tỏe đến, bằng không thì ta có thể cứu không được ngươi. Diệp tử nguyên gốc thẳng vẻ mặt nhẹ nhỏm đang nhìn đến cái kia con quốc lớn thời điểm cũng không khỏi có chút khẩn trương đứng lên. Thân phận tuần thiên giới sinh trưởng ở địa phương hung thú, Diệp tử liếc liền nhận ra cái kia con quốc lớn là cái gì? Như thế nào? Cái này con quốc lớn còn có cái gì cho phải không? Ta cảm giác cái này quốc mặc dù có hơi lớn, nhưng là khí tức bên trên cũng chính là kiểu vân trí tôn cấp bậc A, liền giới chủ cấp bậc cũng không phải. Mở ra thiên địa hỏa nhãn tôn ngộ không? Căn bản cũng không dùng tận lực đi dò xét có thể rất rõ ràng cảm nhận được đối phương tu vị đẳng cấp. Hơn nữa cái này con cóc lớn nhìn qua ngoại trừ hẳn là thân phụ kịch độc bên ngoài, cũng không có chỗ đặc biệt nào. Diệp tử nhưng là nguyết miệng nói, cái này chỉ con cóc lớn, gọi là ẩn sơn đồng, nếu như hắn là trên đất bằng hoặc là trong nước, cái này chỉ cóc cũng không có gì không dạy nổi, ngươi một người có thể đánh nhau 10 cái. Thế nhưng là vấn đề là hiện tại cái này chỉ cóc xuất hiện ở huyết vụ sơn bên trên kia khó giải quyết trình độ trực tiếp tăng lên không chỉ một cấp bậc. Hơn nữa cái này một cái, lẫn trong đó vương giả, coi như là Long Hoàng, nếu không cẩn thận đoán chừng cũng không có gì hay kết cục So sánh với đến, ta cái kia khu rừng nhỏ, quả thực cùng nơi đây không có so A. Ẩn Sơn Đồng, danh tự rất kỳ quái á vậy ngươi cảm thấy, Long Hoàng có thể đánh nhau qua được cái này có không? Tuy nhiên Tôn Ngộ không như cũ nhìn không ra cái kia có có cái gì chỗ lợi hại. Nhưng là thông qua Diệp Tử mà nói còn có Long Hoàng cái kia rõ ràng cẩn thận rất nhiều biểu lộ hắn cũng có thể biết rõ cái này có xác thực không đơn giản. Diệp Tử trầm ngâm chốc lát nói, Long Hoàng sẽ phải thắng, nhưng là cũng phải trả giá chút ít một cái giá lớn mới được. Ngay tại tôn ngộ không cùng Diệp Tử thảo luận ai thua ai thắng thời điểm, cái kia con quốc lớn một đôi cổ trướng mắt to đã là chuyển động đang lúc đã tập trung vào Long Hoàng. Ta còn tưởng rằng là ai có thể có được như vậy thuần khiết thần thánh lực số lượng đâu, nguyên lai là Long Hoàng đại nhân. Nột nói ha ha, đây là cái gì gió đem long hoàng đại nhân thổi tới cái này huyết vụ sơn đã đến. Chẳng lẽ là chuyên đến xem của ta đói. Khắc khả ít tí ít ít ít ha ha ha. Cái kia con góc lớn cũng có thể miệng phun tiếng người, hơn nữa hết sức lưu ly. Bất quá theo cái kia miệng lớn khép mở, không ngừng mà có màu đỏ như máu sương mù cùng nước miếng phun ra, sợ tới mức diệp tử lôi kéo tôn ngộ không đổi vàng lui về phía sau đến đó màu vàng kim nhạt màn hào quang biên giới chỗ. Tuần nữa tựa hồ vẫn như cũng là lo lắng tựa như Túc Dục Tôn Ngộ không dùng, cái kia 3000 hoang thổ tại hai người trước người bày ra một tầng lại một tầng phòng ngự. Đương nhiên, những thứ này phòng ngự tường đất phía trên có hai cái trống rỗng, thuận tiện Tôn Ngộ không hai người quan sát phía dưới chiến đấu. Long Hoàng đối với cái kia sương mù cùng nước miếng cũng là lộ ra có chút kiêng kỵ, toàn thân màu vàng kim óng ánh vầng sáng lưu chuyển, đem cái kia sương mù cùng nước miếng tất cả đều chắn trước người 10m em địa điểm. Lẫn như vậy cự nhân ngàn dặm a, Long Hoàng Năm đó ngươi nhận tâm như vậy cự tuyệt người ta, hiện tại lại chạy tới cái này huyết vụ sơn, có phải hay không hồi tâm chuyển ý? Ta biết ngay, chỉ có ta mới có thể xứng với ngươi. Cái kia con góc lớn mới vừa rồi còn là nghiêm trang đích thoại ngự trong nháy mắt liền biến thành cái loại này pháng phát khuê phòng oán phụ tại oán trách người yêu hồi lâu không trở về ngự khí. Cái kia toàn thân bọc mũ đang phối hợp cái kia cự miệng, hôm nay nghe cái này ai hóa nguyện chuyển thanh âm, tôn ngộ không một thân nổi ra gà rơi xuống trên đất. Mà một bên Diệp Tử chợt lộ ra một người giật mình ngạch thần sắc, sau đó vội vàng hai tay che miệng lại, nhưng khi nhìn hắn toàn thân không ngừng run dậy cũng có thể nhìn ra Diệp Tử hiện tại tuyệt đối. Là đang dùng khí lực toàn thân chịu đựng không để cho mình cuồng tiếu lên tiếng. Nhìn xem Diệp Tử phản ứng còn có Long Hoàng cái kia đã 500 chú nắm đấm còn có cái kia trên cổ rõ ràng hở ra gân xanh kết hợp với con cóc lớn mà nói, tôn ngộ không đông nhiên ý thức được cái gì. Diệp Tử, cái này, cái này, sẽ không phải, cái kia cóc, là... Là tôn ngộ không rất muốn đem mình ý tưởng cùng nghi hoặc biểu đạt đi ra, thế nhưng là mỗi khi hắn muốn nói cửa ra thời điểm, trong đầu sẽ không tự giác mà hiện ra cái kia hình ảnh, vậy mà sửng sốt lại để cho hắn không cách nào mở miệng. Nghe được tôn ngộ không mà nói, Diệp tử rốt cục nhịn không được, mạnh mà trận cười lên tiếng, hơn nữa trực tiếp cười ở giữa không trung lăn qua lăn lại, nước mắt đều chảy ra. Nghe được Diệp tử đột nhiên trật cười, Long Hoàng đột nhiên quay đầu, ánh mắt kia không chút nào thèm che giấu sát ý trực tiếp liền nhưng Diệp tử dùng mình một cái. Sau đó Diệp Tử trực tiếp lôi kéo Tôn Ngộ không trước xa xa điền quần phi. Dĩ nhiên là căn bản không để ý tới cái kêu huyết vụ đối với hai người ăn mọn. Một mực vòng quanh huyết vụ sơn bay đến núi khác một bên, Diệp Tử mới ngừng lại được. Sau đó lòng còn sợ hãi vô vô ngực đối Tôn Ngộ không nói, ta và ngươi nói, vừa rồi ta nói rồi vụ mình đã từng đi hướng Long Chi Cốc khiêu chiến Long Hoàng sự tình A. Hiện tại ta rốt cuộc biết Long Hoàng vì cái gì không có giết vụ mình, đó là bởi vì, cho rằng... Nói đến đây Diệp Tử lại là nhịn không được bật cười. Chương 407, Đồng hóa huyết vụ sơn. Diệp Tử nụ cười này tôn ngộ không nhưng là nóng nảy, trực tiếp đá Diệp Tử bờ mông một cước, Diệp Tử lúc này mới cố nén cười ý, cho tôn ngộ không giải thích nói, năm đó Long Hoàng cùng vụ mình trận chiến ấy, tuần thiên giới có mặt mũi người không sai biệt lắm cũng biết. Khi đó Long Hoàng thực lực liền cực kỳ mạnh mẽ, đem vụ Minh cho đánh thành trọng thương, về sau vụ mình tự biết không địch lại vì vậy bại lui. Đương nhiên. Đây là mọi người đều biết tình huống. Còn có một chút con đường nhỏ mà đến ẩn tình, khi đó ta nghe xong cũng chỉ là cười cười mà thôi. Nhưng là bây giờ xem ra, dĩ nhiên là thật sự. Nói xong, Diệp Tử vừa cười đứng lên. Thằng đến nhìn xem Tôn Ngộ không đã rõ ràng mặt âm trầm sắc, Diệp Tử liên tục mấy cái ngật hít sâu, nói, ngay lúc đó tin tức nho nhỏ là Long Hoàng bị một cái lớn cóc quấy rối, tại Long Hoàng cùng vụ mình đánh một trận xong, Long Chi cốc đột nhiên xuất hiện một cái mẹ con cóc, không nên gả cho Long Hoàng. Long Hoàng đây chính là Hoàng Kim Thánh Long, làm sao có thể sẽ vừa ý một cái con góc, đáng tiếc cùng vụ mình một trận chiến Long Hoàng cũng là bị thương không nhẹ, sửng sốt cầm cái con kia góc cái không có biện pháp. Cái kia về sau đâu? Long Hoàng có hay không tôn ngộ không nghe được Diệp Tử lời này cũng là hứng thú tăng nhiều, vừa nghĩ tới Long Hoàng bị vừa rồi cái con kia con góc lớn cho có lên, tôn ngộ không chỉ cảm thấy lưng lạnh cả người, một cổ thật sâu ác hàn lập tức chuyển khắp toàn thân. Diệp Tử một bên cười vừa nói, Về sau sẽ không có về sau, Long Hoàng khôi phục thực lực về sau, nghe nói là đem cái kia có cái hành hung dừng lại. Sau đó chuyện này sẽ không hiểu rõ chi. Đương nhiên, lúc ấy chúng ta đều cho rằng ai vậy cố ý hãm hại Long Hoàng, hiện tại xem ra, lại vẫn thật sự có có chuyện như vậy. Ai ơi ba! Vừa nghĩ tới Long Hoàng cùng cái kia có cái, ta liền không nhịn được cười. Mà bên này, tại diệp tử chợt cười lên tiếng sẽ sao lôi kéo tôn ngộ không nhanh chóng đảo tẩu về sau. Long Hoàng chỉ cảm thấy một ngụm nịch huyết muốn tại ngực phun ra đã đến, hai đấm nắm chặt, toàn thân sát khí tăng vọt. Mà cái kia có cái tựa hồ như là không nhìn thấy Long Hoàng bộ ráng, vẫn như cũng là một bộ buồn nôn người chết không đền mạng thanh âm nói ra, ai nha nhà, cái kia hai cái tiểu ra hỏa đi như thế nào, còn muốn để cho bọn họ lưỡng chứng kiến ta cùng Long Hoàng đại nhân yêu say đắm đâu. Hi hi hi, Long Hoàng đại nhân, đã biết rõ ngươi không nỡ bỏ ta đâu. Được kêu là làm ẩn sơn đồng con cóc lớn thanh âm vừa rước, Long Hoàng đã là lập tức nổ lên. Đối với Long Hoàng mà nói, hắn cái kia phần tôn nghiêm cùng tiêu ngạo là so với hắn tánh mạng còn trọng yếu hơn, mà cái này có cái tồn tại, chính là để cho nhất hắn tôn nghiêm chịu nhục một sự kiện. Cho nên hôm nay chính là trả giá lớn hơn nữa một cái giá lớn, cũng nhất định phải giết chết cái này chỉ có cái. Toàn thân kim quang lưu chuyển, một cây tản ra nhưng nhuệ khí hơi thở trường thương đã xuất hiện ở Long Hoàng trong tay, thân thể xoay một nửa, sau đó toàn thân phát lực. Trực tiếp sẽ đem cái kia màu vàng trường thương hướng về cốc cái ẩn sơn đồng ném tới. Cái kia mang theo vô cùng khí thế nhất thương tốc độ so tia chớp còn nhanh, chỉ thấy một đạo kim quang xẹt qua, cái kia cốc cái đã trực tiếp bị màu vàng trường thương đính tại trên vách núi đá. Cái kia tanh hôi màu xanh lá huyết dịch đang theo cái kia bị thân thương sỏ xuyên qua miệng vết thương tích táp nhỏ xuống trên mặt đất. Mỗi lần một giọt huyết dịch đều đem mặt đất ăn mòn ra một cái đầu người lớn nhỏ hố. Không đợi Long Hoàng vương lỏng một hơi Cái kia bị đinh tại trên vách núi đá cóc cái thân thể bỗng nhiên bắt đầu phai nhạc, sau đó dĩ nhiên cũng liền như vậy biến mất. Đương nhiên, Dung Long Hoàng Nhãn Lực đương nhiên có thể nhìn ra cái kia cóc cái cũng không phải thật sự biến mất, mà là thân thể ẩn vào sau lưng trong thân thể. Ẩn sơn đồng, ẩn núi, chính là cái này ý tứ. Cái này cóc cái có lẽ đã tại cái này cả tòa huyết vụ sơn triệt để dung hợp làm một thể. Về phần cái kia cùng tự chỗ đại diện hiểu rõ ý nghĩa, cũng rất nhanh liền thể hiện rồi đi ra. Ngay tại vừa rồi những cái màu xanh lá cây huyết dịch chô ăn mòn ra nguyên một đám lỗ thủng chính giữa, bắt đầu thời gian dần qua leo ra hơn 10 người đồng dạng là màu xanh lá cây bóng người, toàn thân, cầm trong tay một cây màu xanh lá trường thương. Đang nhìn đến những cái tại lỗ thủng chính giữa leo ra bóng người thời điểm, Long Hoàng phẫn nộ lại một lần nữa bục phát. Không vì cái gì khác, đơn giản là những bóng người kia vậy mà lại để cho cùng Long Hoàng lớn lên hết sức tưởng tượng, nhưng là cũng chỉ là như mà thôi. Bởi vì cái kia màu xanh lá bóng người toàn thân đều là giữ lại độc mũ bọc mũ. Ở đằng kia có cái trong mắt, tựa hồ trên người bọc mũ càng nhiều mới càng anh tuấn. Mà sau đó một đạo bén nhọn giọng nữ, cũng đã chứng minh cái này suy đoán. Long Hoàng, người tiếc nuối duy nhất chính là trên người một người bao bao đều không có. Bất quá không có sao, chờ ta dùng mị lực của mình bắt được ngươi rồi, ta sẽ cho ngươi trên người cũng dài đầy cùng ta giống nhau bọc mũ. Đang ở đó thanh em vang lên đồng thời. Cái kia hơn 10 người màu xanh lá bóng người đã con vẹo toàn bộ hướng về Long Hoàng vọt tới, gào thét, trên thân thể màu xanh lá cây tanh hôi chất lỏng không ngừng theo thân thể của bọn hắn mặt ngoài bọc ngủ bên trong chạy xuôi theo, không nói ra được buồn ôn. Long Hoàng thì là nhữ chặt mày, hai tay chấn động, lập tức dầm dạp kiên cố Long lần đã bao trùm ở toàn thân, đồng thời hai tay biến thành cực lớn Long Chảo, Long Chảo phía trên tử kim sắc hào quang ngưng tụ bao trùm. Sau một khắc, cực lớn tử kim sắc Long Chảo quét ngang cái kia hơn 10 người màu xanh lá bóng người lập tức bị đánh ra đã thành đầy đất chân của tay Đức. Thế nhưng là Long hoàng lông mày vẫn như cũng là nhăn vô cùng nhanh. Bởi vì những cái bị hắn đập vỡ bóng người tại ngã xuống về sau vậy mà lập tức mà bắt đầu nhẫn động đứng lên, nhưng là không biết là cố ý lẫn vô tình ý, những cái bị đập vỡ tứ chi cũng không phải dựa theo vốn là bộ dạng dung hợp, mà là thập phần tùy ý tổ hợp đã đến cùng một chỗ. Đơn giản mà nói chính là cũng không phải cùng mình tứ chi hoặc là thân thể tổ hợp. Mà là cái gì cách gần đó liền cùng cái gì tổ hợp cùng một chỗ. Cho nên cuối cùng đứng ở Long Hoàng trước mặt, chỉ có 20 mấy người, nhưng là cái này hơn 20 cái đã xưng không hơn là người, chỉ có thể gọi là làm quái vật Bởi vì cái kia căn bản chính là chắp và lung tung cùng một chỗ, mục đích chỉ là vì đứng lên mà thôi. Cái này có 3 cái đầu 4 đầu chân, cái kia phía dưới tất cả đều là tay không có chân, người xem chính muốn buồn ôn. Long Hoàng giờ phút này cũng là sắc mặt tái nhuận, Bởi vì hiện tại hắn cũng là đã nhìn ra, cái này có cái làm ra những vật này căn bản cũng không phải là vì đánh bại hắn, thuần túy là buồn nôn hắn. Mà nguyên nhân, rất đơn giản, cái kia chính là trả thù Long Hoàng. Nghĩ thông suốt điểm này, Long Hoàng nhưng là thời gian dần qua bình tĩnh lại. Trong chiến đấu phẫn nộ tuy sẽ cho người có được vượt qua tự mình nghĩ giống như lực lượng, nhưng là cũng rất dễ dàng bởi vì phẫn nộ mà mất đi lý trí. Kết quả như vậy, càng nhiều nữa thì là hủy diện cùng tử vong nhìn xem cái kia lão đảo hướng về chính mình đi tới quái vật, long hoàng tay trái nâng lên, sau đó trực tiếp hư không chụp được, lập tức đang ở đó hơn 20 cái màu xanh lá quái vật đỉnh đầu, một người chừng 6-7 em mở lớn nhỏ màu vàng long chảo đống nhiên hình thành, sau đó long hoàng tay trái chụp được, cái kia màu vàng long chảo cũng là ngang nhiên hạ nện, trực tiếp sẽ đem cái kia hơn 20 cái quái vật lần nữa nện đã thành một bãi màu xanh lá nước bẩn, sau đó cái kia màu vàng long chảo đống nhiên do màu vàng chuyển biến làm cháy đỏ rực Mà cái kia một bãi màu xanh lá nước bẩn thì là trực tiếp bị bước hơi đã thành hư vô. Muốn đánh liền đường đường chính chính đánh, ngươi cho rằng những thứ này tiểu trò hề sẽ hữu dụng sao. Ai ơi ba, Long Hoàng đại nhân không nên dữ dội như vậy đi, nếu như đại nhân hào hứng cao như vậy, cái kia ta hãy theo đại nhân đánh một hồi tốt rồi, bất quá nếu không cẩn thận đánh chết đại nhân, cũng chớ có trách ta à. Nghe cái kia có cái càng ngày càng buồn nôn thanh âm cùng lời nói, Long Hoàng chỉ cảm thấy phẫn nộ của mình đã không cách nào áp chế. Ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị trực tiếp tiến vào đến bản thể Hoàng Kim Thánh Long thời điểm, lại cảm giác được dưới chân bỗng nhiên một hồi đất rung núi chuyển, hơn nữa cái kia lay động càng diễn càng liệt, phẳng phất cả tòa huyết vụ sơn đều muốn sụp đổ giống như. Tại huyết vụ sơn khác một bên tôn ngộ không cùng diệp tử càng là trực tiếp bay đến giữa không trung, hơn nữa vội vàng hướng về Long Hoàng chỗ địa điểm bay đi, mà theo hai người bọn họ vòng quanh cái kia huyết vụ sơn phi hành, hai người theo vốn là nghi hoặc đến kinh ngạc. Khi bọn hắn hai người về tới Long Hoàng bên người lúc sau đã là Trấn Kinh rồi. Như thế nào, cái này con cóc là chuẩn bị liều mạng A, làm sao bây giờ, cái này phiền thoái. Vừa mới bay trở về thời điểm tôn ngộ không cũng nhìn thấy cái này huyết vụ sơn biến hóa, thế nhưng là hắn nhưng lại không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mà Long Hoàng cũng là phi thân mà thôi, một bên không ngừng đánh nát hướng về ba người rơi đập nham thạch một bên hướng chủ xí nghiệp quăng đi ánh mắt nghi hoặc. Cái này có cái, gọi là ẩn sơn đồng. Ẩn Sơn có ý tứ là à có thể ẩn thân tại cái gì một cái ngọn núi chính giữa hơn nữa có thể thông qua ngọn núi lực lượng khôi phục bản thân. Mà cái kia đồng chữ là chỉ, con cóc cái này, có thể cùng ẩn thân này tòa đỉnh núi đồng hóa nói đến đây, tôn ngộ không cùng Long Hoàng đã hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lập tức ba người thân hình nổ bắn ra mà ra, diệp tử trên người nồng đậm lục quang đại phóng, mà Long Hoàng trên người vòng bảo hộ màu vàng nhạt cũng chuyển biến đã thành tử kim sắc, đồng thời bảo vệ ba người hướng về ngọn núi bên ngoài bay đi Rất nhanh, làm ba người bay khỏi mở ngọn núi kia phạm vi về sau. Khi bọn hắn ba người trước mắt, lúc trước cái kia trong huyết vụ đã biến mất không thấy, tùy theo xuất hiện, là một cái vô cùng to lớn tảng đá cóc. Hoặc là chuẩn xác một điểm mà nói, huyết vụ sơn đã biến thành một cái cóc, một cái cực lớn căn bản nhìn không thấy phần cuối cóc. chương 408, Kim Cô Đồng Núi non Sở dĩ đang nhìn không rõ đến cùng có bao nhiêu cực lớn dưới tình huống còn có thể phân biệt ra được đó là một con cóc hoàn toàn là bởi vì cái kia toàn thân tảng đá phiền phức khó chịu còn có cái kia nửa ngồi ngạch bốn đầu chân, hơn nữa vừa rồi diệp tử theo như lời, bởi vậy có thể đoán ra cái này cả tòa huyết vụ sơn vậy mà đều biến thành cái con kia cóc. Ẩn sơn đồng, đây cũng quá kinh khủng. Hình thể cực lớn yêu quái, tôn ngộ không cũng không phải chưa thấy qua, năm đó đại náo thiên cung thời điểm cự linh thần liền lớn vô cùng, tôn ngộ không tới so sánh với chỉ vẹn vẹn có hắn một cây ngón út lớn nhỏ thế nhưng là coi như là cự linh thần cùng tảng đá kia có so sánh với, vậy cũng tuyệt đối là hài nhi cùng một người trưởng thành tráng hán khác nhau. Tại tôn ngộ không trong lớn tựa, tựa hồ còn chưa bao giờ xem qua thật lớn như thế sinh vật. Đương nhiên, cái kia mở ra bản cổ giới bản cổ đại thần huyện hóa thành bản thể về sau sẽ phải so cái này càng thêm cực lớn. Loại này cực lớn, đã lại để cho tôn ngộ không quên cảm thán, thậm chí ngay cả hình dung tìm khắp không đến một người phù hợp từ ngữ. Cái này, loại vật này, Cái này muốn đánh như thế nào? Chẳng lẽ muốn đem cái này cả ngọn núi đều phá hủy? Diệp tử mặc dù biết ẩn sơn đồng loại này cóc lai lịch cùng năng lực, nhưng là hắn đây cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Sở dĩ biết rõ đấy rõ ràng như vậy lẫn trước kia nghe được hung thú khác đàm luận. Hiện tại đối mặt với thẳng thẳng nhập vân cực lớn cóc, Diệp tử cũng không khỏi một hồi miệng đắng lơi khô. Nếu như đây chỉ là đơn thuần tảng đá cóc, cho dù lớn hơn chút nữa, Diệp tử cũng có tin tưởng bằng vào chính mình thực vật hệ lực lượng khiến cho từ bên trong dã Thế nhưng là đây cũng không phải là cái gì bình thường tảng đã a đây là huyết vụ sơn, tuần thiên giới đều biết mấy chỗ đại hùng chi địa Lúc này thời điểm tôn ngộ không tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vì vậy đối với diệp tử cùng Long Hoàng hỏi, minh thiết cùng đâu. Lúc trước hắn chạy ra vòng bảo hộ, nhưng là bây giờ lại không nhìn thấy hắn. Diệp tử cùng Long Hoàng đều là lấp đầu. Thầm than một tiếng, tôn ngộ không tuy nhiên trong lòng có chút vội vàng nhưng là biết rõ hiện tại cũng không có cái gì biện pháp tốt. Bây giờ việc cấp bách. Là muốn biện pháp như thế nào mới có thể đối phó núi đá cóc, bằng không thì đừng nói minh thiết quẩn, coi như là ba người bọn hắn đều phải chết ở chỗ này. Trên thực tế khi ngươi địch nhân hình thể so ngươi lớn thời điểm, ngươi có khả năng sẽ lợi dụng hắn hình thể lớn nhưng là không linh hoạt điểm này nhanh chóng độ bên trên đánh bại địch giành chiến thắng. Nhưng khi địch nhân của ngươi hình thể đã lớn đến ngươi hoàn toàn không cách nào tiếp nhận trình độ thời điểm, bất luận là tốc độ lực lượng lẫn phòng ngự, ở đâu cực lớn hình thể trước mặt đã thành vọng đàm phán. điểm này Tôn ngộ không ba người biết rõ đấy rất rõ ràng. Ngay tại tôn ngộ không ba người thấp giọng thương lượng kế tiếp nên như thế nào ứng đối thời điểm. Tôn ngộ không đông nhiên trong nội tâm nhảy dựng, sau đó hét lớn một tiếng trực tiếp đẩy ra trước người hai người. Sau đó một cái màu đỏ tươi phía trên lại hiện đầy màu xanh lá cây đầm dịch nhần cột đá bỗng nhiên từ trên trời ráng xuống. Nếu không phải vừa rồi tôn ngộ không động tác nhanh hơn nữa diệp tử cùng Long Hoàng phản ứng cũng không chậm, cái kia vừa rồi tuyệt đối cũng sẽ bị cái kia cột đá trực tiếp đập trúng. Ngay tại ba người chưa tỉnh hồn thời điểm, cái kia cột đá đột nhiên co rút lại, trực tiếp biến mất tại đám mây, sau đó lại một lần nữa đột nhiên rơi đập. Tôn nộ không thiên địa đạo nhãn mở ra, trước tiên ánh mắt cũng đã xuyên thấu vô tận hư không cùng nồng hậu dày đặc đám mây, thấy được cái kia cột đá đến tột cùng là vật gì. Ngan vạn muốn nghe tránh, đó là núi đá cóc đầu lưới, đụng chi hẳn phải chết ta. Tôn nộ không hướng về Long Hoàng cùng Diệp tử hét lớn một tiếng, thanh âm chưa dứt. Cái kia như là thông thiên trụ lớn giống như đầu lưới hạn lệnh tốc độ đột nhiên nhanh hơn, theo không ngừng vang lên tiếng xé gió. Tôn ngộ không ba người trong lúc nhất thời vậy mà chỉ có thể càng không ngừng né tránh di động, chỉ cần tốc độ chậm lại một tia ít nhất cũng sẽ bị cái kia đầu lưới sắt trong. Bị một lần bị sắt trong, trên người phòng ngự đều bị phá khai mở một ít. Thời gian dần qua cái kia đầu lưới tốc độ vậy mà đã nhanh đến tôn ngộ không dùng thiên địa đạo nhãn nhìn qua đều có chút hoa mắt cảm giác. Quả thực tiểu như cùng mưa như chút nước mưa to giống như điên cuồng muốn tạc ba người rơi đập. Trong một nhanh chóng mà lại dày đặc trong công kích, Diệp tử đầu tiên chúng chiêu, trực tiếp bị cái kia cực lớn hình trụ hình đầu lưu ên nện vào đại địa bên trong. Muốn biết rõ tôn ngộ không ba người giờ phút này đều là phi tại giữa sân núi vị trí, khoảng cách mặt đất ít nhất cũng có 4-5 văn mét, từ nơi này độ cao trực tiếp bị nện rơi, cái kia sở muốn thừa nhận lực đánh vào to lớn có thể nghĩ. Mà bởi vì Diệp tử chúng chiêu tâm thần loạn Tôn Ngộ không sau một khắc cũng là bị cái kia đầu lươi trực tiếp một chút tại lồng ngực, sau đó đột nhiên hướng về mặt đất đập tới. Giờ khắc này Tôn Ngộ không chỉ cảm thấy chính mình giữa ngực và bụng kịch liệt đau nhức chuyển đến, tựa hồ lục phủ ngũ tạng đều muốn bị chấn nát giống như. Không đợi hắn thay đổi trong cơ thể linh lực tiến hành phòng ngự, phía sau lưng lại là trong lúc đó chuyển đến một hồi tê tâm liệt phế đau đớn, trong nháy mắt đó Tôn Ngộ không đại nào đều đã có một người ngắn ngủi tròn váng. Cả người chỉ cảm thấy như là bị vài trục tòa ngũ hành sơn đặt ở chỗ ngực giống nhau, mà ngay cả hô hấp đều hết sức khó khăn. Mà Long Hoàng Tại Tôn Ngộ không cùng Diệp Tử đều bị rơi đập về sau, cũng không có kiên trì quá lâu thời gian, không sai biệt lắm so Tôn Ngộ không đầy ba bốn lần hô hấp công phu cũng là ẩm ẩm bị rơi, tại mặt đất để lại một người thật sâu hô to. Theo thứ tự đánh rơi ba người, cái kia đầu lưỡi cũng không có thừa cơ công kích ba người, mà là đang Tôn Ngộ không vừa mới chỉ hoán qua một hơi thời điểm. Đồng nhiên lại là một hồi đất rung núi chuyển, nhịn không được quay đầu lại, tôn ngộ không thấy là cái kia núi đá cóc trong lúc đó biến mất. Lần này tử tôn ngộ không còn có chút không có kịp phản ứng, nhưng khi nhưng ngồi dậy thể về sau, đồng nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Nhanh chóng hít sâu một hơi, tôn ngộ không hồ, diệp tử, long hoàng, mau tránh ra, cái kia cóc muốn nhảy xuống hiểu rõ. Đúng vậy, cái kia núi đá cóc gần sơn đồng sở dĩ đột nhiên biến mất. Đó là bởi vì ả bằng vào chính mình cường đại bật lên lực trực tiếp nhảy lên. Rất khó tưởng tượng cái kia không sai biệt lắm có hơn 10 vạn .000 mét cao cực lớn núi đá cóc tại toàn lực nhảy lên về sau, sẽ đạt tới cái dạng gì độ cao. Đây cũng chính là tuần thiên giới A. Cái này nếu tiểu thế giới đoán chừng cái nhảy này trực tiếp liền rời đi tiểu thế giới. Muốn biết rõ hết xanh cóc loại sinh vật này nhảy lên độ cao thế nhưng là kia chính mình thân gấp 10 lần. Hơn 10 vạn .000 mét gấp 10 lần, đó là trên trăm vạn mét lại dung ẩn sơn đồng chính là cái kia thể tích nện xuống đến, cái kia uy thế tôn ngộ không chỉ dựa vào tưởng tượng đã nghị không ra. Nhưng khi tôn ngộ không hô lên những lời này thời điểm, chật cảm giác được hai tay bị hai cổ lực lượng cấp bao bao lấy, tay phải chỗ là tinh khiết khổng lồ sinh mệnh lực còn có độc thuộc về một hệ nguyên tố lực lượng. Tay trái thì là càng thêm thuần túy thần thánh lực số lượng còn có kim nguyên tố, cái này hai loại lực lượng hóa thành một lục một kim hai loại nhan sắc hào quang, theo tôn ngộ không hai tay hướng về thân thể của hắn hội tụ Tựa hồ là có chỗ cảm ứng, tôn ngộ không trước tiên tế ra chính mình trấn giới thiên bi. Trong đó buồn nguyên tri thổ lập tức phiêu đáng mà ra, hóa thành thổi phồng cắt miệng quần quanh tại tôn ngộ không trước người, nhìn qua giống như là một đoàn màu vàng nhà sương ngủ. Sau một khắc, tôn ngộ không ánh mắt trở nên trước đó chưa từng có điên quần cùng, cùng kiên định. Sau đó hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, mà song trưởng trong lòng bàn tay cái kia một đám buồn nguyên tri thổ cũng bị tôn ngộ không chắp tay trước ngực song trưởng đặt tại trong đó. Sau một khắc Tố Nộ không chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, tựa hồ toàn bộ thế giới đều đen lại. Đột nhiên ngẩng đầu, Tố Nộ không thấy là một đạo tựa như thiên ngoại lưu tinh giống như cực lớn bóng đen đang tại đỉnh đầu của mình dùng một người cực kỳ mau lẹ tốc độ hướng về chính mình rơi đập. Đương nhiên, dùng bóng đen kia thể tích, kẻ bên này vạn mét địa điểm tất cả đều là bóng đen kia phạm vi công kích. Bóng đen kia dĩ nhiên là là vừa mới trực tiếp nhảy lên núi đá có gần sơn đồng. Dựa theo ẩn sơn đồng hạn lệnh tốc độ cùng khoảng cách Tôn ngộ không tính ra ra tối đa còn có 5 cái đến 6 cái thời gian hô hấp sẽ rơi đập. Lập tức tôn nộ không thu liễm tâm thần, trong cơ thể ngũ hành lực lượng điên cuồng vận chuyển, đồng thời phong thiên ấn, cửu tắc quyết, hôn nộn ngũ quyết, tất cả có thể vận dụng chiêu thức tất cả đều hướng về trên song chưng tụ tập mà đi. ba cái hô hấp về sau, tôn nộ không đột nhiên hét to lên tiếng, Diệp tử, Long Hoàng, sống hay chết liền xem một chiêu này. Kim Cô Đồng, cho ta giải. Tôn nộ không thanh âm chưa dứt. Khi hắn trước người bỗng nhiên kim quang lóe lên, kim cô đồng đã là lập tức xuất hiện. Chỉ có điều giờ phút này kim cô đồng trên người quả thật bị các loại nhan sắc cùng hoa văn nơi bao bọc, ở đâu còn có nửa điểm nguyên lai like bộ dáng. Đầu tiên là kim cô đồng trên nhất đầu, vậy mà xuất hiện một người màu vàng, phía trên có màu tím đường vân mũi thương. Đúng vậy, chính là loại trường thương mũi thương. Sau đó phía dưới kim cô đồng thân vậy bên trên màu đỏ hoa văn cùng phong thiên ấn biến thành 9 cây kim cương siềng xích quấn quanh ở trên, tại kim cô đồng cuối cùng. Thuộc về hôn độn 5 khối tánh mạng tẩy lễ lực lượng ẩn chứa trong đó, mà toàn bộ kim cô bổng bên ngoài đang bị một đoàn lục quang bao vây. Theo tôn ngộ không thanh âm, cái này đã thay đổi hình kim cô bổng trực tiếp tăng vọn. Vậy cũng là hiểu rõ một cái cọc tâm nguyện, của ta kim cô bổng cũng là có tiêm được rồi. chương 409, vụ minh nhập hội. Nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, tôn ngộ không thần sắc có chút phức tạp ngẩn đầu nhìn cái kia đã càng ngày càng gần cực lươn góc. Giờ phút này tôn ngộ không thật đúng có gan thái sơn sụp ở trước mà mà không đổi sắc khí thế, trên thực tế cái này còn cóc lớn như là giống như sao băng rơi xuống bất luận là huy lực lẫn thị giác lực đánh vào, cũng sẽ không so thái sơn sụp đổ thua kém nhiều ít. Rất nhanh, bay nhanh tăng vọt kim cô đồng đã cùng cái kia hạ xuống núi đá cóc gần sơn đồng hung hăng đánh vào nhau. Nhưng là muốn giống như trong trực tiếp bị kim cô đồng sỏ xuyên qua tình cảnh cũng không có xuất hiện, mà là kim cô đồng phía trên do buồn nguyên tri thổ ngưng tụ mà ra mũi thương lập tức nước vỡ Một lần nữa biến thành nhỏ vụn cát vàng. Bất quá tôn nộ không tâm huyết dâng trào làm ra mùi thương mặc dù không có phát ra nổi trong tưởng tượng tác dụng, nhưng là đã chừng đường tính gần nghìn thước rộng kim cô đồng lẫn ngăn cản núi đá cóc cái kia hạ xuống lực đánh vào. Bất quá kim cô đồng cũng là trực tiếp bị nện lọt vào dưới mặt đất chừng 1/3. Đang ở đó núi đá cóc gần sơn đồng một viên vô cùng to lớn cóc túi đầu muốn xem rõ ràng rốt cuộc là cái gì chặn chính mình, thế nhưng là à cóc kia đầu mới thấp một nửa, cả người sắc thực dĩ nhiên cứng lại rồi. Dĩ nhiên là rốt cuộc không cách nào nhúc nhích nửa phần sau đó mắt thường có thể thấy được vô tình vô tận biển các ngay tại kim cô đồng phía trên hướng về phía trên ẩn Sơn Đồng Lan tràn mở đi ra mấy hơi thở thời gian cái kia do huyết vụ Sơn biến thành cực lớn lớnốc đã hoàn toàn bị màu vàng lưu xa cho triệt để bao trùm ở xa xa nhìn lại giống như là một cây cột phía trên nhiều hơn một pho tượng có pho tượng một loại mà tôn nộ không trên mặt vốn là có chút phức tạp thần sắc cũng biến thành cái loại này đần độn vô vị biểu lộ liền như vậy xếp bằng ở trên mặt đất Ngẳng đầu đối với cái kia đã bị bổn nguyên tri thổ cho phong đã thành pho tượng ẩn sơn đồng hồ. Minh thiết cùng, ta cảm thấy cho ngươi có thể đình chỉ, bằng không thì, ta sẽ đem cái này còn cóp lớn làm hỏng. Tôn ngộ không trong lúc nói chuyện, Long Hoàng cùng Diệp Tử cũng đều đi tới tôn ngộ không bên người, lại nhìn hai người bọn họ, ngoại trừ y phục trên người có chút bùn đất dơ bẩn bên ngoài, nhìn qua vậy mà không có bất kỳ thương thế. Long Hoàng cùng Diệp Tử hai người giao tay đứng ở tôn ngộ không sau lưng, cũng không có mở miệng nói cái gì đó. Tôn Ngộ không ngẳng đầu nhìn chỉ chốc lát, phát hiện phía trên cũng không có phản ứng gì, có chút bất đắc dĩ lắp đầu, sau đó tay phải rơ lên cao cao, tay phải hóa thành kiếm chỉ, nhưng là cũng không có lập tức vung lên. Ngay tại hán hóa trưởng vì chỉ thời điểm, ở đằng kia ngồi sổm đứng ở kim cô đồng phía trên biến thành pho tượng ẩn sơn đồng phía trên, đồng nhiên xuất hiện một cái thập phần cánh tay trắng kiện. Tay kia cánh tay nhìn qua tựa hồ cũng là do đất thạch ngưng tụ mà thành, nhưng là là một cái cánh tay. Nhìn qua so phía dưới đường kính ngàn mét kim cô đồng còn muốn vừa thô vừa to hơn mấy phần. Trấn thế một ngón tay, đây là tôn ngộ không tại trấn thế Linh Sơn trên cơ sở kết hợp hôn độn ngũ quyết trong khai thiên nhất kích trô sáng tạo độc đáo chiêu thức. Trên bầu trời cái kia cánh tay trắng kiện là do ngũ hành lực lượng hơn nữa 3.000 hoàng vù cắt còn có khai thiên nhất kích hôn độn chi lực vận chuyển phương thức tổ hợp tạo thành. Cái này một ngón tay chẳng những có 3.000 hoàng vù cắt cái kia vạn vật có thể nuốt năng lực. Lại còn ngũ hành chi lực cùng hôn độn chi lực chỗ kết hợp hình thành phân giải lực lượng. Ở nơi này cánh tay xuất hiện thời điểm, ở đằng kia hóa thành pho tượng ẩn sơn đồng phía trên bỗng nhiên chuyển đến một thanh âm, thanh âm kia đúng là Minh Thiết Cuồng. Đại thánh, kính xin dừng tay. Cái này ẩn sơn đồng tuy nhiên không phải cái gì người lương thiện, nhưng là đối với đại thánh kế tiếp chiến đấu cũng là một phần trợ lực. Đang khi nói chuyện, Minh Thiết Cuồng đã là phi thân mà rơi. Mà ở Minh Thiết Cuồng bên người, còn có một người. Người này quanh thân đều là quần quanh một tầng màu đỏ nhà sương ngụ, toàn thân cũng là bao phủ tại một kiện màu đỏ thấm rộng thùng thình áo trong trong thấy không rõ kia hình dạng. Nhìn xem minh thiết cuồng xuất hiện, tôn ngộ không khẽ gật đầu, sau đó tay phải vung lên, cái kia giữa không trùng cực lớn cánh tay chính là thời gian dần qua tiêu tán. Vung xuống dơ lên cao cánh tay phải, tôn ngộ không cũng không dậy nổi thân, chẳng qua là như vậy ánh mắt sáng rực chầm chầm vào đã rơi xuống tôn ngộ không ba người trước người minh thiết cuồng còn có bên cạnh hắn người nọ. Minh thiết cuồng thần sắc như thường, tựa hồ vừa rồi hết thảy đều cùng hắn không quan hệ giống nhau, đây là ngự linh giả đại nhân đối đại thánh cuối cùng khảo nghiệm, nếu có đắc tội, kính xin đại thánh khoan dung. Minh thiết cuồng lời kia vừa thốt ra, tôn ngộ không nhữ mày nói, ngươi xác định vừa rồi chính là cuối cùng. Về sau sẽ không đi phát sinh loại tình huống này. Minh thiết cuồng gật đầu, không có tiếp tục nói thêm cái gì. Sau đó tôn ngộ không thì là đưa ánh mắt quang hướng về phía cái kia áo bào hồng người, hỏi, ngươi chính là vụ minh. Cái kêu áo bảo hồng người cũng không có tháo xuống trên đầu mũ, mà là không người chắp tay, thanh âm thập phần định bọc nói, hắc hắc, tôn ra hảo nhãn lực, hảo nhãn lực. Vừa rồi ta cũng là bất đắc dĩ, còn hy vọng tôn ra, long ra, diệp tử huynh đệ không nên trách tội. Ta về sau nhất định nhiều hơn xuất lực, nhiều hơn xuất lực. Đối với cái này vụ mình, tôn ngộ không không có gì quá nhiều tâm tình, thế nhưng là diệp tử nhưng là đột nhiên không làm. Cái này vụ Minh có ý tứ gì? Quản tôn ngộ không gọi tôn ra. Long Hoàng gọi Long ra, đã đến chính mình ở bên trong chính là Diệp tử huynh đệ. Đây chẳng phải là nói mình cũng đã thành tôn ngộ không cùng Long Hoàng cháu trai. Cái này Diệp tử sao có thể nhẫn, lập tức liền vẻ mặt nộ khí chuẩn bị phát tác. Thế nhưng là đối với Diệp tử, cái kia vụ mình nhưng là không có chút nào cùng kính thần sắc, thậm chí có chút ít khiêu khích nói, như thế nào. Không phục Bảo ngươi một tiếng huynh đệ, cái kia đã là cho tôn ra cùng Long ra mặt mũi. Bằng không thì chỉ bằng thực lực của ngươi. Ta chấp ngươi một tay ngươi đều đánh không lại ta." Diệp Tử lập tức giận dữ, thế nhưng là rất nhanh phẫn nộ đã bị lý trí chế trụ. Vũ Minh mà nói tuy nhiên rất không khách khí, nhưng là nói thực sự không kém, bây giờ Diệp Tử, khi hắn đệ đệ Diệp Vô không có hoàn toàn khôi phục lúc trước, sở hữu lực công kích nhưng là không bằng Vũ Minh, hơn nữa trình lệch còn không phải một cấp bậc. Lúc trước Diệp Tử sở dĩ có thể cùng Tiểu Hầu Tử đánh cho ngang tay, thứ nhất là bởi vì Tiểu Hầu Tử sợ bị Ngự Linh Giả phát giác do đó không dám vận dụng toàn lực thậm chí không thể sử dụng đại bộ phận năng lực, mà đến Diệp Tử chiếm cứ lấy điệu lợi, bằng vào cái nhìn kia đều nhìn không thấy bờ rừng rệm vì chính mình cung cấp liên tục không ngừng sinh mệnh lực, bởi vậy cùng hắn nói là hai người đánh cho cái ngang tay, còn không ba ạ. Nờ nói là tiểu hầu tử cuối cùng là hao tổn bất quá Diệp Tử mà lựa chọn tối lui. Thế nhưng là nếu như ở chỗ này cùng Vũ Minh nổi lên xung đột hai người đại chiến một trận, Diệp Tử cũng không có tin tức đánh bại hắn, mặc dù mình bằng vào cường đại sinh mệnh lực cùng khôi phục năng lực cũng sẽ không chết nhưng là cuối cùng là cố sức không nịnh nọt sự tình, nhưng lại được bị vụ minh hành hung một trận Cho nên Diệp Tử cũng không có phát tác, bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần mình một mực đi theo Tôn Ngộ Không, cái kia Tôn Ngộ Không sẽ trợ giúp Diệp vô cải tạo thân thể, khi đó lại đến tìm cái này Vũ minh, Diệp Tử có lòng tin đánh cho hắn một trận Tôn Ngộ Không lúc này cũng đã nhìn ra, cái này vụ minh rõ ràng cho thấy cái loại này bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh nhân vật. Loại tính cách này cùng Long Hoàng hoàn toàn là hai loại cực kỳ. Muốn nói Long Hoàng làm cho người ta cảm giác là chưa từng có từ trước đến nay bá đạo, cái kia vụ mình chính là loại khắp nơi giấu rốt hèn mọn bị hội. Nhưng là không thể không nói cái này vụ mình thực lực bản thân cũng là không kém, bằng không thì cũng không có khả năng trở thành tuần thiên giới tứ đại hung thú một trong. Nghĩ đến đây, Tôn Nộ không không khỏi cảm thán chính mình thiên địa hòa nhãn, thật sự chính là cường đại, đã không biết bao nhiêu lần trợ giúp chính mình biến Nguy Thành An. Lúc trước tại đối mặt ngự linh giả thời điểm, Nếu là không có này thiên địa hỏa nhãn lại để cho nhìn hắn thanh bản chất cùng che giấu một ít gì đó, cái kia tôn ngộ không chỉ sợ sớm đã đã chết, ở đâu còn sẽ có hiện tại. Mà vừa rồi, hắn cũng là thông qua thiên địa đạo nhãn phát hiện một sự tình, bởi vậy mới có cái kia một loạt động tác. Cái này còn muốn ở đằng kia vừa mới bắt đầu tiến vào huyết vụ sơn thời điểm nói lên, làm bốn người đến huyết vụ sơn chân núi thời điểm, tôn ngộ không định dùng thiên địa hỏa nhãn đi dò xét cái này huyết vụ sơn tình huống, lại bị minh thiết của ngắn trở. Lý do là cái kêu huyết vụ sơn huyết vụ sẽ ăn mòn tôn ngộ không thần thức. Cũng chính là ở thời điểm này, tôn ngộ không đối Minh Thiết Quỳng liền nổi lên lòng nghi ngờ. Cái này Minh Thiết Quỳng cũng không phải tuần thiên giới chi nhân, mà ngay cả Diệp Tử Long Hoàng đều không biết cái kêu huyết vụ còn có thể ăn mòn thần thức thậm chí còn có thể ảnh hưởng hắn thiên địa đạo nhãn. Thế nhưng là cái này Minh Thiết Quỳng tại sao lại biết rõ? Sau đó mọi người gặp đợt tập kích thứ nhất mọi người huyết linh, Minh Thiết Quỳng lại một lần nữa ngăn trở mọi người ra tay mà là một người bằng vào bản thân không gì sánh kịp tốc độ nháy mắt liền tiêu diệt những cái huyết linh, lúc này thời điểm Tôn Ngộ không đối với Minh Thiết cuồng hoài nghi sâu hơn một ít. Bởi vì khi đó Tôn Ngộ không mặc dù không có vận dụng Thiên Địa Hỏa Nhãn, nhưng lại âm thầm dùng Thiên Địa Đạo Nhãn linh lực vận chuyển phương thức, đem linh lực tụ tập tại trong hai mắt, sau đó hắn liền phát hiện Minh Thiết cuồng mỗi một lần công kích đều là ở giữa những cái huyết linh chỗ hiểm, nhưng lại mỗi một lần đều có lưu thủ, tựa hồ là sợ hại chính mình một kích sẽ đem huyết linh giết chết. Hơn nữa hắn còn phát hiện bên ngoài những cái huyết vụ, đối với minh thiết quẩn tựa hồ cũng không có chút nào ăn mọn, phản phất đối với minh thiết quẩn cái kêu huyết vụ cùng với không tồn tại giống nhau. Đương nhiên, đây hết thể còn chưa đủ để dùng lại để cho tôn ngộ không triệt để hoài nghi minh thiết quẩn. Thẳng đến trước mặt mọi người người tới này chỗ bệ đá, hơn nữa Long Hoàng công kích thân núi không có kết quả tôn ngộ không đem dẫn theo hai người bay lên thời điểm, minh thiết quẩn đống nhiên tránh ra tôn ngộ không sau đó tự hành rời đi. Khi đó Tôn Ngộ không cho rằng Minh Thiết Cuồng phát hiện vụ Minh chân Thân chỗ do đó đi trực tiếp công kích hắn bản thể, cho nên cũng không có quá nhiều quan tâm. Về sau ẩn Sơn Đồng đống nhiên bạo khởi, cùng huyết vụ Sơn Hòa làm một thể, Tôn Ngộ không ba người bị phá lập tức huyết vụ Sơn phiêu tại giữa không trung. Khi đó Tôn Ngộ không hỏi tham diệp tử cùng Long Hoàng có thấy hay không Minh Thiết Cuồng, hai người tỏ vẻ không có về sau. Tôn Ngộ không lo lắng an nguy của hắn vì vậy mở ra thiên địa hỏa nhãn đi dò xét, cũng chính là cái này dò xét trong. Nhìn hắn đến ở đằng kia ẩn sơn đồng đỉnh đầu chỗ, minh thiết quẩn cùng, cùng một người mà cáo bảo hơn người. Cũng vai mà đứng, tựa hồ đang không chế ẩn sơn đồng. Cái này là cái này vừa nhìn, tôn ngộ không đã biết rất nhiều sự tình. Cái này minh thiết quẩn, vậy mà cùng vụ minh là một phe, hơn nữa cái này ẩn sơn đồng cũng là bị hai người bọn họ không biết là ai điều khiển. Bằng không thì một cái cựu vân trí tôn hung thú, chính là tại cường đại, cũng không có khả năng có được đồng thời cứng rắn tiếp tôn ngộ không đã ở cùng Long Hoàng ba người thực lực. Sở dĩ như thế, đó là bởi vì minh thiết của cùng, cùng vụ mình đang đem trong cơ thể mình lực lượng quán trú tiến ẩn sơn đồng trong cơ thể. Đã biết điểm này, Tôn Ngộ không cũng liền tương kê tự kế, âm thầm thông chi Diệp tử cùng Long Hoàng, làm bộ bị cái kia đầu lưới đánh trúng, sau đó đang rơi xuống mặt đất về sau, lại để cho Diệp tử cùng Long Hoàng đem bọn họ hai người linh lực âm thầm quán chú đến thân thể của mình chính giữa. Sở dĩ như thế, đó là bởi vì Tôn Ngộ không trong cơ thể ngũ hành lực lượng cứng hãn, ngũ hành tương sinh, có thể dung nạp hết thẻ lực lượng hơn nữa thu về chính mình dùng. Chương 410, vợ ta ẩn sơn đồng. Lại về sau hết thảy cũng liền không có nhiều như vậy lo lắng cùng nghi vấn, bằng vào dung hợp diệp tử cùng Long Hoàng hai người lực lượng, tôn ngộ không bằng vào buồn nguyên tri tổ trực tiếp sẽ đem ẩn sơn đồng cho phong đã thành một tòa thạch điêu. Đương nhiên quá trình này cũng không có nói đơn giản như vậy, bất quá cũng liền không đi lắm lời. Mà nghe nữa minh thiết cùng mà nói, hết thẻ cũng liền sáng suốt. Vì bảo hiểm, Ngựa Linh giả rời đi lúc trước giao cho Minh Thiết Cuồng một cái nhiệm vụ, cái kia chính là đối Tôn Ngộ không tiến hành một lần cuối cùng khảo nghiệm, mà thi nghiên cứu hình thức không hạn mặc cho Minh Thiết Cuồng phát huy, mà mục đích, chính là muốn nhìn xem Tôn Ngộ không tại đối mặt với cường đại đến không thể chống lại địch nhân thời điểm sẽ có C. Thái gì biểu hiện? Là lùi bước lẫn tiến lên, thế nhưng là Tôn Ngộ không đưa cho ra đáp án lại để cho Minh Thiết Cuồng cũng có một ít khó xử, bởi vì Tôn Ngộ không trực tiếp liền khám phá Minh Thiết Cuồng cho hề. Cho nên lúc này đây khảo nghiệm cũng không tính là đã thất bại. Tuy nói không có đạt tới lúc ban đầu mục đích, nhưng là Minh Thiết Quẩn hiển nhiên không có ý định đang tiến hành một lần khảo nghiệm. Không nói trước đã có lúc này đây Tôn nộ không đối với hắn sẽ có bao nhiêu phòng bị, Minh Thiết Quẩn cũng không nhận ra nếu như lại đến một lần, Tôn nộ không giới cơn thịnh nộ có thể hay không trực tiếp giết mình. Tuy nhiên Diệp Tử cùng Long Hoàng hai người vẫn như cũng là lòng có bất mãn, bất quá cái này dù sao cũng là ngự linh giả ý tứ. Làm thực lực còn không có cường đại đến đủ để cùng 8 vị vũ trụ chấp pháp giả chống lại thời điểm, cho dù có nhiều hơn nữa bất mãn vậy cũng chỉ có thể nhịn. Can thiệp vào kết quả giống như cũng sẽ không quá tốt. Diệp tử bất mãn chủ yếu là đến từ chính vụ minh đối với hắn thái độ, tựa hồ cái này vụ minh trong mắt chỉ nhận cường giả, đối với thực lực không bằng hắn diệp tử, căn bản là chẳng thèm nó tới. Mà Long Hoàng bất mãn là tới từ ở minh thiết quần cùng, cùng vụ minh lại đem cái này ẩn sơn đồng lấy ra ngoài. Tuy nhiên hiện tại xem ra vừa rồi hết thảy đều là khảo nghiệm, nhưng là Long Hoàng nhìn ra được cái kia ẩn Sơn Đồng công kích cũng không có nửa phần giả dối. Hơn nữa lần trước sự tình, đối với cái này chỉ con con lớn, Long Hoàng có thể nói là chỉ muốn giết chi cho thông khoái. Nhưng là hiện tại người cùng một nhà, cho dù sát ý trong lòng không ngừng mà cuộn cuộn, nhưng là Long Hoàng nhưng là cứng rắn nhịn được. Trong lòng của hắn, cái này ẩn Sơn Đồng tên là tuyệt đối không cách nào cùng cái kia ẩn song Long Tử Long Tôn muốn so. Tôn gia, ngươi xem cái này ẩn sơn đồng hóa đá, có phải hay không cho khó hiểu. Nói cách khác, chỉ sợ nhìn xem vụ minh cái kia không ngừng má xoa bóp hai tay, Tôn Ngộ không chỉ cảm thấy một hồi buồn cười, nhìn xem vụ minh bộ dạng, cùng cái này con cóc lớn quan hệ không đơn giản A trong lòng suy nghĩ, Tôn Ngộ không đông nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Long Hoàng, lại nhìn một chút dịp tử, nhìn không được trong lòng nghĩ đến, cái này cóc cái năm đó truy cầu qua Long Hoàng, cũng là Long Hoàng đã đáp ứng, một con cóc cùng một đầu Long, sanh ra có lẽ gọi cóc Long. lẫn long Cáp, Cái này nếu cùng Diệp Tử, một thân cây, cái này hai người sinh ra, khẳng định chính là nhái bén. Nghĩ đến Tôn Ngộ không liền không nhịn được cười ra tiếng, mà Long Hoàng nhưng là bỗng nhiên cả giận nói, ngươi xem ta làm cái gì? Cái kia có cùng ta không có nửa phần quan hệ. Không đợi Tôn Ngộ không nói cái gì, cái kia vụ mình nhưng là vội vàng tiếp lời nói, đúng đây đúng đấy, Long Gia nói đúng, lẫn Long Gia thật tinh mắt, cùng tiểu ẩn tại sao có thể có quan hệ đâu, không có sao, hát hát, không có sao. Nói xong còn đối Diệp tử quăng đi một người tương đối khinh bị ánh mắt. Diệp tử thoáng cái liền nổi cao rồi, có ý tứ gì? Cái ánh mắt kia là có ý gì? Tại sao lại cùng mình nhắc lên quan hệ? Tôn ngộ không vội vàng vỗ vô, vô Diệp tử bả vai, ý bảo hắn tỉnh táo lại. Hiện tại mọi người nói như thế nào coi như là chiến hưu, lẫn không cần có cái gì thái quá mức kịch liệt mâu thuẫn tương đối khá. Vũ Minh, ngươi về sau cũng chớ trêu trọc Diệp tử, vạn nhất ngày nào đó thực đem hắn gây nóng nảy với người dốc sức liệu mạng ta thế nhưng là ai cũng không rút. Vũ Minh đối với Tôn Ngộ không mà nói, đây chính là tương đối nghe theo, lập tức liên tục gật đầu, bất qua ánh mắt kia nhưng là một mực phiêu hướng này ngồi xổm đứng ở kim cô đồng đi làm ẩn sân đồng. Tôn Ngộ không biết dõi ý của hắn, cũng liền không nói thêm gì nữa, bước nhanh đi tới kim cô đồng bên cạnh, hai tay đặt tại ở trên, sau đó chính là chậm dãi thông qua kim cô đồng thu hồi cái kia buồn nguyên tri thổ. Mà theo buồn nguyên tri thổ thu hồi Cái kia cực lớn ẩn sơn đồng cũng là dần dần hồi phúc xong, một phút đồng hồ nhiều một chút thời gian, tôn ngộ không đã đem buồn nguyên tri thổ toàn bộ thu hồi. Đã mất đi buồn nguyên tri thổ giam cầm, cái kia ẩn sơn đồng thoáng điều chỉnh thoáng một phát chính là đã khôi phục. Không thể không nói cái này ẩn sơn đồng đang cùng huyết vụ sơn dung hợp về sau vốn có khôi phục năng lực đoán chừng cũng có thể cùng diệp tử so sánh, bằng không thì nếu người bình thường bị hóa đá, chính là giải trừ mất đoán chừng cũng là có chết vô sinh Đang ở đó, Vũ Minh vẻ mặt sắc mặt vui mừng vừa định mời đến cái kia ẩn Sơn Đồng thời điểm, Long Hoàng nhưng là thân ảnh khẽ động, đồng thời kim quang tăng vọt, dĩ nhiên là đối với vậy còn có chút hoàng hốt tận Sơn Đồng trực tiếp công kích mà đi. Mà Tôn Ngộ không tựa hồ là sớm có phòng bị, đồng dạng là thân ảnh lóe lên, lòng bàn tay phải bảy cây không gian xiển xích thình lình xuất hiện, sau đó một trưởng lăng không ấn xuống, cái kia bảy cây không gian xiển xích đã đem Long Hoàng trói cái rắn chắc. Tôn Ngộ không, ngươi đây là ý gì? Long Hoàng lửa giận công tâm. Cũng không có thái quá mức phòng bị tôn ngộ không, cho nên lần này đã bị tôn ngộ không không gian siềng xích giam cầm ở đương nhiên, bằng vào long hoằng cái kia vượt xa tôn ngộ không thực lực, coi như là cưỡng ép phá vỡ cái này bảy cây không gian siềng xích cũng không phải việc khó gì, bất quá hắn quan tâm cũng không phải cái này, mà là tôn ngộ không thái độ. Dù sao hắn hiện tại thế nhưng là bị quản chế tại người, hơn nữa nếu như đã đáp ứng ngự linh giả muốn đi theo tôn ngộ không co như là hắn thân là Long Hoàng Tiêu Ngạo cũng không cho phép hắn làm ra tổn thương Tôn Nộ không sự tình. Tôn Nộ không lắc đầu nói, cái kia ẩn sơn đồng, ngươi không thể giết. Tuy nhiên ta không biết trước kia các ngươi có cái gì ăn Tết, quá tiết, nhưng là hiện tại, tất cả mọi người là một bên. Nói xong, Tôn Nộ không tay phải nhoáng một cái, không gian xiển xích đã biến mất. Mà Long Hoàng thì là mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn thoáng qua phía trên ẩn sơn đồng, tựa hồ là tại cân nhắc một phen về sau, cuối cùng là không có lại ra tay. Mà Long Hoàng phen này động tác, thế nhưng là đem vụ mình rơi xuống cái bị dày vỏ a giờ phút này chứng kiến Long Hoàng thu tay lại, lập tức liền mang theo nước nợ nói, Long ra, Long ra, ngài lao có thể ngàn vạn muốn tỉnh táo, chuyện năm đó đều là cái hiểu lầm A tiểu ẩn khi đó làm những chuyện như vậy cũng là có nỗi khổ tâm đó a Vốn là lửa giận đã giảm xuống Long Hoàng nghe được vụ Minh vậy mà lại nhắc lên năm đó chính là, lập tức lửa giận lại một lần nữa bục phát. Thế nhưng là tôn ngộ không nhưng là trực tiếp bắt được cái kia đã là kim quang lué lên tay phải, ngăn trở Long Hoàng động tác. Giờ khác này tôn ngộ không cũng có chút cảm thán, cái này vụ minh hiện tại mới thôi không kiến thức qua lực chiến đấu của hắn như thế nào, nhưng là hắn cái này kéo cửu hận năng lực quả thực không tầm thường A, nếu không có chính mình ngăn đón, đoán chừng cái này vụ minh nhất định sẽ bị diệp tử cùng Long Hoàng đánh cặn bát đều không thừa nổi. Mà cái kia minh thiết quẩn từ đầu đến cuối nhưng đều là coi như người xa lạ giống như... Đối với cái này mấy người hoàn toàn không thèm để ý, thật giống như một người rời rạc khi bọn hắn thế giới bên ngoài người. Nhìn xem mấy người này, tôn ngộ không không khỏi có chút đau đầu. Cũng liền tại tôn ngộ không đau đầu mấy người kia về sau muốn như thế nào chung đụng thời điểm, cái kia ngồi sổm kim cô đồng phía trên ẩn sơn đồng nhưng là triển khai. Bất quá lần này nhưng là nhẹ nhàng ngại dựng theo một tiếng ẩm vang nổ mạnh, đất dung núi chuyển cảm giác lại một lần nữa chuyển đến. Lúc này đây cũng không phải cái kia ẩn sơn đồng công kích. Ma la à nhảy về chỗ cũ. Sau đó Vũ Minh trực tiếp hóa thành một đạo màu đỏ hào quang lóe lên rồi biến mất, ngay tại Tôn Ngộ không dùng pháp lực hóa thành vòi rồng thổi tan cái kia bởi vì ẩn sơn đồng rơi xuống mà nhấc lên cắt đứt thời điểm, Vũ Minh đã lại một lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mắt. Mà theo hắn xuất hiện, còn có một tên nữ tử, đang nhìn đến tên nữ tử này thời điểm, bất luận là Diệp Tử lẫn Long Hoàng, đều là sững sờ, mà ngay cả cái kia một mực một bộ cái gì đều không để ý Minh Thiết quổng đều là ánh mắt có chút ngốc trệ. Chỉ có tôn ngộ không tốt hơn một ít, bất quá cũng là bị người trước mắt cho kinh sợ đến. Xuất hiện ở vụ minh bên người, tự nhiên là hóa thành nhân tính ẩn Sơn Đồng. Vốn là chứng kiến cái kêu huyết vụ chính giữa bóng người thời điểm tôn ngộ không liền đoán được vậy hẳn là chính là ẩn Sơn Đồng, thế nhưng là đối với một cái con quốc huyện hóa ra hình người, tôn ngộ không cũng không cảm thấy hương thú. Thậm chí đã làm tốt chứng kiến một vị tướng mạo cực kỳ xấu xí chi nhân chuẩn bị. Đối với tôn ngộ không như vậy yêu tộc mà nói, hình dạng cũng không phải quá mức trọng yếu Rất nhiều yêu quái bởi vì chủng tộc quan hệ, tướng mạo càng thêm xấu xí đều có. Hơn nữa nói thật, Tôn Ngộ không tuy nhiên được xưng là Mỹ Hậu Vương, nhưng là dựa theo nhân loại thẩm mỹ quan đến xem, hắn kỳ thật lớn lên cũng lung túng, bất quá so về chư bát giới đến, đây tùy hệ. Tê đối là anh Tuấn khá hơn rồi. Năm đó Tây Thiên lấy kinh nghiệm thầy trò trong năm người, tướng mạo anh Tuấn nhất lúc ấy đường Tam Tạng, tiếp theo là Tiểu Bạch Long, sau đó là Sa Hòa Thượng, cuối cùng mới là Tôn Ngộ không cùng chư bát giới. kéo tới coi chút xa Nói những điều này ý tứ chỉ là muốn biểu đạt một sự kiện cái kia chính là xuất hiện ở Vụ Minh bên người nữ tử rất đẹp đẹp đến căn bản không cách nào hình dung làm cho người ta nhìn nhiều liếc đều cảm thấy đó là một loại phu phúc khí mà diệp tử trực tiếp hơn nước miếng đều chảy ra nhìn xem phản ứng của mọi người Vũ Minh tương đối đã ý thanh âm kia trong đều mang theo một loại ti tiện ti tiện cảm giác hH <cười> vợ ta ẩn Sơn Đồng chương 411 nhất cất xóaănoán Vũ Minh lời này vừa ra Diệp tử khoe miệng rõ ràng cho thấy có vài phần run dậy. Cái này vụ minh khoe khoang thành phần cũng quá rõ ràng a Hơn nữa điều này cũng thật sự là quá mức có trùng kích tính, lúc trước xấu như vậy lậu con góc, thế nhưng là biến hóa nhanh chóng vậy mà biến thành sao như thế xinh đẹp nữ tử. Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường A Tôn Ngộ không cũng hiểu được có chút kinh ngạc, bởi vậy theo bản năng hỏa nhãn kim tinh mở ra. Tại năm đó lấy kinh nghiệm thời điểm. Cũng có một ít hình dạng thập phần xấu xí nữ yêu trách vì mê hoặc nhân tâm cùng biến ảo thành hình dạng cực đẹp nữ tử, thế nhưng là tại hỏa nhãn kim tinh phía dưới cũng đều sẽ bị đánh về nguyên hình. Nhưng khi tôn ngộ không hỏa nhãn kim tinh hai đạo kim quang chiếu vào nàng kia trên người thời điểm, cái kia ẩn sơn đồng biến thành thân nữ tử cũng không có bất luận cái gì biến hóa, nói đúng là trước mắt cái này mỹ mạo không gì sánh được nữ tử, nhưng là chính là ẩn sơn đồng đang tu luyện thành hình người về sau tạo thành, cũng không có đi ngang qua những thứ khác biến ảo. Mà khi Tôn Ngộ không có chút không tin tà tại Hỏa nhãn kim tinh chính giữa gia nhập Thiên địa đạo nhãn về sau, trước mắt chứng kiến cảnh tượng lập tức biến đổi. Tại Thiên địa Hỏa nhãn phía dưới, Tôn Ngộ không đã có thể chứng kiến ẩn sơn đồng lúc ban đầu bộ dáng. Vốn là Tôn Ngộ không cho rằng làm chính mình khám phá ẩn sơn đồng cái kia xinh đẹp bề ngoài về sau, sẽ thấy một mực xấu xí con quốc. Thế nhưng là sự thật lại một lần nữa lại để cho Tôn Ngộ không trong nội tâm dâng lên một tia kinh ngạc. Bởi vì tại Thiên địa Hỏa nhãn điều tra hạ, Tôn Ngộ không thấy ẩn sơn đồng bản thể, dĩ nhiên là một cái huyết ngọc thiềm thử, bản thể cũng không có lúc trước nhìn qua lớn như vậy, cao chỉ có nửa mét, toàn thân như là huyết ngọc đúc thành giống như, màu đỏ thâm cùng màu đỏ nhạt hai loại hóng ánh hào quang tại kia trong cơ thể cùng bên ngoài thân không ngừng mà quen quẩn, nhìn qua làm cho người ta một loại thập phần cảnh đẹp ý vui cả. Em mở rác, cái này ẩn sơn đồng, bản thể thật không ngờ xinh đẹp, chắc không được khi nàng tu luyện ra thân người về sau sẽ là như vậy xinh đẹp nữ tử. như thế nói đến Lúc trước cái kia toàn thân đều là bọc mủ độc thủy con cóc, chẳng qua là cái này ẩn sơn đồng dùng để che giấu hai mắt người biểu hiện giả dối. Thế nhưng là cái này ẩn sơn đồng tại sao phải như thế? Muốn nói ẩn sơn đồng loại hành vi này, tôn ngộ không cũng không phải là không có nhìn thấy qua. Tại ban cổ giới, thường thường có một chút bản thân thập phần xinh đẹp lại thực lực nhỏ yếu sinh linh, hoặc thực vật hoặc là động vật, đều cho mình gia tăng một ít thập phần xấu xí trang trí hoặc là biểu tượng, do đó che giấu xinh đẹp rồi lại yếu ớt thân Thế nhưng là hành động như vậy không nên xuất hiện ở ẩn sơn đồng trên người A, cái này ẩn sơn đồng tuy nhiên chỉ có cựu vân trí tôn thực lực, nhưng là bằng vào nàng cái kia đặc biệt năng lực, tại đây tuần thiên giới cũng tuyệt đối là top 10 tồn tại, chắc có lẽ không có cái gì bi hiếp A không đợi tôn ngộ không hỏi tham lên tiếng, cái kia vụ mình đã thay thế vụ Minh đối mọi người đã tiến hành một phen giải thích. Cũng chính là lời nói này. Lại để cho Long Hoàng dần dần tiêu trừ đối với cái kia ẩn Sơn Đồng địch ý nhưng là Long Hoàng có hay không thật là bởi vì này lời nói hay là bởi vì ẩn Sơn Đồng mỹ mạo, vậy cũng chỉ có Long Hoàng tự mình biết. Đây là thật chính là nói rất dài dòng, bất quá đơn giản mà nói, là có hai chuyện. Chuyện thứ nhất chính là năm đó ẩn Sơn Đồng còn chỉ có 6 văn tu vị, mà ta cũng chỉ có 8 văn tu vi thời điểm, chúng ta gặp một đám người. Đám người kia mặc rách dưới háo giáp, trên người bị trầm trọng xiềng xích chố quân quanh. Nhưng là thực lực xác thực cường đại không thể tưởng tượng nổi. Mà trong đó có một cái người dẫn đầu, lúc ấy chúng ta cũng không nhận ra, về sau mới biết được người nọ gọi là thiên vũ dạ. Vũ minh mới nói được nơi đây, một mực không có lên tiếng minh thiết quẩn nhưng là bỗng nhiên biến sắc, một chút kéo qua vụ minh, cho mày mà hỏi, ngươi lập lại lần nữa, tên kia là ai? Vũ minh bị minh thiết quẩn kịch liệt phản ứng lại càng hoảng sợ, theo bản năng trực tiếp xương mù hóa, biến thành một đoàn màu đỏ xương ngủ thế nhưng là sau đó tự hồ là phản ánh đi qua. Có chút lúng túng nói, ngạch, hắc hắc, thói quen, thói quen. Ta nói người nọ gọi là Thiên Vũ Dạ, làm sao vậy? Nghe được vụ Minh khẳng định trả lời, Minh Thiết Quỳng lẩm bầm nói, hắn lại vẫn còn sống, Thiên Vũ Dạ, ngươi lại vẫn còn sống. Tôn nộ không đối với cái này Thiên Vũ Dạ danh tự cũng có chút quen thai, nhưng là trong lúc nhất thời nhưng là nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua. Vì vậy nghi ngờ hỏi, ngươi nhận thức cái gì kia Thiên Vũ Dạ? Minh Thiết cuồng sắc mặt có chút âm trầm nhẹ gật đầu, thấp giọng nói Ta vốn là Minh thần quân liên đội chiến đấu trung đoàn trưởng, mà cái kia thiên vũ dạ, thì là Minh thần quân quân đoàn phó đoàn trưởng. Bất luận là thực lực lẫn cấp bậc, đều tại ta phía trên. Thế nhưng là ở đằng kia trận đại chiến trong, hắn rõ ràng đã bị chết, làm sao có thể còn sống. Sau đó Minh thiết cùng lần nữa hỏi, ngươi là làm sao biết người nọ gọi là thiên vũ dạ? Vũ Minh nhìn thoáng qua ẩn sơn đồng, sau đó nói, Minh ra ngươi đừng hội, hai ta tuy nhiên trước kia liền nhận thức. Bất quá những sự tình này ta cũng chưa bao giờ đối với ngươi nói về. Ngươi đừng sốt ruột, ngươi nghe ta từ từ nói đến. Minh thiết cùng cùng Vũ Minh vốn là liền nhận thức, bất quá vậy cũng gần kề cực hạn tại tại vì ngự linh giả làm việc thời điểm. Trên thực tế hai người quan hệ cũng không phải là thái quá mức quen thuộc, chẳng qua là biết có một người như vậy, hơn nữa đều tại vì ngự linh giả làm việc mà thôi. Lúc ấy gặp được đám người kia, cái kia gọi là thiên vũ dạng, liếc thấy lên tiểu ẩn bất quá không phải là bởi vì tiểu ẩn hình dạng, Mà là bởi vì hắn bản thể chính là huyết ngọc tiềm tử, chỉ cần có thể cắn nuốt tiểu ẩn, na na cá nhân bất luận là bản thân, khí huyết lẫn huyết nục gân mạch kiên cường dẻo dai trình độ đều có một cái thật lớn tăng lên, nhưng lại sẽ ở trong cơ thể hình thành một viên huyết đan, có thể vì bản thân cung cấp khổng lồ thuần túy linh lực cùng huyết khí. Cho nên người nọ đã nghĩ bắt lấy tiểu ẩn đem nàng cắn nuốt. Khi đó ta cùng tiểu ẩn thực lực không hữu hiện tại đây tốt cường đại, căn bản cũng không phải là đối thủ, cho nên đang liều chết chống cự về sau, hai ta đã bị bắt Theo Vũ Minh mà nói, Tôn Lộ không phát hiện cái kia Ẩn Sơn Đồng ẩn thân trong một mực lóe ra một loại sợ hãi thật sâu. Hiện tại xem ra, cái này Ẩn Sơn Đồng đã hoàn toàn đã không có bên ngoài lại đối mặt Long Hoàng thời điểm cái chủng loại kia cảm giác, ngược lại là càng giống cái loại này tao nhã tiểu thư khuê các. Vũ Minh lần nữa quay đầu lại nhìn thoáng qua Ẩn Sơn Đồng, nhẹ nhàng mà vuốt ve cái kia tuyệt mị khuôn mặt, tiếp tục nói, ngay tại ta cùng tiểu Ẩn bị những người kia trảo trở về, ta cho là mình cùng tiểu Ẩn khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm. Ta cùng tiểu ẩn vậy mà không hiểu thấu được cứu trợ. Làm như ta phát hiện thời điểm, ta cùng tiểu ẩn đã đi tới cái này huyết vụ sơn chân núi. Ta lúc ấy cũng không biết xảy ra chuyện gì, vì sao ha. Ý ta lại đột nhiên xuất hiện ở cái chỗ này. Về sau ta mới biết được, là ngự linh giả đại nhân âm thầm xuất thủ cứu chúng ta lưỡng. Hơn nữa nói cho ta biết, để cho ta cùng tiểu ẩn an tâm tại đây huyết vụ sơn tu luyện. Về sau, hắn sẽ giao cho hai chúng ta một việc, chỉ cần chuyện này hoàn thành, ta đây lưỡng liền hoàn toàn tự do ngữ linh giả đại nhân sẽ tiến đưa chúng ta đến một người không có phân tranh thế giới đi. Tại đây về sau, vì phòng ngừa những chuyện tương tự phát sinh, vì vậy tiểu ẩn liền khiến cho dùng bí pháp làm cho mình bản thể biến thành cái kia con quốc bộ dạng. Nói đến đây, Tôn Ngộ không suy nghĩ đến nhưng là cái kia ngự linh giả những hành vi này sau lưng thâm ý, bởi vì Tôn Ngộ không biết mình đã không thể tránh khỏi bị cuốn tiến vào cái này vòng xoay chính giữa, mà hiểu rõ càng nhiều hắn về sau mới có thể có càng lớn tỷ lệ sống sót. Theo lúc trước ngự linh giả hành vi đến xem, hắn đối với cái này tuần thiên giới minh thần quân, nhưng thật ra là ôm lấy địch ý, cho nên mới đã có minh thiết cuồng đi theo cùng mình cái kia tận khả năng đổ sát minh thần quân nhiệm vụ. Bởi vậy tôn ngộ không có thể phán đoán, ngự linh giả sở dĩ cứu đi vụ Minh một mặt là vì về sau đối minh thần quân ra tay lưu lại một chuẩn bị ở sau, một nguyên nhân khác, chỉ sợ là không muốn lại để cho cái kia thiên vũ giả cắn nuốt ẩn sơn đồng. Bởi như vậy hắn rất có thể sẽ bằng vào ẩn sơn đồng cung cấp huyết khí mà dãy rùa cái kia siềng xích chói buộc. Về phần tôn ngộ không vì cái gì biết rõ đám người kia chính là Minh Thần Quân, bởi vì tại vừa rồi hắn đã nghi tới, hơn nữa Minh Thiết Quẩn cũng đã xác nhận đã qua vội vàng thiên vũ giả chính là Minh Thần Quân một thành viên, hơn nữa địa vị cực cao. Những chuyện này đều tại hướng tôn ngộ không truyền đạt đồng dạng một người tin tức, ngữ linh giả đối với Minh Thần Quân, đó là chân chính muốn trừ chi cho thông khoái, chẳng qua là không có biện pháp tự mình động thủ Bởi vậy một phương diện cam đoan an toàn của bọn hắn một phương diện tận khả năng suy yếu bọn hắn. Nghĩ đến đây, tôn ngộ không khỏe miệng nhưng là bỗng nhiên lộ ra một người sáng lạn mỉm cười. Đối vụ Minh nói, Vũ Minh, ta nghĩ chúng ta hợp tác, sẽ hết sức vui sướng, bởi vì chúng ta địch nhân lớn nhất, chính là Minh Thần Quân. Chắc hẳn ngươi có lẽ đã đã biết, cái kia thiên vũ dạ, chính là Minh Thần Quân một thành viên. Vũ Minh cũng không có biểu hiện ra quá nhiều ngoại ý muốn cùng kinh hỉ gật đầu nói, ta đây đã đã biết. Nhiệm vụ của ta chính là trợ giúp ngươi chiến thắng minh thần quân. Cho nên đối với ta, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Nói xong, vụ minh rồi hướng Long Hoàng nói, Long ra, lúc trước tiểu hận sự tình, đúng là cái hiểu lầm. Long Hoàng giờ phút này đã tỉnh táo rất nhiều, tuy nhiên trên mặt như cũ có chút tức giận, nhưng là cũng không có mở miệng cắt ngang vụ minh mà nói. Vũ minh tiếp tục nói, làm như ta cùng tiểu hận đi vào huyết vụ sơn hơn nữa đã chiếm được ngự linh giả đại nhân tin tức về sau. Ta cùng tiểu ẩn liền tại đây huyết vụ sơn khổ tu. Thẳng đến ta đột phá đã đến giới chủ cấp bậc cảnh giới, tiểu ẩn cũng tăng lên tới cựu vân trí tôn thời điểm, ta nổi lên đi tìm cái kia thiên vũ dạ báo thủ tâm tư. Sau đó vụ minh trong thanh âm bỗng nhiên nhiều hơn vài phần xấu hổ, nói, nhưng là ta không biết bằng vào ta khi đó thực lực có thể hay không đánh thắng được thiên vũ Dạ vì vậy. Vì vậy ngươi phải đi tìm buồn hoàng khiêu chiến. Cầm buồn hoàng làm đá thử vàng. Nói xong câu này, Long Hoàng lần nữa lửa cháy nhưng lại không có phát tác. Vũ Minh vội vàng cùng cười nói, ta đây lúc đó chẳng phải thật sự không có biện pháp sao. Ta biết rõ bằng vào lòng ra ngài kêu ngạo, nếu có người đến đây khiêu chiến, vậy ngài tuyệt đối sẽ không để cho thủ hạ động thủ, cho nên coi như là ta đánh không lại ngài, cái kia cuối cùng cũng có khả năng thoát thân, nhưng là phải là ta đi tìm cái kia thiên vũ dạ báo thủ, coi như là ta có thể đánh bại hắn, chỉ cần cái kia chút ít thủ hạ một loạt ra tay, ta còn là phải chết tại đó. Nhìn xem Long Hoàng có chút hòa hoán được thần sắc, Vũ minh tiếp tục nói, về sau sự thật chứng minh, năng lực của ta tại Long Gia trước mặt bị áp chế gắt gao, về sau càng là thiếu chút nữa liền nói rõ tại ở đâu. May mắn của ta bản thể rất thần kỳ, mới may mắn thoát được một mạng. Mà tiểu ẩn vì ngăn cản Long Hoàng đối với ta đổi giết, mới ra hạ sách này, dùng cái kia xấu xí con cóc tư thái đi giả ý truy cầu Long Gia, dùng Long Gia tự ngạo, chắc chắn sẽ không đáp ứng, nhưng là trở ngại mặt mũi có lẽ cũng sẽ không hạ tử thủ. Cho nên kính xin Long Gia bất giận, việc này, cứ như vậy coi như hết. Nếu Long Gia trong nội tâm không thoải mái, vậy ngươi đánh ta một trận cũng được, chỉ cần không hề liên quan đến tiểu ẩn là được. Nói xong, vụ minh ngược lại là thập phần thức thời ưỡn ngực lồng ngực, một bộ đại nghĩa lăng nhưng bộ dạng. Mà Long Hoàng phản ứng rất dứt khoát, không nói hai lời trực tiếp quay người chính là một cước đá ra, Vũ minh không hề lo lắng trực tiếp bị đạp bay đi ra ngoài. Bay ra ngoài đồng thời, Vũ minh cơ hội là chửi ấm lên, ngươi vậy mà thật sự động thủ. Ngươi còn có nhân tính hay không, ta nói như vậy cảm động, ngươi lại vẫn thật sự đánh ta. Long Hoàng gần nhất đống nhiên hiện ra mỉm cười nói, ta là rồng, vốn là không phải người. Chương 412, Vạn Thần Điện bị tập kích. Đối với Long Hoàng những lời này, trực tiếp lại để cho vụ Minh không có thanh âm. Bất quá vụ Minh tuy nhiên bị một cước đặt bay, nhưng là rất hiển nhiên Long Hoàng cũng không có dùng toàn lực, thậm chí vừa rồi một cước kia cũng chỉ là nương tựa theo Long Hoàng thuần túy thân thể lực lượng, không có kèm theo bất luận cái gì linh lực. Bằng không thì nếu kèm theo hoàng kim thánh long thần thánh quang minh lực lượng, một cước này tuyệt đối sẽ làm cho vụ minh bị thương. Nhìn xem vụ minh cái kia chật vật bộ dạng, Diệp tử nhưng là nhìn có chút hả hê nợ nụ cười. Mà điều này cũng làm cho hắn đối với đệ đệ Diệp vô phục sinh khát vọng càng thêm mãnh liệt. Bất luận là lúc nào địa phương nào, có được thực lực cường đại mới có được tuyệt đối đích thoại ngữ quả, bằng không thì, cũng sẽ không có người nhìn nhiều người liếc. Vũ minh mặc dù có chút chật vật, nhưng là cũng không có bị thương. Có chút buồn bực mấy cái lách mình cũng đã đã trở về, bất quá lại rõ ràng thu liễm rất nhiều, luôn hữu ý vô ý trốn ở tôn Ngộ không sau lưng, hơn nữa đối với Diệp tử khiêu khích cũng là thiếu đi rất nhiều. Bất kể thế nào nói, một chuyến này coi như là viên mãn đã xong, hơn nữa đồng dạng có thu hoạch ngoài ý mớn, vốn chỉ là ý định kéo cái này vụ minh nhà bọn, không nghĩ tới còn nhiều thêm một người thực lực không tầm thường ẩn sơn đồng. Lập tức tôn ngậu không mọi người thoáng nghỉ ngơi và hồi phục một phen, ngay tại Diệp tử dưới sự dẫn dắt. Tiếp tục hướng về đệ tứ chỗ mục đích xuất phát. Tuần thiên giới bốn đại hung địa, Long Hoàng chỗ Long Tri Cốc, Vũ Minh chỗ Huết Vũ Sơn, Diệp tử chỗ Sinh Linh Tri Sâm. Hiện tại mọi người mục tiêu chính là cương thi vương hắc khôi chỗ tử vong lĩnh. Cái này tử vong lĩnh là cả tuần thiên giới chính giữa nhất dơ bẩn cùng tạ ác. Hầu như tuần thiên giới tất cả yêu ma quỷ quái đều tụ tập ở chỗ này. Cho nên cái này tử vong lĩnh kỳ thật mới thật sự là sinh ra chớ tiến đại hung tri địa. Lúc trước tôn ngộ không cũng không có nói mọi người kế tiếp chỗ mục đích, một mực trước mặt mọi người người hai ngày cả đêm chạy vội về sau, Vũ minh mới là có chút kinh ngạc hỏi, đại thánh, chúng ta cái này muốn đi địa điểm, hay là tử vong linh A? Tôn ngộ không nhìn xem Vũ minh, ru ra nói, như thế nào? Người sợ, người muốn là sợ, có thể ở tại chỗ này, tự chúng ta đi cũng được. Vũ minh nhưng là bỗng nhiên liền đứng thẳng lên cái eo ngạo nghệ nói, nhắc tới tuần thiên giới ta sợ nhất địa điểm, chỉ có một. Cái kia chính là minh thần quân hang ổ cái này tử vong lĩnh đối với người khác mà nói là một tử địa, nhưng đối với ta mà nói cùng với nhà của ta hậu hoa viên giống nhau. Nói xong, hán tựa hồ là nghĩ tới điều gì, vốn là nhìn nhìn Long Hoàng, lại nhỉ. N một chút dịp tử, ngược lại túi đầu nhìn nhìn chính mình, đống nhiên trật nói, nguyên lai là có chuyện như vậy, đại thánh ngươi đây là định đem chúng ta bốn người tất cả đều kéo lên chiến xa. Cũng không phải là sao, tuần thiên giới tứ đại hung thú. Hiện tại ba cái đều tại tôn ngộ không bên người, cái kia còn dư lại cương thi vương hắc hôi, tự nhiên cũng liền trốn không thoát. Hơn nữa tôn ngộ không đã từng nói qua địch nhân của hắn là Minh Thần Quân, vậy cũng tuyệt đối kể cả thiên vũ dạ. Bất quá để cho nhất vụ Minh thẳng tắp cái eo, thì là bởi vì vụ Minh cùng cương thi vương hắc hôi, đây chính là hơn 10 vạn năm giao tỉnh, điểm này, Diệp Tử cùng Long Hoàng đều phải không biết do đấy. Mà tứ đại hung thú ngoại trừ năm đó vụ Minh khiêu chiến qua một lần Long Hoàng bên ngoài, cũng vẫn luôn là bình an vô sự. Đại Thánh, vì biểu hiện một chút trung tâm cùng quyết tâm, cái này cương thi vương, liền giao cho ta a cũng làm cho người nào đó nhìn xem, thực lực chênh lệch đến cùng có bao nhiêu. Vũ Minh nói xong, khiêu khích nhìn Diệp Tử liếp. Dọc theo con đường này Diệp Tử đã không biết bị Vũ Minh khiêu khích qua bao nhiêu lần, ngay tại đêm qua Diệp Tử rốt cục nhịn không được bạo phát, mà kết quả cùng hắn tưởng tượng cũng không giống nhau. Đến bây giờ Diệp Tử sau lưng bên trên lẫn từng đợt nóng rất đau, cái kia Vũ Minh huyết vụ ăn mòn năng lực, quả thực là hết khắc hắn Bởi vì diệp tử giờ phút này trong nội tâm mặc dù có hỏa nhưng lại chỉ có thể giả bộ như nhìn không thấy, trong nội tâm lại thầm hạ quyết tâm, các loại diệp vô khôi phục về sau, phi đánh cho ngươi đầy đất tìm nhà. Đối với vụ minh thỉnh cầu, tôn ngộ không cũng có chút ngoài ý mớn. Như vậy tích cực chủ động mời chiến, tựa hồ không phải vụ minh tính cách ra thế nhưng là nghe hắn trong giọng nói kiên định, tôn ngộ không cũng không nên cự tuyệt, đành phải mở miệng lần nữa xác định một phen, vụ minh ngươi xác định ngươi muốn chính mình đi đối phó cái kia hắc hôi Không cần chúng ta hỗ trợ. Tuy nhiên ngươi bản thể là huyết vụ, nhưng là cái này dù sao cũng là người ta hã hộ, một mình ngươi không có vấn đề sao. Vũ minh thì là dùng sức vô vô lòng được nói, yên tâm đi, ta cũng không giống như những người khác như vậy ngoại trừ cấm đánh không có buồn sự khác. Đã thành, các ngươi ở nơi này chờ, ta rất nhanh sẽ trở lại. Nói xong, cũng không hề quá nhiều bởi vì, thân hình hư hào đang. Lúc đã biến mất ngay tại chỗ. Hóa thành một vòng nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ biến mất tại cách đó không xa cái kia trước mắt hoang vu xa xa. Hiện tại tôn ngộ không mấy người chỗ địa điểm, cũng không phải cái kia tử vong lĩnh trong phạm vi, bất quá khoảng cách tử vong lĩnh khu vực cũng không xa. Ở chỗ này đã có thể cảm nhận được mãnh liệt cái loại này mục nát khí tức còn có tử vong cái trùng loại kia âm trầm cảm giác. Hơn nữa thông qua hỏa nhãn kim tình tôn ngộ không càng là có thể chứng kiến phía trước vài giám bên ngoài trên bầu trời. Đều có được một người thập phần cự đại mà hoàn toàn do hoán khí cùng quỷ khí tạo thành hư hào đầu lâu, liền như vậy phiêu đáng cái kia giữa không chung. Bởi vậy có thể thấy được cái này tử vong lĩnh đúng là một chỗ đại hung chi địa. Hơn nữa liền tôn ngộ không hỏa nhãn kim tinh chô đã thấy, tại tiến vào tử vong lĩnh lãnh địa biên giới, cũng đã có tam vân đến 4 văn thực lực vong linh hoặc là khô lâu đang làng vàng. Mà càng đi bên trong có khả năng phát hiện tử vong sinh vật đẳng cấp lại càng cao. Kỳ thật tôn ngộ không có chút nhớ nhung không thông cái này tuần thiên giới bên trong tại sao phải có một chỗ như vậy, nơi đây quả thực chính là bản cổ giới địa phủ phiên bản. Hơn nữa kỳ lạ chính là, tựa hồ cái này tử vong lĩnh là bị cách ly một người đơn độc thời gian, bên trong tử vong sinh vật tối đa cũng chẳng qua là bồi hồi tại tử vong lĩnh bên giới, cũng không lướt qua cái kia thập phần dễ làm người khác chú ý giới hạn, mà phía ngoài sinh vật tựa hồ cũng sẽ không tùy tiện tiến vào, cái này tạo thành một loại rất kỳ lạ bình an vô sự tình huống. Đây là rất không có thể tư nghị. Bất luận như thế nào, nếu như vụ minh sung phong nhận việc muốn đi đối phó cái kia cương thi vương, tôn ngộ không cũng chỉ tốt tại chỗ nghỉ ngơi, khôi phục lúc trước chạy đi chỗ mang đến tiêu hào. Mà Long Hoàng, Diệp Tử, Minh Thiết cùng ba người cũng đều là riêng phần mình nghỉ ngơi, cũng không có quá nhiều chú ý vụ minh. Về phần ẩn sơn đồng thì là tại khoảng cách mấy người xa hơn một chút một điểm địa điểm, cũng ngồi xuống, ánh mắt nhìn nơi xa tử vong lĩnh, nhưng là tôn ngộ không trong mắt của nàng nhìn không ra có cái gì lo lắng thần sát. Trong lúc này tôn ngộ không cũng rõ xét qua tiểu hầu tử hóa thân viên kia hồn Châu đáng tiếc cùng lúc trước so sánh với ngoại trừ nhan sắc thoáng sáng ngời một ít bên ngoài cũng không có bất luận cái gì biến hóa, điều này làm cho tôn ngộ không có chút bận tâm. Khoảng cách tôn ngộ không cùng tê chiếu đám người ước định quyết chiến ngày, chỉ có 3 ngày. Dựa theo tiểu hầu tử trước mắt tình huống đến xem, hẳn là không cách nào tại quyết chiến thời điểm khôi phục Tuy nhiên lúc trước tiểu hầu tử tại phát hiện Long Hoàng mở đường không gian kia đường hầm thời điểm đã từng đem đối với những thu giữ kia khống chế phương pháp giao cho mình, thế nhưng là mình không phải là tiểu hầu tử, đối với những thu giữ kia cũng không biết, có khả năng phát huy được tác dụng cuối cùng có hát. N. Hơn nữa thời gian bên trên, cũng rất ít vội vã. Từ nơi này đến Hoàng Tuyền Cung, cho dù toàn lực phi hành nhanh nhất cũng muốn hai ngày còn nhiều thời gian, nói cách khác nếu như vụ mình hết thể thuận lợi. Cái kia các loại vụ mình khôi phục về sau muốn lập tức xuất phát. Cuối cùng này một trận chiến mình là tuyệt đối không thể bỏ qua. Kỳ thật lúc này thời điểm Tôn Ngộ không có chút tiếng lưỡi, Kim Cô Động khí trung thế giới vậy mà không thể đem Tuần Tiên giới người cất vào đi, bằng không thì đem Long Hoàng Diệp Tử bọn hắn cất vào Kim Cô Động, sau đó chính mình chỉ cần đến lần trước theo Thương Lan Thủy giới quay về Hoàng Tuyển Cung trên đường thiết trí tọa độ không gian, có thể trực tiếp trở lại Hoàng Tuyển Cung. Ngay tại Tôn Ngộ không một bên khôi phục một bên chờ đợi vụ minh kết quả thời điểm, Hoàng tuyển cung bên trong cũng đã là hầu như liền loạn thành một đoàn Đây hết thể đơn giản là vừa mới tê chiếu nhận được một người tin tức, vạn thân điện nhận lấy tập kích, hơn nữa đối phương chuẩn bị sung túc, đại chiến, chỉ sợ muốn sớm đã bắt đầu. Vạn thân điện, tại tuần thiên giới đông bắc phương hướng, có thể nói là vị trí nhất bất lợi một phương. Phía tây là vạn yêu quốc, tây nam phương hướng là diệt thế ma quốc, mà chính nam lúc nãy thì là đã bị diệt hóa lôi cung. Còn lại phương hướng thì là mênh ngông rừng rậm cùng hung hiểm sân mạch cũng đang bởi vì vạn thần điện như thế bất lợi vị trí, cho nên lúc ban đầu Chi Bắc mới đề nghị đem đại chiến thời gian định vị 10 ngày sau. 10 ngày thời gian, đối với cái này tốt một hồi liên quan đến tất cả mọi người sinh tử tồn vong đại chiến đã là thời gian rất ngắn. Thế nhưng là cho dù như thế, vạn thần điện vẫn như cũng là bị rất nhiều minh thần quân cùng vạn yêu quốc cường giả liên hợp công kích. Hơn nữa công kích tới hết sức đột nhiên, lúc trước bất luận là vạn thần điện thần tôn hà đồ lẫn thần dụ sư Chi Bắc, đều không có bất luận cái gì một chút xíu tin tức Cho nên tại vạn yêu quốc cùng minh thần quân liên thủ, vạn thần điện lập tức liền lâm vào lớp lớp vòng vây chính giữa. ma chi bắc thì là tại trước tiên thông qua đưa tin ngọc giản hướng thương lan thủy giới, hoàng tuyển thế giới, phương thốn linh giới cùng sáng thế thần quốc phát ra cầu cứu tin tức. Tê Chiếu đã ở nhận được đưa tin ngọc giản trước tiên liền triệu tập hoàng tuyển cùng chư vị, thúc đẩy khẩn cấp trước khi chiến đấu hội nghị. Đối với cái này khi bọn hắn kế hoạch lúc trước đột nhiên tập kích, mọi người cũng đều cảm thấy hết sức khó giải quyết Hiện tại khắp nơi sức chiến đấu mới là vừa mới chuẩn bị hoàn tất, kế hoạch là ở sáng sớm ngày mai tại Thương Lan Thủy Giới tập kết sau đó ưu tiên công kích diệt thế ma quốc. Nhưng là bây giờ, kế hoạch rất rõ ràng đã không cách nào nữa thi hành, bây giờ việc cấp bách là lập tức tiến về trước vạn thần điện tiến hành cứu viện. Bằng không thì nếu vạn thần điện bị phá hoặc là tử vong vô cùng nghiêm trọng, đối với kế tiếp quyết chiến cái kia tuyệt địa là một tin dữ. Tốt, chúng ta hoàng tuyển thế giới hiện tại tổng cộng 35 người, có được sức chiến đấu 33 người Lưu lại 13 người chấn thủ hoàng tuyển cung, những người còn lại lập tức chuẩn bị thông qua truyền tống trận tiến về trước vạn thần cung. Ngay tại T chiếu rơi xuống hành động mệnh lệnh đồng thời, phương thốn linh giới tổng cộng 36 người, xuất động 36 người. Sáng thế thần quốc 29 người, xuất động 20 người, trong đó kể cả giác loạn cùng quang minh Pháp sư Ngọc Lan còn có hốn độn cự nhân tộc chiến sĩ thiên thương. Thương Lan thủy giới 25 người, xuất động 20 người, trong đó kể cả giới chủ giới biệt Ú Ngọc, Diệt Huên lương kích cùng tê dạ. Đối với cái này sớm buộc phát quyết chiến, mọi người mặc dù có chút bất đắc dĩ cùng kinh ngạc, nhưng lại cũng là tại trước tiên liền phản ánh đi qua, cơ hồ là phái ra tuyệt đại bộ phận sức chiến đấu tiến về trước vạn thần điện tiến hành cứu viện. Cái này tuần thiên giới đại chiến, đang không có đợi đến lúc Tôn Ngộ Không giới tình huống sắp bộc phát. Chương 413: Bị mắc nhưu. Kỳ thật đối với cái này cuối cùng quyết chiến, theo lý mà nói vậy hẳn là là dốc toàn bộ lực lượng, tập hợp tất cả lực lượng không phân cao thấp. Thế nhưng là tại đây tuần thiên giới chính giữa, bởi vì vậy cũng dùng mở ra chân giới thiên bi mà đào thải đối phương kỳ lạ quy tắc, dẫn đến cái này quyết chiến trở nên có chút dị dạng. Một phương diện thậm chí nghĩ phái ra tận lực nhiều người tham dự đến trận này quyết chiến chính giữa dùng tranh thủ kẻ thắng lợi cuối cùng, thế nhưng là một phương diện rồi lại không thể không lưu lại người đến bảo vệ mình cung điện còn có chân giới thiên bi. Bởi vì hiện tại Hoàng tuyển Liên quân bên này đã là ở vào bị động trạng thái. Dựa theo bọn hắn kế hoạch lúc trước, sẽ ở 2 ngày sau Mỗi lần một phương chỉ để lại mấy người đến chấn thủ cung điện, những người còn lại toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ đối diện thế ma quốc tiến hành tập kích, dùng nhân số cùng tính áp đạo sức chiến đấu một lần hành động đánh tan diệt thế ma quốc. Nhưng là bây giờ kế hoạch này tại vạn thần điện sớm đã bị đánh lén dưới tình huống, không thể không buông thà cho. Hơn nữa bởi vì sự tình ra đột nhiên, căn bản cũng không biết rõ diệt thế ma quốc cùng hồng hoàng cổ giới lúc này động tác, vạn nhất chấn thủ cung điện người quá ít, bị người bưng quê quán, đây tuyệt đối là được không bù mất hành vi Đương nhiên, Hoàng Tuyển Liên quân cái này một phương còn có một lựa chọn, cái kia chính là hoàn toàn buông tha cho đối với mấy lúc nãy cung điện trấn thủ, tất cả mọi người bộ phận dốc toàn bộ lực lượng, nói như vậy chỗ tốt là có thể phát huy ra mạnh nhất sức chiến đấu, tin tưởng bằng vào bốn phương đội ngũ liên hợp chỗ buộc phát lực lượng đây không phải là đối diện bất luận cái gì một mình một phương thế lực có khả năng ngăn cản. Bởi như vậy, mặc dù mình cung điện gặp phải trấn giới thiên bi bị mở ra nguy hiểm, nhưng lại vẫn là có 3 ngày thời gian tiến hành đoạt lại, chính là không đi đoạt lại Nếu như có thể lợi dụng nhân số tập trung cái này một ưu thế tại trong vòng 3 ngày đem như thế, vạn yêu cùng hồng hoàng cổ giới lần lượt toàn diện như vậy còn. Lại hoang tuyển, sáng thế, thương lan, vạn thần cùng phương thôn cái này ngũ phương thế lực liền tất nhiên sẽ trở thành củng cố lục đại thần quốc trong năm cái. Mà cái kia về phần cuối cùng như thế nào bài danh, bọn hắn hoàn toàn có thể thương nghĩ đến, tất cả đều là người một nhà, cái kia mọi chuyện đều tốt nói. Chỉ có điều làm như vậy điều kiện tiên quyết là tôn ngộ không cần trở về nhưng lại muốn dẫn đến bọn hắn lúc trước cái gọi là giúp đỡ, còn có cái kia số lượng to lớn lớn hơn nữa hung hãn đến cực điểm hung thú. Hiện tại hai điểm này là quan trọng nhất nhân tố cũng không tại, hơn nữa mà ngay cả có được trí thủy bi sang ngộ Tịnh đều đột nhiên đã đi ra, cho nên kế hoạch này cũng căn bản không cách nào áp dụng. Nói nhiều như vậy, đơn giản chỉ là muốn biểu đạt một người ý tứ, cái này vạn yêu quốc sớm phát động đánh lén, bất luận là thời cơ lẫn mục tiêu lựa chọn đều có thể nói hoàn mỹ. Không chỉ có một lần hành động phá hủy Hoàng Tuyển Liên Minh tất cả kế hoạch, càng làm cho Hoàng Tuyển Liên Minh lâm vào thật lớn bị di chuyển. Cũng đang bởi vì như thế, Hoàng Tuyển Liên Minh bên này có hay không có đối diện nằm vùng chuyện này, lại bị mọi người nói ra. Sự tình cho tới bây giờ, muốn nói không có nằm vùng tại Tiết Lộ Hoàng Tuyển Liên quân bên này tin tức, đã không ai sẽ tin tưởng. Bất quá tê chiếu, nhưng là đem chuyện này ép xuống. Đại chiến trước mắt, bên trong bắt đầu giúp nhau nghi kỵ, đây tuyệt đối là binh gia tối kỵ. Cho nên tê chiếu đem chuyện này rất mạnh cứng rắn ép xuống, địch nhân còn không có gặp được, người một nhà cũng bắt đầu giúp nhau phòng bị hoài nghi, cái này cuối cùng một trận chiến, cũng liền không cần đánh cho. Mà lúc này cái này mấy lúc nãy thực lực người cầm đầu cùng những lãnh đạo kia tầng người, cũng phát hiện nguyên lai chính mình một phương vậy mà đã chút bất chi bất giác ở vào như thế hoàn cảnh xấu dưới tình huống. Một phương diện trọng yếu chiến lược chưa về, một phương diện khác tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt bên trong lại xuất hiện nằm vùng tiết lộ tin tức, hơn nữa vạn thần điện đang bị đánh lén Lúc trước còn đối cái này quyết chiến tin tưởng tê. Gian đây mọi người, cũng không khỏi được có chút dao động. Đặc biệt là nằm vùng chuyện này, tuy nhiên bị tê chiếu cường ngãnh ép xuống, nhưng là trong lòng mọi người tuyệt đối đã có khúc mắc kế tiếp trong chiến đấu chỉ sợ vô luận như thế nào cũng không dám đi toàn lực ứng phó. Ai cũng bảo vệ không cho phép làm chính mình chiến đấu tình trạng kiệt sức thời điểm, chính mình đồng đội có thể hay không ở sau lưng chọc chính mình một đào. Đối mặt loại tình huống này, tê chiếu mọi người cũng là hết sức đau đầu. Tại thu được vạn thần điện cầu viện tin tức về sau, không đến nửa canh giờ thời gian, Thương Lan, sáng thế, Hoàng Tiễn cùng phương Thốn bốn phương đội ngũ cũng đã thông qua riêng phần mình truyền tống trận đạt tới vạn thần điện bên ngoài. Hơn nữa tại thông qua đưa tin ngọc giản đơn giản mà thương lượng một chút, bốn phương đội ngũ quyết định theo bốn phương tám hướng hướng về vạn thần điện tiền giấy mà đi. Như vậy không những được cho vạn yêu quốc đánh lén nhân tạo thành một loại tâm lý bên trên uy áp càng là có thể cam đoan đối phương sẽ không phải nhìn. Nửa viện quân về sau lập tức chạy trốn. Đối với vạn thần điện mà nói đây là một lần rất không may đánh lén, nhưng là đối với hoàng tuyển bốn phương mà nói cảm giác không phải là đánh trước mất đê. Đối phương một cái móng đuốt sắc bén cơ hội tốt nhất đâu. Nhưng khi tê chiếu dẫn theo một đám nhân mã mò tới vạn thần cung phụ cận thời điểm, lại ngoài ý muốn cũng không có phát hiện bất luận cái gì đánh nhau thanh âm. Tình hình này tuy nhiên làm cho lòng người sinh nghi hoặc, nhưng là cũng không dám có bất kỳ chủ quan. Hiện tại loại tình huống này, bất luận cái gì chủ quan đều dẫn đến nghiêm trọng tổn thất. Thậm chí toàn diệt cũng không phải không có khả năng. Diễm thần cảnh giác nhìn xem bốn phía, bước nhanh đi tới Tê Chiếu bên cạnh thấp giọng hỏi, Lão Đại, người nói này sẽ không có cái gì âm Lưu a Có hay không có thể là vạn thần điện đầu phục vạn yêu quốc sau đó xếp đặt thiết kế hãm hại chúng ta. Tê Chiếu chừng mắt liết hắn một cái, nói, đây là căn bản không thể nào, vạn thần điện người tự khuyên bảo người đờ. Y hiểu rõ đạo lý đang lúc chính thống nhất thần, đối với vạn yêu cùng gì thế, vậy là không có bất luận cái gì thương lượng chỗ chống từ địch Cái này nói thí dụ như có người nói ta là diệt thế ma quốc nằm vùng, lòng tự tin của người sao. Diễm thần vội vàng thẻ lưới, cười hát hát hai tiếng, chính là bước chân chậm lại, đi tới lãng tâm kiếm hào bên cạnh. Trong khoảng thời gian này diễm thần không biết vì cái gì cùng lãng tâm kiếm hào đi được đặc biệt ẩn, thật giống như trong vòng một đêm liền trở thành mạc nịch chi giao giống nhau. Bí mật đi không sai biệt lắm một phút đồng hồ thời gian, mọi người mục chỗ và đã có thể chứng kiến vạn thần cung. Thế nhưng là trước mắt tình cảnh thật là lại để cho mọi người nghi hoặc bộc phát. Bởi vì trong tưởng tượng hai phe đội ngũ chiến đấu kịch liệt tình cảnh cũng không có xuất hiện, nhưng là cũng không phải là nói vạn thần cung một chút việc cũng không có. Ánh vào mọi người tầm mắt, là một mảnh đống bừa buộn. Mà vạn thần điện mọi người hoặc ngồi hoặc nằm, tất cả đều miệng lớn thở hào hẹn tại vạn thần trước cửa cung cái kia chàn đầy vết thương trên mặt đất hoặc nghỉ ngơi hoặc là khôi phục thương thế. Còn có một chút nhìn qua thương thế giắc khinh người đang xử lý một ít thi thể. Mà tê chiếu đám người xuất hiện Rất nhanh đã bị vạn thần điện những người kia chú ý tới, lập tức toàn bộ đứng lên một bộ muốn phải liều mạng bộ dạng. Bất quá khi trong có người lập tức liền nhận ra hoàng tuyển thế giới mọi người, đối với người bên C. Nhờ nói vài tiếng về sau, liền lập tức chạy vội tới. Các loại người nọ đã đến tê chiếu mấy người trước người, tê chiếu đã nhận ra người này. Người này đúng là lúc trước từng có vài lần duyên phận vạn thần điện cường giả phá quân. Chỉ có điều giờ phút này toàn thân hắn đều là máu tươi. Hơn nữa eo bên cạnh càng có một đạo hết sức rõ ràng miệng vết thương, hiện tại tuy nhiên đã ngừng lại máu tươi, nhưng nhìn được đi ra đây chẳng qua là qua loa xử lý thoáng một phát, cũng không có tiến hành bất luận cái gì chỉ hết. Cái kêu phá quân chứng kiến hoàng tuyển mọi người, trong ánh mắt toát ra rõ ràng vui sướng, liền vội vàng không người nói, nguyên lai là tê chiếu đại nhân cùng hoàng tuyển các vị chiến hữu, các người có thể chạy tới thật sự là quá tốt. Bất quá bởi vì này khẽ không người, hắn eo bên cạnh miệng vết thương lập tức lại là bị tác động. Máu tươi lần nữa chạy xuôi mà ra. Bất quá phá quân nhưng là phản phất không có phát giác được giống nhau. Nhìn hắn cái dạng này, trong lòng mọi người đã mơ hồ đoán được là cái gì tình huống. Thảo Mai vội vàng vài bước tiến lên, một tay trực tiếp đặt tại phá quân eo bên cạnh miệng vết thương. Thảo Mai chiêu thức ấy ấn lên, cái kia phá quân bỗng nhiên nhướng mẩy, khít vào một luồng lương khí. Thảo Mai nhưng là mắng, còn tưởng rằng ngươi người này sẽ không cảm giác được đau đớn đâu. Vết thương này sẽ không xử lý, ngươi ruột đều được chảy ra Theo Thảo Mai mà nói, phá quân nhưng là cười cười xấu hổ, bất quá rất nhanh trong mắt của hắn để lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bởi vì Thảo Mai tại đặt tại miệng vết thương của hắn về sau, hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được một cổ thập phần trầm trọng thổ nguyên tố theo Thảo Mai bàn tay tiến vào đến miệng vết thương của hắn. Hơn nữa cái kia miệng vết thương trúng quanh làn da cùng huyết nục đều nhận lấy cái này thổ nguyên tố ảnh hưởng, vậy mà hết sức nhanh chóng khép lại. Muốn nói dùng linh lực đến trị liệu ngoại thương, đó cũng không phải cái gì chuyện bất khả tư nghị. Rất nhiều thủy nguyên tố, một nguyên tố mọi người có thể làm được. Thế nhưng là cái này thông qua thổ nguyên tố đến trị liệu, hắn Phá Quân lẫn lần thứ nhất nhìn thấy. Chứng kiến Phá Quân bởi vì miệng vết thương khép lại mà rõ ràng hòa hoãn rất nhiều sắc mặt, Tê Chiếu nhịn không được mở miệng hỏi, bên này đến cùng chuyện gì xảy ra? Phá Quân lộ ra một người thập phần tức giận biểu lộ nói, đám kia Súc Sinh, tối hôm qua không biết là lúc nào vậy mà tránh khỏi chúng ta bố trí tất cả phòng ngự cùng cảnh giới pháp trận cùng kết giới, trực tiếp mò tới Vạn Thần cung cửa ra vào. Sau đó liền đối với chúng ta triển khai cực kỳ mãnh liệt tiến công. Bất ngờ không để phòng chúng ta lập tức đã bị đối phương đẻ chế, nếu không phải hạ đồ đại nhân liều chết ngăn cản, chúng ta chỉ sợ đều không thấy được các ngươi. Cái kia tiến công người của các ngươi là vạn yêu quốc cùng cái kia Minh Thần Quân, trong đó vạn yêu quốc có mấy cái lần trước gương mặt quen, Long Thiên, Ngũ Yêu Thần Đều Tại, chẳng qua là cái kia Linh Uy Ngưỡng cùng Bạch Triều Cự cũng không có xuất hiện, mà Minh Thần Quân tổng cộng xúc động không sai biệt lắm hơn 300 người. Phần lớn đều là cựu vân trí tôn thực lực, trong đó có một người thực lực rất mạnh, có đỉnh phong trí tôn tu vị. Mà đám hốn đả này tại một hồi điên quầng đánh lén tiến công phía dưới, tại chúng ta vừa kịp phản ứng tiến hành ngăn cản thời điểm bỗng nhiên liền bỏ chạy. Thế nhưng là tại sáng nay hừng đông thời điểm lại một lần đến đây tiến công. Ngay tại nửa canh giờ lúc trước, bọn hắn lại một lần nữa rút lui. Nói xong, phá quân tựa hồ không hết hận giống nhau hung hăng về phía bên cạnh phun một bãi nước miếng. Phá quân mà nói lại để cho tê chiếu lông mày cao chặt, mà hoàng tuyển thế giới những người khác sắc mặt cũng là hết sức khó coi. Nói như vậy, bọn hắn xem như trụ một cái cái không, hơn nữa thấy thế nào, cái này vạn thần điện tao ngộ cùng tình huống hiện tại, đều giống như mình bị tinh kế. Nóng bỏng nhất cử nhất động tựa hồ cũng được để ở trong mắt giống nhau. Loại cảm giác này, thật không tốt. Vậy các ngươi thường vòng tình huống đâu? Phá quân quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng, sắc mặt phát khổ nói, vốn là chúng ta vạn thần điện cũng chỉ thừa 21 người. Hơn nữa đầu kia giới chủ cấp bậc hung thú, tổng cộng cũng liền 22 người. Hiện tại, còn sống, chỉ có 16 người. Hơn nữa hạ đồ đại nhân thương thế rất nặng, trong thời gian ngắn chỉ sợ là sẽ mất đi sức chiến đấu. Nghe pha quân mà nói, Diễm thần trong đầu đống nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu, nếu hiện tại hoàng tuyển mọi người đột nhiên làm khó dễ, cái này vạn thần cung, tuyệt đối sẽ đổi chủ. Chương 414, huynh đệ đoàn tụ. Bất quá Diễm thần cũng chính là như vậy tưởng tượng mà thôi. Cái lúc này nếu đối vạn thần điện ra tay, tuy có thể thừa lúc kia không nắm bắt vạn thần điện, đó là cầm không khác mổ gà lấy trứng. Trong chuyện này lợi và hại diễm thần tự nhiên biết do, cho nên cũng chính là hiện lên như vậy một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Lập tức phá quân chính là mang theo tê chiếu một đoàn người tiến vào vạn thần cung. Cái này vạn thần cung giờ phút này cũng là có nhiều tổn hại, rất nhiều địa điểm đều bị thanh xuất hiện rất nhiều như là mạng nhện giống nhau rầm rạp vết rách. Hơn nữa tê chiếu cũng chú ý tới. Cái này vạn thần điện hộ sơn đại trận, đã bị phá hủy. Mà tê chiếu tại đi theo phá quân đi vào đến vạn thần cung thời điểm, cũng đúng sau lưng mấy người ra lệnh, lập tức kể cả tử tính ở bên trong mấy người đi ra đội ngũ, đi trợ giúp những cái đang tại bị thương nghỉ ngơi vạn thần điện người khôi phục thương thế. Không phải nói vạn thần điện sẽ không có có được trị liệu năng lực người, mà là vừa mới tê chiếu quét một vòng về sau phát hiện, những thứ này người bị thương chẳng qua là tự hành tại điều trị khôi phục, cũng không có người đi giúp bọn hắn trị liệu Bởi vậy đó có thể thấy được, vạn thần điện những cái có được trị liệu khôi phục năng lực người, chỉ sợ hoặc là chính là lúc trước trong chiến đấu tất cả đều đã chết, hoặc là chính là tất cả đều tại trong cung điện cho hà đồ trị liệu. Nhưng bất kể thế nào nói, khả năng giúp đỡ hay là muốn hỗ trợ nhiều hơn. Hơn nữa hoàng tuyển thế giới mọi người cũng không có toàn bộ theo sau phá quân đi vào đến vạn thần cung chính giữa, mà là chỉ có diễm thần, mình và kiếp, lãng tâm kiếm hào còn có tê chiếu 4 người đi vào còn lại người ngoại trừ hỗ trợ quét dọn chiến trường trị liệu bị thương nhân viên, mà khác thì còn lại là thay thế vạn thần điện người đi bốn phía tuần tra hơn nữa một lần nữa bố trí một ít tương đối dễ dàng bố trí do xét cảnh giới dùng phát trận. Tuy nhiên không nhất định sẽ có hiệu quả, nhưng là tổng sò so không có mạnh mẽ. Cũng liền tại tê chiếu bốn người đi vào vạn thần cung về sau, lại là một đoàn người tại vạn thần điện một phương hướng khác đã đi tới. Đoàn người này thì là hào phóng hơn nhiều, tổng cộng 20 người, tại U Ngọc dưới sự dẫn dắt. Thần sắc hơi lo lắng liền chạy vội tới. Hơn 20 cá nhân không có chút nào che giấu xong lại. Tự nhiên lại là đưa tới một hồi rất nhỏ rối loạn, bất quá đang nhìn đến là thường lan thủy giới viện quân về sau, mọi người rõ ràng cho thấy thở dài một hơi. Đặc biệt là vạn thần điện người. Mặc dù nói mấy lúc nãy bây giờ là liên minh quan hệ, nhưng là mình cái này một phương đã bị đột nhiên tập kích. Mà viện quân có thể ở nhận được tin tức trước tiên liền chạy tới, cái này đủ để chứng minh cái này liên minh bên chắc. Không có dư thừa nói nhảm Thương lan thủy giới một đoàn người tại hơi chút biết một chút tình huống về sau, đã ở một người vạn thần điện cường giả dưới sự dẫn dắt tiến nhập vạn thần cung. Sau đó sang thế thần quốc 20 người, phương thốn linh giới 36 người cũng theo thứ tự đã đến, hơn nữa cũng tất cả đều tiến nhập vạn thần cung. Phương thốn linh giới người là cuối cùng đến, mà khi bọn hắn đến về sau quả thực đưa tới chấn động không nhỏ. Đặc biệt là chi bắc cùng đã trọng thương hà đồ, đang nhìn đến phương thốn linh giới tại đạo chuẩn giới sự dẫn dắt một nhóm 36 người toàn bộ đến về sau. Cái động còn kém lệ nóng doanh trọng. Phương Thốn Linh giới thân là tứ đại cao cấp thế giới một trong, tại đây tuần thiên giới thí luyện mặc dù không có bất luận cái gì trừng phạt nhưng là cũng không có bất luận cái gì có lợi điều kiện, điều này cũng làm cho có nghĩa là hiện tại xuất hiện ở Vạn Thần cung 36 người, đã là phương Thốn Linh giới toàn bộ sức chiến đấu. Cái gì là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi? Cái gì là chính thức minh hữu? Nhìn xem Phương Thốn Linh giới sẽ biết. Đặc biệt là vừa mới thu được tập kích Vạn Thần điện, cái kia cảm động thì khỏi nói. Phá quân cùng cái kia phong khê còn kém ôm đạo chuẩn bả vai, thế nhưng là trở ngại song phương bối phận trên lệnh, đành phải thôi. Nhưng là trong mắt người cảm kích lại như cũ hết sức rõ ràng. Mà tê chiếu, giác loạn cùng u ngọc đám. Người đối với cái này cũng là rất kinh ngạc. Cái này phương thốn linh giới chẳng lẽ liền hang ổ cũng không muốn. Dốc toàn bộ lực lượng, cái này nếu là có người thừa cơ công kích hắn phương thốn cùng đây chẳng phải là như là lấy đồ trong túi giống như dễ dàng. Đối với mọi người nghi hoặc cùng kinh ngạc. Đạo chuẩn chẳng qua là thập phần thần bí cười cười, ý bảo phương thốn cung tuyệt đối sẽ không có việc về sau, đối với bọn hắn hỏi thăm nhưng là từ chối cho ý kiến. Cái này phương thốn linh giới đang lúc mọi người trong mắt cường đại cùng sắc thái thần bí lần nữa nồng đầm vài phần. Bất quá chi bắt lẫn cùng đạo chuẩn liên tục xác nhận. Tại đã chiếm được đạo chuẩn thập phần khẳng định trả lời về sau, lúc này mới yên tâm. Khi thật muốn thật sự nói hiện tại tuần thiên giới phen nào vậy nhỉ cung điện phòng thủ nghiêm mật nhất. Không hề nghi ngờ tuyệt đối chính là phương thốn linh giới phương thốn cung. Mà ngay cả có được tuần thiên giả ban thưởng thủ hộ khôi lỗi hoàng tuyển cung đều không thể tới so sánh với. Dù sao, không có bất kỳ địa điểm so đạo chuẩn thần bí không gian càng thêm an toàn, chỉ cần đạo chuẩn không chết, cái kia phương thốn cung liền tuyệt đối an toàn, cho dù hắn đã chết, vậy cũng không ai có thể tìm tới phương thốn cung. Có thể nói giờ phút này phương thốn linh giới, đã là chính thức bất bại. Đương nhiên, điều kiện tiên quy. Tên là bọn hắn sẽ không bị người ta cho triệt để tiêu diệt. Lập tức ngũ phương thế lực người cầm đầu ngay tại vạn thần điện lần nữa triệu khai một lần cỡ nhỏ hội nghị. Ngay tại vạn thần cung mấy vị người dẫn đầu thảo luận kế tiếp kế hoạch tác chiến thời điểm. Thân ở tại tử vong lĩnh biên giới chỗ tôn ngộ không mấy người, đang đợi vụ mình thành công chiến thắng trở về lúc trước. Nhưng là thập phần ngoại ý muốn trở đến một người khác. Người này diệp tử Long Hoàng còn có ẩn sơn đồng ba người đều là hết sức lạ lắm. Nhưng là tại cảm nhận được đối phương cái kia cường đại đến cực điểm khí tức thời điểm đều tại trước tiên làm ra chiến đấu tư thái. Mà tôn ngộ không thì là vẻ mặt kinh hỉ trực tiếp một cái lắc mình đi qua, trực tiếp đem người nò ôm ở trong ngực, kích động khỏe mắt đều chảy ra vài giọt nước mắt. Đúng vậy, người này là sang ngộ Tịnh Kể từ ngày đó hắn tỉnh lại về sau, tại dần dần hiểu rõ thích hứng khôi phục trí nhớ hơn nữa phát hiện tôn ngộ không cũng không tại Hoàng tuyển cung, sang ngộ Tịnh chính là trực tiếp phóng lên trời một mình rời đi. Mục tiêu của hắn đương nhiên là tìm kiếm tôn ngộ không, bởi vì hắn là một mực tìm tôn ngộ không khí tức truy tung, bởi vậy tôn ngộ không tuy nhiên một đường trì hoãn, nhưng là sang ngộ Tịnh cũng là liên tiếp ba lượt chụp một cái cái không. Lúc ấy hắn là trực tiếp chạy về phía Diệp Tử chỗ này tòa dương dầm. Thế nhưng là bởi vì lúc ấy tôn ngộ không cùng Diệp Tử thời điểm chiến đấu, Diệp Tử buộc phát sinh mệnh khí tức quá mức nồng đậm, dẫn đến tại tôn ngộ không mấy người rời đi về sau sang ngộ Tịnh cũng không có phát giác, cho nên khi hắn đến về sau h Ổ không đã tại đi đã quên Long Chi Cốc trên đường. Sau đó sang ngộ tịnh căn bản không làm bất luận cái gì dừng lại lại hướng Long Chi Cốc phương hướng chạy đi. Nhưng khi hắn đuổi theo 2 phần 3 lộc thành về sau, hắn lại một lần nữa đã mất đi tôn ngộ không linh hồn cảm ứng. Khi đó đúng lúc là Long Chi Cốc trong ngữ linh giả xuất hiện, ngữ linh giả cái kia càng cường đại hơn huy áp cùng linh hồn khí tức trực tiếp bao trùm ở cả tòa Long Chi Cốc, hơn nữa vì để cho ngay lúc đó tôn ngộ không có thể phát huy ra toàn lực chiến đấu. Nữ linh giả là trực tiếp phong bế toàn bộ Long Chi Cốc. Rơi vào đường cùng sang ngộ Tịnh đành phải ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Cũng may về sau tôn ngộ không đám người ly khai Long Chi Cốc tiến về trước huyết vụ sơn. Sang ngộ Tịnh mới lại một lần nữa bắt được tôn ngộ không khí tức. Lại là một đường đuổi theo, rốt cục tại tôn ngộ không bọn hắn đạt tới tử vong linh thời điểm. Sang ngộ Tịnh mới chạy tới. Không đợi sang ngộ Tịnh nói cái gì đó, đã trực tiếp bị tôn ngộ không ôm lấy. Sau đó sư huynh đệ hai người một hồi gào khóc. Trang Khóc Diệp Tử Long Hoàng đám người hai mặt nhìn nhau. Cái này tròm dâu dài đầu chọc là ai? Chẳng lẽ là Tôn Ngộ Không thất lạc nhiều năm ka ka? Nhưng khi nhìn hình dạng cũng không giống a. Chẳng lẽ là Tôn Ngộ Không tra hắn? Không biết Diệp Tử giờ phút này trong nội tâm nghĩ ngợi lung tung, nếu để cho Tôn Ngộ Không biết rõ, đoán chừng sẽ trực tiếp bạo khởi đem Diệp Tử cho đánh thành sinh hoạt không thể tự gánh vác. Trọn vẹn khóc có nửa canh giờ hai người tâm tình lúc này mới thoáng ổn định lại. Tục ngữ nói nhân sinh tứ đại vị vui. Hạn hán lâu ngày gặp mưa rào, tha hương gặp người quen, đêm động phòng hoa trúc, kim bảng để danh lúc. Mà cái này tha hương gặp người quen xếp hạng thứ hai, có thể nghĩ cái loại này vui sướng mạnh bao nhiêu liệt. Hơn nữa tôn ngộ không cùng sang ngộ Tịnh đây cũng ở đâu là hắn hương gặp bạn cố tri có khả năng so ra mà vượn. Quả thực chính là thế giới khác sinh tử về sau gặp huynh đệ. Cho nên cái kia phát ra từ đáy lòng khóc giống, cũng đã rất dễ hiểu. Có thể nói đây là tự nhiên năm bản cổ giới tôn ngộ không xuất linh yêu tộc đánh thiên đình sang ngộ Tịnh không hiểu mất tích về sau, sư huynh đệ hai người lần thứ nhất gặp mặt. Đương nhiên lúc trước tôn ngộ không là bái kiến sang ngộ Tịnh chỉ có điều khi đó sang ngộ Tịnh đã đã mất đi trí nhớ, căn bản là nhận không ra tôn ngộ không, cho nên sư huynh đệ quen biết nhau cũng liền không thể nào nói tới. Hơn nữa tôn ngộ không đã từng một lần cho rằng sang ngộ Tịnh đã bị chết, gặp lại hắn thời điểm tôn ngộ không đã là thiếu chút nữa kích động được khóc lên. Về sau Tiểu Hầu Tử tuy nhiên động thủ trợ giúp Lao Sa khôi phục trí nhớ, nhưng là dựa theo Tiểu Hầu Tử theo như lời có thể khôi phục nhiều ít, kỳ thật Tiểu Hầu Tử cũng không biết, cho nên Tôn Ngộ Không nhưng thật ra là một mực ở lo lắng. Hiện tại xem ra, ít nhất Sa Ngộ Tịnh đối với Tôn Ngộ Không trí nhớ đã khôi phục. Thoáng tỉnh táo một phen về sau, Tôn Ngộ Không cũng không có lập tức hỏi thăm Sa Ngộ Tịnh lúc trước hết thệ là chuyện gì xảy ra, mà là ngựa khí nghiêm túc nói, Lao Sa, có một số việc có thể sau đó hơn nữa. Hiện tại Đại sư Huynh muốn hỏi ngươi một vài vấn đề dùng xác nhận trí nhớ của ngươi đến cùng khôi phục lại cái gì trình độ. Ngươi trả lời thời điểm không cần phải gớp, có thể thời gian dần qua nhớ lại. Sa ngộ tịnh cũng xoa xoa nước mắt, hung hăng địa điểm vài cái đầu. Lao xa, ngươi nhớ rõ sư phụ là ai sao? Cái này có thể khẳng định nhớ rõ, sư phụ lao nhân ra ông ta gọi là đường tam tạng, kiếp trước chính là như Lai Phật tổ tọa hạ kim tiền đồng tử. Tôn ngộ không nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi, bàn cổ giới sự tình Ngươi còn nhớ do nhiều ít. Ngay tại chúng ta yêu tộc phản công thiên đỉnh khi đó sự tình. Sau đó sang ngộ tịnh đầu đuôi gốc ngọn đem lúc trước hết thảy không do chi tiết tất cả đều nói ra. Nghe tôn ngộ không quả nhiên là mặt mày hớn hở. Rốt cục, sang ngộ tịnh hơn nữa đến mình và huyền vũ đại đế thời điểm chiến đấu, đột nhiên đã trầm mặc thoáng một phát, sau đó tựa hồ là có chút đau đầu lắc đầu. Tôn ngộ không cũng không có thúc dục hắn, mà là đột nhiên đem Diệp Tử dắt tới đây, nói, Diệp Tử ngươi kiểm tra một chút lao xa trong cơ thể sinh mệnh khí tức có hay không hỗn loạn cùng thiếu tổn hại. Diệp Tử giờ phút này cũng đã nhìn ra người này hẳn là Tôn Ngộ không trước kia cố nhân. Hơn nữa vừa rồi Sa Ngộ Tịnh mà nói Diệp Tử cũng nghe đã đến, đang nghe bọn hắn sư huynh đệ mấy người đại chiến thiên đế thời điểm cũng là trong ánh mắt dị sắc sóng gợn sóng gợn. Đối với cái này loại nhiệt huyết hào hùng chiến đấu, hắn một mực chính là cực kỳ hướng tới, chỉ tiếc một mực không có cơ hội, cho nên đối với sang Ngộ Tịnh, hắn cũng là rất có hảo cảm. Ngay tại diệp tử giúp đỡ sa ngộ Tịnh kiểm tra thời điểm, sa ngộ Tịnh bỗng nhiên ngầm đầu, chỉ vào tôn ngộ không sau lưng nói, đại sư huynh, có yêu quái, có yêu quái. Chương 415, Hắc Ngục Trấn Thiên Hống. Tôn ngộ không lúc này sững sở, trong đầu theo bản năng cũng nhớ tới một câu, đại sư huynh, sư phụ bị yêu quái bắt đi rồi. Tuy nhiên trong lòng có chút thất thần, nhưng lại cũng là lập tức cảnh giác ngầm đầu, bất quá chẳng qua là liếc tôn ngộ không không khỏi chính là cười ra tiếng. Cũng không phải là sao. Hiện tại cái kia vụ mình quanh thân đều là màu đỏ nhà xương mù bao phủ căn bản thấy không rõ hình dạng, mà ở trên lưng của hắn, đang khiêng một người không biết là và vân vân vân thoát nhìn, tựa hột như là một người. Chẳng lẽ cái này vụ Minh nhanh như vậy sẽ đem cái kia cương thi vương làm xong? Bất quá đây cũng quá nhanh A Chẳng lẽ cái này vô danh một mực ở giả heo ăn thịt hổ che giấu thực lực lẫn cái kia cương thi vương căn bản chính là cái bao cỏ? Ngay tại Tôn Ngộ Không trong lúc suy tư cái kia vụ mình đã khiêng cái kia tạm thời xưng là người ra hỏa vẻ mặt kiêu ngạo chạy tới. Mà Tôn Ngộ Không nhìn xem vụ minh cái kia hầu như nếu không có chịu cái gì tổn thương bộ dạng còn có cái kia đắc ý biểu lộ, nhịn không được chơi tâm nổi lên. Trực tiếp quay người, móc ra kim cô đổng, sau đó chỉ vào vụ minh hét lớn một tiếng nói, phương nào yêu quái, dám can đảm tại ta Tề Thiên Đại Thánh làm càn. Còn không thúc thủ chịu trói. Nếu không đừng trách ta kim cô đổng không có mắt. Nói xong tôn ngộ không trực tiếp ngảy lên, liền hướng cái kia vụ mình vào tới. Vũ Minh hiển nhiên bị tôn ngộ không cử động này lại càng hoảng sợ, trong lúc nhất thời cũng là sợ không được ý nghĩ. Nhưng nhìn tôn ngộ không hùng hổ lao đến, cũng không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn đã khám phá của ta thủ đoạn. Vốn định uy phong một chút run run cái kia thụ yêu, ai. Thở dài, vụ Minh vừa muốn đem đầu vai người thả rơi xuống, thế nhưng là cái này xem tại sao ngộ tịnh trong mắt lại trở thành thằng này muốn đào binh khí. Lúc này cũng là hét lớn một tiếng, đồng thời trấn giới thiên bi trí thủy số 8 T ra một tay tại trí thủy bi phía trên vỗ, lập tức một đạo tựa như trưởng giang đại hà giống như quần cuộn song cả liền hướng cái kia vụ Minh cuốn đi qua. Sau đó sang ngộ Tịnh trong tay hảo quang một tiếng, giữ dội nguyệt nha sạn đã xuất hiện ở trong tay, hai chân ở đằng kia trên mặt nước liền đạc, người vậy mà phát sau mà đến trước. Trực tiếp vượt qua tôn nộ không hướng về kia vụ Minh đụng tới. Đồng thời, sang ngộ Tịnh hô lớn, yêu quái. Thôi làm tổn thương ta đại sư hình. Lại để cho ta đây tới thu thập người. Mà vụ minh giờ phút này thật là bị sợ đã đến. Muốn nói tôn ngộ không vừa rồi vậy được vì vụ minh cũng không lo lắng, bởi vì hắn cũng không ốc. Nhìn ra được tôn ngộ không trên người cũng không có bất luận cái gì sắc ý, cho nên hắn đang định đem trên bờ vai người thả hạ sau đó cho tôn ngộ không cùng cái khuôn mặt tươi cười. Thế nhưng là không đợi hắn buông đầu vai người nọ, đột nhiên một cổ tràn đầy vô cùng hung hãn khí tức đột nhiên truyền đến. Cái kia khí tức cường hắn trực tiếp khiến cho vụ Minh liền lùi lại hai bước. Sau đó hắn hoảng sợ phát hiện, khi hắn trước mắt đã nhiều hơn một cái mánh liệt lao nhanh mà đến Thủy Long. Vũ Minh đó là hạng gì tiếc mệnh, giờ phút này để ý ta bất chấp mọi thứ, trong miệng thấp giọng nói, huynh đệ, xin lỗi. Ai bảo ngươi ra dày thì béo. Nói xong, trực tiếp bả vai một thai, thân thể nửa vòng tầm đó cũng đã đem đầu vai người quăng đi ra ngoài, mà bản thân của hắn trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ liền định hướng về không trung bỏ chạy Cái kêu bị hắn văng ra bóng người cũng là đột nhiên hét to lên tiếng, Vũ minh ngươi khốn kiếp, bố mày cùng ngươi diễn kịch ngươi vậy mà đùa thật, ngươi cho ta nói còn chưa dứt lời, hoặc là nói còn dư lại lời nói hắn căn bản không kịp nói, cái kêu mãnh liệt thủy Long đã vọt tới trước mắt của hắn. Người nọ cũng là cường hãn, không tránh không nẻ, thân hình trên không trung quấn. Sau đó đột nhiên rơi xuống đất, hai chân càng là trực tiếp đâm vào đại địa bên trong. Sau đó trên người của hắn một đạo kim quang bùng lên, chỉ thấy người nọ vả vào, vào mồm đống nhiên đại tr Phản phất là tại hết sức hấp khí giống như. Đúng lúc này tôn ngộ không đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng hô lớn, tất cả mọi người, che lên lỗ thai, phong bế tình giác, nhanh. Ngay tại tôn ngộ không vừa dứt lời, tất cả mọi người liền chứng kiến cặp kia chân cắm ở dưới mặt đất nhân đại dương và vào mồm đột nhiên chấn động. Sau đó ở đây tất cả mọi người là chỉ cảm thấy đại não một hồi nổ vang, mà ngay cả ý thức đều là đột nhiên một hồi mơ hồ. Bất quá tôn ngộ không giờ phút này nhưng là thiên địa hỏa nhãn mở rộng ra. Bởi vậy tại cái khác người che lỗ hai hai mắt nhắm lại thời điểm hắn nhưng có thể thấy rất rõ ràng. Mà Tôn Ngộ không thấy chính là vốn là trào lên hướng người nọ Thủy Long tựa hồ là đột nhiên đập lấy một mặt bức tường vô hình phía trên. Ngay sau đó cả đầu Thủy Long đột nhiên nổ, đầy trời bọt nước rơi là tả. Ngay sau đó chính là một hồi mưa to mưa to ầm ầm mà rơi. Sau đó Tôn Ngộ không kinh ngạc chứng kiến ở đằng kia Thủy Long tán loạn về sau, một đạo vô hình sóng âm bỗng nhiên hướng về hắn bên này lan tràn mà đi. Trên thực tế cũng không phải nhằm vào Tôn Ngộ Không bọn họ. Cái kia tiếng gầm này, đây người nọ vì trung ương, hướng về bốn phía khuyết tán. Làm cái kia vô hình sóng âm xuyên thấu qua Tôn Ngộ Không thân thể tiếp tục hướng sau khuyết tán lập tức, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều là lập tức nhận lấy cực kỳ mãnh liệt chấn động, một ngụm máu tươi hầu như chính là thiếu chút nữa phương ra, cố nén nuốt xuống cái kia miệng mình huyết, Tôn Ngộ Không trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Mà cái kia giữa không trung minh thảm hại hơn. Bởi vì hắn vốn định hóa thành huyết vụ bỏ chạy, hiện tại bị cái kia sóng âm chấn động thiếu chút nữa liền tán loạn. Sau đó vụ minh trực tiếp hóa thành hình người, sắc mặt trắng bệnh thân thể ở giữa không trung lắc lư vài cái về sau, miễn cưỡng ổn định thân hình. Mà xa ngộ tịnh tình huống thì là tốt hơn rất nhiều, tuy nhiên lúc trước hắn mục tiêu là giữa không trung vụ mình, thế nhưng là ở đằng kia sóng âm đã đến lúc trước lẫn phản ứng cực kỳ nhanh chóng tại thân thể trùng quanh bày ra một tầng màn nước, nước tuy nhiên đồng dạng có thể truyền lại thanh âm. Nhưng lại so trong không khí suy yếu rất nhiều, hơn nữa cái kia cũng không phải bình thường nước, bởi vậy cũng không có bị cái gì thực chất tính tổn thương. Bất quả muốn nói rất không có chuyện gì đâu, lẫn diệp tử, Long Hoàng cùng ẩn sơn đồng ba người. Bởi vì bọn họ ba cái là đứng ở tôn ngộ không sau lưng, ở đằng kia sóng âm chuyển đến thời điểm ba người bọn hắn tuy nhiên đã tại trước tiên che lỗ thai làm ra phòng ngự, thế nhưng là trên thực tế cái kia sóng âm hoàn toàn bị tôn ngộ không hấp thu, ba người bọn hắn cũng không có bị bất luận cái gì tổn thương. Mà tôn ngộ không thì là hoàn toàn chính diện đã nhận lấy cái kia sóng âm, bất quá cũng chỉ là vết thương nhẹ, cái kia ngủm máu tươi cũng không phải hắn nội tạng bị hao tổn, mà là đang nội tạng đã bị công kích thời điểm, thân thể của hắn nhanh chóng đem xâm nhập trong cơ thể sóng âm chóc bong hơn nữa hội tụ đến này huyết dịch chính giữa. Trên bầu trời mưa to đã đình chỉ, mà người nọ cũng là nhẹ nhàng mà nhẹ nhàng thở ra, lau một cái trên mặt nước, biểu lộ hết sức bất mãn. Tôn ngộ không thì là nhắm hai mắt lại, Giờ phút này khi hắn chô ngực vừa rồi cái kia một ngụm máu tươi thế nhưng là vẫn còn, mà tôn ngộ không sở dĩ không có đem nó nổ ra đi, là vì tôn ngộ không cần thông qua cái này một ngụm máu tươi đến phân tích ra vừa mới người nọ công kích này nguyên lý. Bởi vì tại tôn ngộ không sau lưng, diệp tử đám người cũng không có bị ảnh hưởng cũng không có thấy tôn ngộ không cái kia thiếu chút nữa thổ huyết, nhưng lại cũng biết vừa rồi người nọ công kích tuyệt đối không đơn giản. Lập tức Long Hoàng một tay đặt tại tôn ngộ không vai trái, Mà Diệp tử một tay đặt tại tôn ngộ không vai phải, lập tức hai đạo linh lực lưu chuyển tiến tôn ngộ không trong cơ thể. Sau đó Long Hoàng vẻ mặt xương lệnh nói, Vũ Minh, ta cũng cần ngươi cho ta một hợp lý giải thích, bằng không thì, ta không ngại tiêu diệt hai người các ngươi. Vũ Minh giờ phút này thật sự là muốn chết tâm đều đã có, lệ trên khỏe mắt như sắp trào ra. Ta đây là chọc ai gây người nào. Ta chính là muốn ở đằng kia thụ yêu trước mặt uy phong một chút, kết quả không đợi uy phong, nhưng bây giờ làm đã thành cái dạng này. Nhìn xem long hoàng cái kia lạnh lùng như băng mặt, Vũ Minh chỉ cảm thấy mới tóc khổ. Giải thích? Giải thích thế nào? Chẳng lẽ muốn hắn nói ta nghĩ giả trang uy phong, kết quả không có giả dạng làm công, chính mình thiếu chút nữa biến thành một hồi gió nhẹ phiêu tán. Không đợi vụ Minh nghĩ kỹ giải thích thế nào, tôn nộ không chợt mở hai mắt ra, sau đó ánh mắt sáng rực nhìn cách đó không xa cái kia vẻ mặt người vô tội hỏi, ngươi chính là Cường Thi Vương, hắc hôi. Người nọ cũng là dứt khoát, trực tiếp một chút đầu. Tôn Ngộ không sau đó lại hỏi, ngươi là cương thi nhất tộc, hống nhất mạnh người. Hắc khôi có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn như cũng là gật đầu. Ngươi là cái gì hống? Trấn Thiên Hống. Tên đầy đủ hắc mục Trấn Thiên Hống.